Chương 926, chú ý nhìn kỹ chương 926, chú ý nhìn kỹ Tiễn Chân lấy lại tinh thần, nhưng hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt lại lạ thay đổi. Hắn cho dù lại xem thường Trưởng Thanh chiến lực, lại có tự tin, cũng sẽ không ngủ quan cho lạ, chính mình có vạn phần nắm chắc có thể thắng lợi. Đồng dạng, Phương Thứ Hải, đồng học bọn hắn, cũng không thấy cho hắn có thể thắng lợi. Không phải vậy liền sẽ không an bài nhiều như vậy hậu thủ. Hắn cảm thấy, Trưởng Thanh giống như thật không muốn để cho hắn chết. Trưởng Thanh rốt cục đứng dậy, chậm rãi thu hồi băng đế, ngươi có thể cái thứ nhất xuất chiến, mặc kệ ngươi có cái gì năng lực đều không che giấu được ngươi tại thứ nhất phá hôi danh sách sự thật. Ngươi không phải đơn nhất mà tồn tại. Giữa lẫn nhau đều có liên hệ, có liên hệ liền có lợi dụng quan hệ. Chúng ta mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều tại bị lợi dụng lấy, phát huy giá trị, cho dù trốn ở xó xỉnh, cho dù nằm ngửa làm năm tháng vô dụng người. Ta chỉ hy vọng ngươi tại bị lợi dụng thời điểm, muốn tỉnh tỉnh. Tôi thiếu biết, ngươi làm sự tỉnh, đến cùng phải hay không ngươi muốn làm. Tôi tiểu, ngươi không nên bị bọn hắn lợi dụng, bị bọn hắn áp đặt cho ngươi, mục đích của bọn hắn. Tiền chân không để ý đến đồng hạt tác dụng, nội tâm của hắn không bị khống chế suy tư. Tuy là không bị khống chế, nhưng lại để hắn cảm nhận được một cố tự do ý chí. Lãng phí thời gian có ý nghĩa sao? Tiên Chân, ngươi nếu là không chiến, vậy liền thay người. Đồng Hạc nhịn không được. Trương Thanh tán đồng nói ra, không sai, đúng là đang lãng phí thời gian. Nhưng là, nói bại hay là chiến đấu, đối với ta mà nói, đều như thế. Trương Thanh cười biếng tùy ý, tính mạng không tranh, để rất nhiều không có người tính tỉnh. Bọn hắn chỉ biết là, Trương Thanh nếu là bại, vậy sẽ là một kiện rất có ý tứ sự tình. Tiên Chân hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Đi đi, ngươi đến tiết chí hòa cảnh." Trương Thanh nói ra, ta còn không có nói bậy xong đâu, ngươi xác định không còn nghe hai câu. Tiên trấn, Phương Thứ Hải, Đồng Hạc, tất cả người dự thi, ngươi bây xem. Ta rất mạnh, mạnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chính như ngươi không có khả năng thăm dò ra ta bất luận cái gì tình báo, ác chủ bài. Cùng lãng phí thời gian, không bằng suy nghĩ thật kỹ chính ngươi mục đích. Không cần lo lắng tự bỏ đánh với ta một trận, tự bỏ bị bọn hắn lợi dụng sẽ có hậu quả gì, bởi vì luôn có không nghe khuyên bảo người muốn tới khiêu chiến ta, bọn hắn thất bại, sẽ để cho ngươi không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau không cần lo lắng có bất kỳ truy cứu trách nhiệm, bởi vì ai bên ai cũng không được." Trương Thanh nói, đã bay vào đỉnh phong quyết chiến màn sáng trận pháp bên trong. Tiền Chân ngẩng đầu cùng Trương Thanh nhìn nhau, hắn vừa nhìn về phía trong đám người Vương Tư Hải, đồng hạ bọn người. Cuối cùng, hắn hay là dứt bỏ suy nghĩ tạm nhàn, quyết định tiếp tục khiêu chiến Trương Thanh. Trương Thanh cảm khái nói, "Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta từ trước tới giờ không nâng tay." Tiền Chân nhíu mày. Trương Thanh nói ra, "Từ ngươi không nghe quy bảo lúc, ngươi liền đã tự tử có đạo." Trưởng Thanh quan sát Bắc Phương thành quật cường, nói tiếp, nếu đều muốn xem náo nhiệt, vậy ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là hàng vì đả kích. Dừng một chút, Trưởng Thanh Cường điệu nói, xin chú ý, nhìn kỹ. Còn có, cũng không nên chỉ nhìn mặt ngoài. Dựa theo tiền chân cương bắt đầu thuyết pháp, Trưởng Thanh lại đang cố lộng huyền lưu. Thế nhưng là vừa rồi Trưởng Thanh giải thích, nhưng lại làm cho bọn họ rất nhiều người có suy nghĩ sâu xa. Đỉnh phong quyết chiến rốt cục bắt đầu. Trưởng Thanh không có thiết trí bất luận cái gì hoàn cảnh, toàn bộ trận pháp trong màn sáng, hay là chậu giống Tiền Chân lấy ra vũ khí của mình, là kiện tâm chắn phòng ngự bí bảo, mà Trường Thanh thì là lấy ra hai thanh tuổi thạch thủ thương. Theo lý vọng ra lệnh một tiếng, Tiền Chân thôi động tâm chắn phòng ngự bí bảo, hướng phía Trường Thanh chậm rãi tới gần. Trường Thanh giơ tay lên thương, nhẹ nhàng vỗ cỏ. Một viên tuổi cục đá đạn trong chốc lát liền bắn ra, lưu lại một đầu dần dần tiêu tán khí u thải con diễm. Bèn, một tiếng bạc hưởng, bí bảo tấm chắn đứng thành vững vụt, Tiền Chân toàn thân kịch chấn, miệng phun màu tươi, bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên màn sáng chất pháp. Toàn bộ bát phương thành, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhất là những cái kia đỉnh phong đế cảnh, một thương này uy lực đủ để có thể so với đế cảnh, một kích liền có thể đánh nát bí bảo, tủ trạch vũ khí, sao có thể cường đại như vậy? Không có ý tứ, cầm nhắm súng. Trưởng Thanh hơi có cái nãy thu hồi song thương, giờ khắc này, bát phương trung thành, tĩnh mịch buồn mạnh. Khi Trưởng Thanh lần nữa lấy ra hai thanh song thương thời điểm, tiền chân điều chỉnh hô hấp của mình, lấy ra mới phòng ngự bí bảo. Tiền chân đích trong mắt, tràn đầy hoảng sợ, cái này nếu là đổi lại mặt khác nhất tinh vương cảnh, vừa mới một thương kia, cũng đủ để định sinh tử. Chuyên chú vào luận thể, võ khí hắn Am hiểu nhất chính là phòng ngự. Tác dụng của hắn là tận khả năng bức ra trường thanh thủ đoạn công kích, nhưng lại kém chút bị một thương nhiều sát. Khó trách tiểu tử này sẽ như vậy tự tin. Quảng trường cao lâu, Lê Thứ nói một mình. Trong quảng trường, Lý vọng nhẹ nhàng trợ ra. Xanh tanh tanh. Liên tiếp súng băng lên, một phát phát đạn từ túi thạch thủ trong thương bắn ra, đánh vào tiền chân đích phòng ngự bí bảo bên trên, phát ra từng tiếng giòn vang. Lần này túi thạch thủ thương lực công kích, chỉ có bước cảnh. Nhưng như thế dày đặc công kích, hay là để tiền chân nửa bước không tiến? Có lúc trước một thương kia kinh thế, lại nhìn hiện tại chiến đấu Tất cả mọi người đều có chủng không thú vị cảm giác. Bọn hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì Trường Thanh sẽ như vậy nhảm nhãn? Bởi vì chiến đấu như vậy đối với Trường Thanh thành kia củi thạch thủ thương mà nói, thật không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải giết Trường Thanh. Nếu như không có khả năng tại đỉnh phong trong quyết đấu giết Trường Thanh, vô giới điểm cuối lúc, đem không có bất luận kẻ nào là Trường Thanh đối thủ. Phương Thứ Hải, đồng học đã tạm thời kết minh, bọn hắn đều đã đạt thành nhất trí ý kiến. Tất cả mọi người đang ngó Trường Trường Thanh công kích, thời gian dần qua, có người phát hiện mánh quẻ. Bởi vì Trường Thanh mặc dù cầm trong tay song thương, Có thể mỗi một thương đều là đơn độc bắn đi, mà lại ba phát đằng sau liền muốn thay đổi làn dự. Mà lúc này, một thanh khắc thương tiếp lấy bộ bắn. Không hổ là Tân Thạch Thành trợ máy, đây càng đổi đại thuốc tốc độ chính là nhanh a có người thấp giọng nói. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người kịp phản ứng, Phương Thứ Hải, Đổng Hạc càng là trong lòng vui mừng, bọn hắn cho là, bọn hắn bắt lấy trường thành đột điểm. Bọn hắn nhìn chằm chằm trường thành xạ kích tần suất, phát hiện cực kỳ quy luật. Khi tiền chân ngạnh khuyên bộ phát nhất tinh vương cảnh tu vi phóng tới lúc trước, trường thành cũng sẽ xong thương để xạ, rút lui tiền chân. Mà lúc này, Trường Thanh sẽ có một đoạn thời gian đồng thời thay đổi hay cởi trường đạn dược. Nếu có thể trước bức Trường Thanh xong thương tề sạng, né tránh nữa những viên đạn kia, trong khoảng thời gian này, đủ để đem Trường Thanh chấm dứt. Phương Thứ Hải nhìn về hướng bên người một người, người kia vốn là sếp tại phía sau ra sân, nhưng bây giờ, lại là có thể giải quyết dứt khoát, bởi vì người kia tiện nghệ tốc độ nhất. Thật muốn nhìn xem, có được để cảnh lực công kích Trường Thanh, tại loại này nhảm chán bên trong sử dụng vương cảnh uy lực tuổi thạch thủ thương, khi hắn bị ta bận gãy cổ lúc, sẽ là biểu tình gì? Tên tu sĩ kia nhếch răng cười đứng lên. Quảng trường cao lâu. Lê Thứ cũng đang nhìn trường thanh quy luật trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, thần niệm của hắn mặc dù không cách nào phát hiện băng đạn lực lượng, nhưng lại có thể tổng thể cảm giác được lực lượng mạnh yếu, bao nhiêu? Hắn mơ hồ cảm thấy, trường thanh thay đổi, vẫn luôn là cùng một đôi băng đạn. Chương 927, ta cũng sẽ không thất vọng chương 927, ta cũng sẽ không thất vọng tiền trần, dừng ở đây rồi. Câu nói này không phải Phương Tư Hải, Lương Hạc đang nói, mà là trường thanh đang nói. Khi trường thanh một phát đạn đem tiền trần bước đến trận pháp bình chướng biên giới thời điểm, tiền trần đã lại không dư lực tiến hành chống cự. Trong tay hắn nắm lấy một thanh khoan hậu đại kiếm. Lúc này đại kiếm kia cũng chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Hắn trong chiến đấu mệt mỏi đứng phó, nhưng cũng may trưởng thành công kích đầy đủ đà điệu, trong lòng của hắn có chút hối hận, nếu như hắn không phải ngay từ đầu liền định phòng ngự, nếu làn đến từ công kích, có lẽ sẽ không rơi vào như vậy chật vật. Tiền Chân nhìn về phía phía dưới trên quảng trường đám người, Phương Tử Hải, đồng học mặc dù đã có năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chờ ơ nếu là phá hôi, đương nhiên muốn phát huy ra toàn bộ tác dụng. Mà tác dụng này, quyết định bởi ngươi sau khi chết. Trương Thanh sửa sang lấy trong tay song thương, thay đổi băng đạn. Cái này băng đạn kỳ thật cũng chỉ là một khối tạo hình kỳ lạ chấn đạn hạt, đuốc bức một cái dài mạnh. Dài mạnh bên trong đạn, kỳ thật cũng không phải là một viên một viên, mà là nguyên một khối vô tự năng lượng, chỉ cần rèn luyện ra tạo hình, để các tích đại lượng quan chú, loại này đạn dược sinh sản, cực kỳ đơn giản. Vệ phân có thể phát xạ mấy lần, Trường Thanh cũng không có thống kê qua. Bởi vì, cái này có thể phát xạ nhiều lắm. Bởi vì, Trường Thanh trên thân cũng không có cực phẩm bí bảo cấp bậc trở xuống băng đạn. Tuổi thạch thủ thương ý lực, quyết định bởi tại xuống ngắn bản thân, quyết định bởi tại có thể từ băng đạn bên trong dẫn suất bao nhiêu vô tự pháp tất tiến hành công kích. Trường Thanh thiết kế tụi thạch thủ thường, có các biệt loại hình, băng đạn cũng tương tự có, nhưng mua bán cao nhất đạn cũng chỉ có 10 lần. Tiền Chân nắm chặt kiếm gãy, không ngừng điều chỉnh hô hấp. Hắn lúc này lại có chút không dám cùng Trường Thanh đối mặt, bởi vì cặp mắt kia phản phất nhìn thấu trong lòng mình tất cả suy nghĩ. Trường Thanh lặng lặng nói, mặc kệ ngươi xuất phát từ loại nào căn nhắc, ngươi bây giờ nhận thua lui ra, không có bất kỳ giá nào. Dù cho kiếm là đoạn, cũng đừng xem nhẹ một tên trưởng thành tu sĩ. Tiền Chân hét lớn một tiếng, điều động lấy toàn bộ lực lượng, kiếm gãy mảnh vỡ trải rộng trận pháp không gian khắp nơi, lúc này nhận thần niệm dẫn dắt Đồng thời hướng phía tiền trân trên tay chui kiếm hội tụ mà đi. Trưởng Thanh không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí còn nháy nháy mắt. Hết thảy sáu khối kiếm nhận mảnh vỡ, dọc theo các loại quy tắc, có thậm chí trải qua trưởng thanh bên người. Đột nhiên, trong đó một thanh kiếm gãy mảnh vỡ cải biến quy tắc, hướng phía trưởng thành cổ lao đi qua. Như vậy gì biến, làm cho Bắc Phương Thành trên quảng trường các tu sĩ một tràng tốt lên. Bọn hắn không ngờ rằng, kiếm gãy kia mảnh vỡ, vậy mà không phải muốn một lần nữa tạo thành một thanh bí bảo cự kiếm. Hoàn chỉnh cự kiếm cũng không thể đánh bại ngươi, ta như thế nào lại tiền trân đang muốn mở miệng, con ngươi lại bỗng nhiên tức giận một đạo rất nhỏ phanh tiếng vang, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Trưởng Thanh một thương đánh trúng vào khối kia kiếm gãy mạnh nữa. Cho nên, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Trưởng Thanh trên khuôn mặt treo mỉm cười thản nhiên. Có thể cái này mỉm cười lại làm cho người thấy được tiên đạo chi tốt, lại chết lặng tuyệt đỉnh. Thiện đại chúng sinh, đồng thời lại làm cho chúng sinh vô lực phản kháng. Tiền Chân tự thi, hắn cho là Trưởng Thanh loại này đến từ trí cao phương diện hướng xuống nhìn xuống dáng ngươi cười, chính là đem hắn coi là sâu kiến. Trước đó nói nhiều lời như vậy, bất quá là thương hại, không quan trọng sinh tử của hắn thôi. Tiền Chân không thể chịu đựng được, được hắn bài trừ tâm niệm, thần niệm cấu kết lấy mặt khắc kiếm gãy mạnh mẽ, tiếp tục công kích Trường Thanh. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, ngũ kiếm đều xuất hiện, căn bản không có cho Trường Thanh thay đổi bằng đạn cơ hội. Phen phen phen phen phen, liên tiếp năm đạo súng vang lên, cái kia năm khối kiếm gãy mạnh mẽ đều bị đánh bay. Nó độ chính xác, khiến cho mọi người vì đó líu lưỡi. Tiên Chân không có cho Trường Thanh cơ hội, sử xuất toàn bộ khí lực, đem trong tay chuôi kiếm ném ra ngoài. Trên chuôi kiếm lưu lại cuối cùng một đoạn kiếm nhọn, đường dạng sắc bén. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nín hơi ngưng thần, bởi vì chiến đấu đến nay, tất cả mọi người biết, Trường Thanh hay cây thường. Cơ thể chỉ có 6 phát đạn, Lê Thứ cũng không nhịn được khẩn trương lên, hắn cảm thấy, nghiệm chứng hắn ý nghĩ thời điểm, đến, thật có lỗi, nếu như ta có thể giết ngươi, đó là không thể tốt hơn. Tiên chân vô lực phiêu phù ở giữa không trung, hắn thậm chí có chút không dám nhìn Trưởng Thành. Ngươi đang nói cái gì? Một đạo vẫn như cũ ứng dụng vô cùng quen thuộc thanh âm, tiếp tục vang lên. Trong thanh âm, không có bối rối chút nào. Tiên chân tập trung nhìn vào, lập tức cắn chặt răng. Trưởng Thành chỉ là một cái tên người, liền dễ như trở bàn tay đem hắn sau cùng áp chủ bại tránh khỏi. Chuôi kiếm vung đến đối diện màn sáng trận pháp phía trên, bắn ngược ngã xuống gọi đi. "Ta cũng là nhất tinh vương cảnh, ngươi làm sao lại cho là nhỏ mạnh hết đà ngươi có thể đánh chúng ta, thậm chí là giết ta đây?" Trưởng Thanh vẫy tay, sau đó chộp ngón tay như kiếm, hướng phía tiền chân nhẹ nhàng điểm một cái. Kiếm gậy chuôi kiếm không nhanh không chậm hướng phía tiền chân đâm tới. Phụp! Tiền chân căn bản tránh né không ra, cho dù một kích này ngay cả cựu tinh đem cảnh uy lực đều không có. Hắn nhìn xem lồng ngực xuyên qua chuôi kiếm, hắn liên tục ho ra máu. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, lại làm hắn suy nghĩ dần dần rõ ràng. Không thể cùng Trưởng Thanh là địch. Tiền Chân cảm nhận được, kiếm nhận xuyên ngực thương khổ, nhưng hắn đồng dạng phát ra được, lưỡi kiếm kia sát trái tim của hắn biến rồi, cho dù bị sọ xuyên trái tim, hắn cũng sẽ không chết. Kế tiếp, Trưởng Thanh vừa nói, một bên thay đổi băng đạn, có thủ vệ đem Tiền Chân khi đi, chờ đợi người kế tiếp khiêu chiến. Quảng Trương trong đám người, đờn hạ hưng phấn không thôi, hắn không thèm để ý trong trận chiến này có cái gì chi tiết, hắn cũng căn bản không nhìn thấy những chi tiết kia, hắn chỉ biết là, hắn xác định Trưởng Thanh một lần công kích chỉ có 6 phát đạn, bởi vì Tiền Chân đích một kích cuối cùng, Trưởng Thanh lại tránh thoát. "Nô quái, xem ngươi rồi." Phương tứ Hải chiều một người tu sĩ gia hiệu. Lam nhất tinh vương cảnh bên trong tốc độ chi vương, cũng là cái này một đoạn trăm tinh, trăm vả tinh thành bên trong nội danh đại tiềm lực vân giả, đây là đã từng thả ra hàng luôn, muốn vật đến một lần bắt Phương chi vương tu sĩ. Phương tứ Hải lời còn chưa dứt, nô quái cũng đã xuất hiện tại màn sáng trận pháp bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Nô quái đã không thể chờ đợi. Trưởng thanh tử Ngô Quái thân pháp bên trong, đã đoán được tốc độ của đối phương, từ đối phương trên nét mặt, đã đoán được đối phương tính tình. Nếu như đối phương lòng dạ không sâu lời nói, như vậy trận chiến này, sợ là càng nhảm nhí. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, tiếng nói cơ hồ cùng nổ súng đồng thời, bởi vì Ngô Khoái cũng tại Trưởng Thanh mới mở miệng thời điểm, liền xông về Trưởng Thanh. "Thanh!" một tiếng. Màn sáng trận pháp bên trong, một sợi máu bắn tung tóe. Ngô Khoái thân thể bị một đạo cự thái thần quang xuyên thủ, hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, đau nhức kịch liệt xâm nhập thần hồn của hắn, quan tính để hắn hướng phía Trưởng Thanh tiếp tục bay đi. Khi hắn rốt cục một lần nữa nắm trong tay thân thể, làm cho thân thể ngừng lại, vừa vận đứng tại Trưởng Thanh trước người, mà trên ghế của hắn, lại truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Cổ này lạnh buốt, làm hắn toàn thân tấu xương giến lạnh. Liên cái này." Trương Thanh nhẹ nhàng hỏi. Nô Khoái trong lòng kinh hãi, tâm tư hắn chánh lập. Bát Phương Thành, một mảnh lặng im. "Biểu hiện của các ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng, bởi vì trong mắt của ta, các ngươi từ đầu đến cuối cũng liền dạng này." Chương 928, Phương tứ hại xuất chiến chương 928, Phương tứ hại xuất chiến Nô Khoái sắc mặt đỏ lên, hắn giống giận gặp ghét, "Ngươi đánh lén." Trương Thanh a a cười một tiếng, "Cái này gọi dự phán, nếu như nơi này chiến đấu có ảnh lưu niệm ghi chép, các ngươi có thể lập đi lặp lại thả chấm xem xét tỉ mỉ, ta bóp cổ thời điểm, ngươi đã sớm giơ chân lên." Nô Khoái nheo mắt lại, Hắn một cái ý niệm trong đầu 돌 lên, Trương Thanh Lời nói liền để hắn toàn thân căng cứng. Ngươi cảm thấy, thân pháp của ngươi so với ta ngón tay cảm nhanh. Trương Thanh khẽ lắc đầu, ngươi muốn công kích ta, hoặc là sử xuất quân cước, hoặc là xuất ra bí bảo. Ngươi là cảm thấy, ngươi quyền cước tốc độ có thể cùng ta động động ngón tay so sánh bới, hay là nói thần niệm linh mẫn có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp dùng thần niệm công kích, nhưng ngươi muốn rõ ràng, cho dù ta bị công kích lúc, cho dù ta chỉ có bản năng, cũng sẽ bó cò súng. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cuối cùng đã đạn dưới tình huống bình thường sẽ không làm ngươi xâm nhiễm hóa loạn hóa thành thiên hai, đối với vương cảnh cảnh càng không được. Thế nhưng là, cái này có động. Quán xuyên thần hồn lời nói, ngươi trực tiếp liền không có. Trương Thanh Thủy ý nói, thậm chí còn không bên bổ sung một câu, "Đúng rồi, nếu như chúng động, chỉ là sẽ thối giữa mà thôi, tại hoàn toàn thối giữa trước đó có thể dùng lực lượng pháp tắc khắc chế, nếu muốn trừ tận gốc, có thể đi tân thạch thành tìm điển chuột, nàng có thể giải động. Nhớ kỹ sách tên của ta, không phải nói sách tên của ta nàng liền sẽ giúp ngươi chị, mà là để nàng biết, đừng quên cho ta trở lại điểm tích phần trăm." Nô Quái cái trán đã rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Toàn thân của hắn từ lâu bị mồ hôi lạnh toát ướt. Bát Vương Thành bên trong, tất cả tu sĩ biểu lộ kinh ngạc, bởi vì cục diện như vậy, bởi vì Trường Thanh cái kia nhàn thoại việc nhà giống như nói nhảm. "Nô quái, ngươi cái đồ vô dụng." Đổng Hạc khí giận mắng một tiếng. Phương Thứ hại sắc mặt cũng khó nhìn lên, cái này nô quái xác thực quá vô dụng. Tất cả mọi người biết, bọn hắn là tất sát trưởng thành người, đồng thời bởi vì bọn họ tu vi cảnh giới cùng Trường Thanh vừa vặn tại tam cảnh bên trong, lại đều là đại tiềm lực vương giả, tất cả mọi người cũng đều cho là Trường Thanh nhất định chết mượi bọn hắn chi thủ. Tiện chân có lẽ có thể chỉ là thăm dò, nhưng nô quế lại là bọn hắn sát chiêu. Nô quế cơ hồ bị tại chỗ miểu sát như vậy lại dọa đến không dám động đậy, cũng làm cho sắc mặt của bọn hắn đỏ lên. Thương không có chỉ tại các ngươi chiến trận, các ngươi đương nhiên là muốn làm sao nói liền nói thế nào. Trương Thanh cười, thay nô quế nói chuyện, "Ta nhận thua nô quế lòng thân thể." Quả nhiên, Trương Thanh cũng thu hồi đường, đang muốn đổi đạo. Đúng lúc này, nô quế tay bỗng nhiên nâng lên, cũng trưởng như dao, đâm về Trương Thanh cổ. Phanh, một tiếng súng vang, vẫn như cũng là tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Lần này theo một đạo cựu thải trùm sáng tiêu tán, nô quái công kích thất bại, thân thể của hắn cũng không bị khống chế rơi xuống. Là không thể nào. Trưởng Thanh Thiết thay rơi nô quái đem nói bổ sung hoàn chỉnh. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới nhìn đến Trưởng Thanh chỉ là một tay đội là kẻo, mà đội Thanh một bản tay nắm một thanh khắc thương, luôn luôn đang liếc nô quái. Ta có hai cây thương, một thanh nhân nghĩa lão đức, một thanh tự gánh lấy hậu quả. Tiếp tiếp, theo trưởng Thanh thanh âm truyền khắp tứ phương thành, tất cả mọi người cũng đều minh bạch. Thiên trấn có thể sống, là bởi vì trưởng Thanh cho cơ hội. Nhưng cơ hội sẽ không cho lần thứ hai vế chuyện này làm gì, trực tiếp giết xong việc. Trong đám người, một tên đại hán thu kịch bay lên, tu vi của hắn có tam tinh vương cảnh. Hắn cũng không có cùng Phương Tứ Hải đồng hạt tạo thành đội ngũ, nhưng hắn tu vi tiềm lực vẫn như cũng không tầm thường. Hắn chỉ là không muốn trong đội ngũ có nhất định nhị tinh liên lui thôi. Đại hán thu kịch nhìn về phía Trường Thanh, nói chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ta không cần chuẩn bị, mà ngươi không có chuẩn bị. Trường Thanh nói ra. "Ừ", đại hán thu kịch khinh thường hừ một cái, hắn trong nháy mắt liền bọn tới Trường Thanh sau lưng. Phương Tứ Hải Đồng học bọn người có chút gấp, bọn hắn không muốn để cho Trưởng Thanh ngẫu người tính tại trên thân người khác. Có thể sau một khắc, Phương Thứ Hải, Đồng Hạc cùng Bát Phương Thành tất cả mọi người, tất cả đều ngây mẩn cả người. Trưởng Thanh vẫn như cũng là một phát công kích, đạm này công kích đánh nát cái kia đại hàn chu kịch đầu lâu, nhưng cũng chấn động có thể phòng ngự cựu tinh vương cảnh công kích trở pháp, suýt nữa vỡ nát. Đế cảnh tuổi thạch thủ thương. Tiếp tiếp, khi tất cả người ngu như gà gỗ thời điểm, Trưởng Thanh nói ba chữ này, không ngừng tại bên tai của bọn hắn lặp lại. Người ra lệnh, người trái với quy định. Bát Phương Thành bên trong Không ít tu sĩ xúc động đứng lên. Có sao? Trưởng thành tuyên bày, Bát Phương Đại hội quy định bên trong, hẳn không có liên quan tới Tùy Thạch vũ khí quy định đi. Gia Lận, bắt đầu nói từ đâu? Bát Phương thành bên trong, đại hán thu cảnh các đồng đội trợn mắt nhìn, ngươi đây là luận qua khẽ hở. Trưởng thành buông tay nói có lỗi thủ bại liền bộ thôi, là cấm sử dụng Tùy Thạch vũ khí, hay là nói quy định uy lực công kích, đều có thể. Đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng tiếng chính phạt, Lý vọng tuyên bố mới quy định. Tùy Thạch vũ khí là không có khả năng bị cấm chỉ sử dụng, hắn chỉ có thể quy định uy lực công kích. Đổng Hạc đang muốn tìm kiếm bị phái ai nhận lấy trưởng thanh đồng người, hoặc là thăm dò ra càng nhiều tin báo. Bên người một bóng người đột nhiên biến mất, làm cho Đổng Hạc thần sắc khẽ giận mình. Phương Thứ Hải, vậy mà tự mình đăng tràng. Bát Vương thành bên trong, những gã kia đối với trưởng thanh miệng chú nó bọn, lập tức vừa thu lại. Lý vọng, lên hứ, cũng thần sắc giun lên. Phương Thứ Hải biểu lộ, so trưởng thanh càng lộ vẻ phong dòng, ánh mắt của hắn bên trong, lóe ra đã thắng lợi vui sướng quan mang. Sinh tử trong giao chiến, sát thực rất khó cẩn thận suy nghĩ. Người đã sớm chuẩn bị, cho nên mới bình tĩnh như thế. Phương Tử Hải phản phất nhìn Tấu Trường Thanh, giọng nói kia thần ái, ngược lại là cùng Trường Thanh giống nhau đến mấy phần. Tại thời khắc này, Phương Tử Hải cảm thấy mình nội tâm phản phất thăng hoa một dạng. Nguyên lai like muốn sảng khoái thông đấu, cũng không phải là chỉ có bên bá hung hăng, chỉ có đem hết thảy không có khả năng lấy bình thường nhất thái độ đối lại, tự nhiên sừng sững tại tất cả mọi người phương diện phía trên. Phương Tử Hải hiện tại đã cảm thấy, hắn đã đi tới cùng Trường Thanh một dạng phương diện. Sau đó thì sao? Trường Thanh cổ quái nhìn xem Phương Tử Hải. Sau đó, ngươi phải chết. Phương Tử Hải thân pháp tốc độ, so trước đó cái kia Tam Tinh Vương cảnh còn muốn nhanh. Trong chốc lát, đầy thiên đô là hắn tàn đánh. Thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến, phương tứ hải hét lớn một tiếng, "Tứ hải kiếm!" "Kiếm đãng tứ hải!" Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có kiếm khí đánh tới, vậy ra một cái lưới lớn, đem Trưởng Thanh giam ở trong đó. Người cho rằng ta sẽ hốt hoàn tụ ý công kích. Trưởng Thanh cười, thân pháp tại giữa tốc lung xê dịch kịp chuyển. Bát Vương thành trong quảng trường, bình thường vương cảnh nao nao như mẩy, thế nhưng là nhất chúng đại đế lại là hít sâu một hơi. Vương cảnh nhìn không ra Trưởng Thanh thân pháp có bao nhiêu cao mình, chỉ nhìn đạt được Trưởng Thanh động tác biên độ rất nhỏ. Nhưng tại điện Phong Đại Đế trong mắt, Trường Thanh lại là coi là tốt mỗi một lần kiếm khí giao hòa chênh lệch thời gian. "Ngươi cho rằng cứ như vậy sao?" Phương Tứ Hải đắc ý thanh âm xuất hiện tại Trường Thanh sau lưng, một kiếm đâm ra ngoài. Trường Thanh một thương bắn địa, muốn cùng Phương Tứ Hải lấy thương đối thương. "Ông?" Phương Tứ Hải rút kiếm về đỡ, một kiếm đem đạn đập nát, hắn cũng không cho Trường Thanh thời gian trở thờ dọc, nhấp kiếm nữa đâm tới. Phanh phanh, "Phanh phanh phanh phanh." Trong chốc lát, Phương Tứ Hải hết thệ công kích 6 lần, mà Trường Thanh cũng bắn tiễn 6 lần. Bát Phương Thành, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn Trường Trừng lấy mãn sáng trận pháp bên trong quyết chiến lại đến nghiệm chứng thời điểm. Lê Thứ nghĩ như vậy. Chương 929, tự dưng lấy nhục chương 929, tự dưng lấy nhục làm sao? Không bắn. Phương Tứ Hải ngừng lại, nhưng hắn thời khắc bảo trì cảnh giác. Chỉ cần Trường Thanh đem thương có thu hồi bên hông ý đồ, hắn chính là nắm chặt trường kiếm. Trường Thanh trên khuôn mặt không những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Cánh tay của hắn hơi động một chút, Phương Tứ Hải liền bỗng nhiên cầm kiếm, động một cái, nắm một chút. Khi lặp lại bài chụp lần sau, Phương Tứ Hải rốt cục phát hiện. Phương Tứ Hải lập tức nổi giận, hô trướng: "Ngươi dám đùa ta?" có hay không một loại khả năng, là ta khẩn trương mới đưa đến cánh tay phát run đâu. Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy vô tội mà hỏi, "Ngươi đánh rắm?" Phương Tứ Hải đỏ bừng mặt, như vậy thời khắc sinh tử, tại mình có thể tất sát Trưởng Thanh lòng tin bên dưới, cái này Trưởng Thanh lại còn lạnh như vậy cả lờ phất ờ, không chút nào chăm chú đối đãi. Phương Tứ Hải liên tục hít sâu lấy, hắn cưỡng ép để cho mình giữ được mức tỉnh táo thanh tịnh. "Đừng giạ bộ, ta đã nhìn tố ngươi." Phương Tứ Hải đột nhiên nói ra. "A? Thật sao?" Trưởng Thanh hỏi, nói tỉ mỉ, "Ta giả trang cái gì?" Phương Tứ Hải khẽ cười một tiếng, Ngươi lúc trước làm cho tất cả mọi người nhìn kỹ, đúng không? Kỳ thật đây chính là ngươi đặt ra bẫy, bày ra cái bẫy. Ngươi sai liền sai tại, để Bát Phương Đại hội đối với túi thạch vũ khí thiết lập quy củ mới. Ý vị này, ngươi đối mặt Tam Tinh Vương cảnh lúc, đã vô lực chống đỡ. Bát Phương thành bên trong, đại đa số người âm thầm gật đầu. Có người thậm chí không bên lớn tiếng lấy lòng, không hổ là Phương tứ hải. Bát Phương Đại hội khơi thủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Trong đám người, Đỏ Khâu cắn chặt môi đỏ, nàng cảm thấy Trưởng Thanh không nên dễ dàng như vậy chết mất. Cái này cùng nàng Suýt nữa nhận cực khổ so sánh, đơn giản quá tiện nghi Trưởng Thanh. Một bên khác, Lãnh Hải Y nghi cũng đang suy tư, nàng cảm thấy, nàng rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt, thế nhưng là, thời gian không đủ. "A, sau đó thì sao?" Trưởng Thành tiếp tục hỏi. "Kỳ thật, đây đều là ngươi càng che càng lộ." Phương Tứ Hải càng đắc ý bắt Phương Thành trong phòng trưởng, truyền đến từng đạo nghi hoặc thanh âm, cũng có người thuận Phương Tứ Hải mạch suy nghĩ suy nghĩ, vô án kinh truyện. "Đơn giản, nguyên lai trưởng Thành là như vậy dự định. Đến cùng còn phải là Phương Tứ Hải, cũng chỉ có Phương Tứ Hải có thể cùng trưởng Thành cân sức ngang tài, bây giờ càng là muốn chém giết trưởng Thành. Xem ra, lần này bắt Phương đại hội khôi thủ, Không phải Phương Tứ Hải không có tài. Nghe giữa sân đối với mình Tán Dương, Phương Tứ Hải rốt cuộc thuận trong lòng ngắc khí. Hắn nhìn xem Trường Thành, cảm thấy mình Phương Diện đã tại Trường Thành phía trên. Ngươi để cho chúng ta nhìn kỹ, xem nơi một cây thương bên trong, chỉ có 3 phát đạn. Ngươi để cho chúng ta nhìn kỹ, nhìn nơi đối mặt Tam Tinh Vương cảnh, chỉ có thể đi ra lẫn. Kỳ thật, thương của ngươi bên trong còn có đạn. Ngươi dùng miểu sát Tam Tinh Vương cảnh chiến tích, đến chuyển di chú ý, mục đích đúng là vì có thể lại thắng một trận. Phương Tứ Hải khẽ miệng ép không được, ta nói đúng không? Trường Thành. Trường Thành nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía trên cổng trường, nhẹ nhàng ngẩng đầu. Từ tất cả mọi người trong sự phản ứng, hắn đã hiểu rõ mọi người lòng dạ không đều đến trình độ nào, cao nhất lại có thể đến mức nào. Bởi vì rất nhiều lưu kế, cũng phải cần đối phương đầy đủ thông minh mới có thể thi triển. Đối với tụi Tạch Vũ khí tiến hành hạn chế, ngươi lại đối mặt Tam Tinh Vương cảnh, nhất là ta, cũng chỉ có thể dựa vào xuất kỳ bất ý bây giờ lá bài tẩy của ngươi đã bị ta xốc lên, ngươi còn có thể như thế nào? Nếu không, ngươi đánh cược một kèo, ngươi cái này phá đạn trong súng, có thể hay không đụng phải ta một mảnh góc áo? Phương Tứ Hải trêu tức đứng lên, hắn hưởng thụ lấy chúng nhân chú mục giờ này khắc này. Bát Phương Đại hội vốn là hắn sân khấu, đây hết thảy, vốn lần lên dạng này. Trương Thanh đưa tay buông xuống, vốn là muốn thay đổi băng đạn tư thế, lần này Phương Tứ Hải lại không còn nắm chặt trường kiếm, mà là lặng lặng nói ra, "Kỳ thật, ta vừa mới cũng là đang trêu chọc ngươi, chính là để cho ngươi coi lạ, ta thật sợ ngươi." Phương Tứ Hải bội vàng tìm cho mình cái bậc thang, một phen giải thích xuống đến, trước đó xấu mặt hoàn toàn thành đối với hắn trí tuệ tô điểm. Trương Thanh thay đổi ra súng ngắn, giơ thương nhắm chuẩn Phương Tứ Hải. Phương Thứ Hải toàn thân siết chặt, cắn răng nói: "Vừa mới có quy định." Người sau dám một tên đỉnh phong đại đế khí tức chợt vang lên, khóa chặt Trưởng Thanh. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói: "Nữ vậy, vừa mới hạn chế cùi thạch vũ khí, thế nhưng là hậu quả là trực tiếp đao thải. Đao thải liền đao thải thôi, có gì ghê gớm đâu?" Phương Thứ Hải dọa đến sắc mặt tái nhợt mấy phần. Tại mấy tên đỉnh phong đại đế âm thầm tạo áp lực bên dưới, liên quan tới cùi thạch vũ khí tại Bắc Phương trong đại hội sử dụng, đổi mới một đầu lại một đầu mới quy định, đồng thời, tất cả hậu quả đều tăng thêm đến sự tử. Thang đến đây hết thẻ quy định trên đọc đằng sau. Phương Tử Hải nhìn thấy Trưởng Thanh đổi về vương cảnh xuống ngắn, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vừa mới không phải đang đùa ta, ngươi chỉ là biết thương của ta bên trong còn có đạn, ngươi cầm kiếm kỳ thật chỉ là vì phòng bị ta mượn đổi đạn kẹp động tắc boss của thôi." Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Phương Tử Hải nheo mắt lại, đây là hắn sân nhà, chỗ nào dung hạ được Trưởng Thanh tiếp tục miệng lưỡi bén nhọn. Phương Tử Hải lần nữa phóng tới Trưởng Thanh, thanh danh kiếm pháp lần nữa thi triển. Kiếm khí như quần cuộn giáng hạ, hung hồn không dị sánh được, hậu thế càng ngày càng mãnh liệt. Một khi kiếm thế cùng một chỗ, liền có thể hoàn toàn nghiền ép giết chết Trưởng Thanh. Đôi này cùng giai chi chiến, đều có thể chiếm hết tiện nghi, chớ nói chi là Trưởng Thanh chỉ có nhất tinh vương cảnh. Phen phen phanh. phanh, phanh. Trưởng Thanh song thương tề sảng, lần này, hắn thật không tiếp tục thay đổi bằng đạn. Một thương tiếp lấy một thương, mỗi một thương đều có cố định sáng kích điểm, không ai có thể phát hiện cái này chỗ tinh diệu, chỉ có người kỳ quái, Phương Tứ Hải kiếm thế bí lực, vì sao không như trong tưởng tượng cường đại. Chỉ dựa vào hai thanh súng ngắn, liền đem Phương Tứ Hải ngăn cản tại mười trượng bên ngoài. Mắt thấy gần trong gang tấc, lại chậm chạp bắt không được Trưởng Thanh, Phương Tứ Hải răng càng cắn càng chặt. Hắn cảm ứng đến kiếm thế của chính mình phát hiện trong đó mấy que, hắn cũng không sởn xệ, chỉ là Hạo Kỵ Trưởng Thanh vì cái gì có thể có như thế cảm giác bén nhẹ, như vậy tinh chuẩn sát kích. Hắn tiếp tục tìm tìm vi luật, tại Trường Thanh tách ra sát kích hai bên lúc, Phương Tứ Hải ném đi trường kiếm trong tay, lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ một thanh màu xanh thảm thần kiếm, đâm thẳng trường thanh mà đến. Đùng đùng. Hai đạo rõ ràng vang, trường thanh trong tay Song Đường bị từng cái đánh rớt. Đợi trời kiếm thế bao vây Trường Thanh, trong con mắt của mọi người, thắng bại đã phân. Chỉ cần Phương Tứ Hải thần niệm khế động, dạng như vậy Song hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Thanh ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Phương Tứ Hải cười ha hả, "Làm sao? Thật bất ngờ sao?" Phương Tứ Hải đang muốn giằng giải chính mình nhạy cảm nhìn rõ cùng tinh diệu ứng đối, Trường Thanh một câu, lại làm hắn khỳ nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, "Ta vốn cho rằng ngươi sẽ một kiếm đâm xuyên trái tim của ta." Trường Thanh nói ra, xem ra, ta đánh giá cao ngươi, sắp chết đến nơi, lại còn dám như thế không coi ai ra gì. Phương Tứ Hải thần tình có lệ, nhưng hắn như thế rất Trường Thanh lời nói, lại quá không tâm tâm. Trường Thanh tử tôn nói, "Ngươi xác thực xò so những người khác mạnh một chút, nhưng cũng không nhiều." Chỉ ít những người khác không có khiến ta thất vọng, bởi vì bọn hắn muốn là như thế. Có thể ngươi khiến ta thất vọng. Ngươi là muốn cầu thống cái sao? Phương Thứ Hải tức giận trong mắt bàn bệnh tia máu. Kỳ thật, ngươi căn bản là không phá được ta phòng. Trương Thanh Nghiêm cũng nói, ngươi nếu thật dùng ngươi Tam Tình Vương cảnh thực lực, lấy ngươi cái này Thứ Hải kiếm, ngược lại là có thể cùng ta đánh cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải tự cho là thông minh, tự rước lấy nục đầu? Chương 930, kinh thế chi tài chương 930, kinh thế chi tài ngươi nói ta tự rước lấy nục. Bất quá là ngươi mạnh hơn tôi. Phương Thứ Hải tức giận quát Ngươi hết thảy tính toán đều đã bị ta nhìn rõ, thì tính sao đâu?" Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Cho dù ngươi nhìn rõ ta tất cả tính toán, nhưng ta chỉ cần trong tay còn có dù là một lá bài tẩy, ngươi hết thảy thông minh tông cơ liền đều là trò cười. Cái gọi là gặp chiêu phá chiêu, bố cục phá cục, đơn giản là một cái không ngừng ngả bài quá trình. Bước đầu tiên, biết thương của ta bên trong không chỉ bá phân đạn. Bước thứ hai, ta có cường đại hơn tuổi Trạch thủ thương. Bước thứ ba, cho dù ta dùng cường đại hơn tuổi Trạch thủ thương, Tam Tinh Vương cảnh cũng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp tí mạng. Bước thứ tư, Trương Thanh chậm rãi nói, tất cả mọi người tự tế nghe lấy. Trưởng Thanh lại là đột nhiên nổi giọng, "A, ngươi còn chưa tới bước thứ tư đâu." Trưởng Thanh giang hai tay ra, lấy ôm tư thế chờ đợi. Chính như Trưởng Thanh mới vừa nói đối Phương Tứ Hải thất vọng, cái này bước thứ tư, Phương Tứ Hải cũng chưa hoàn thành. Phương Tứ Hải tâm lý đột nhiên hốt hoảng, tất cả mọi người cũng đều yếu kỳ, Trưởng Thanh áp chủ bài mới. Có tâm tư thông minh người, như có điều suy nghĩ, Trưởng Thanh liên tục chiến đấu, giống như mơ hồ lộ ra tin tức gì. "Ừ, đơn giản là ngươi bí bảo kia tiên bào thôi." Phương Tứ Hải nói nhẹ nhõm, nhưng hắn hay là cảnh giác lên. Tiên bào này bí bảo Giống như không phải bình thường bí bảo, bởi vì loại này loại không gian bí bảo tại vô giới vũ trụ cũng không phổ biến, mà có thể như vậy viễn hóa trợ máy nào, lại có thể đem bên trong sinh linh hiện địa ra, năng lực này hắn chưa bao giờ thấy qua. Đối đại địch nhân, ngươi không có khả năng hoàn toàn giải, coi ngươi hiểu rõ thời điểm, mới là ngươi chiến thắng thời điểm. Có chút đỉnh phong đại đế nhíu mày suy tư, bọn hắn cùng hảo hưu ở giữa truyền lại thần niệm. Trương Thanh nói tiếp, hư không chi bương, hiểu rất rõ các ngươi, đừng nói san đạo giả, liền ngay cả hiện tại ta, đối với các ngươi cũng giống như lòng bàn tay. Thông qua bộ phận này hiểu rõ, cho dù các ngươi còn cất giữ ác chủ bài, cũng đã không phải loại kia có thể thay đổi càn khôn ác chủ bài. Tiếng nói nhất truyện, Trương Thanh lại nói thế nhưng là, các ngươi đối với vô giới vũ trụ, đối với hư không chi vương hiểu rõ, lại là trống rỗng. Các ngươi nhiều nhất chỉ là biết săn đạo dạ mà thôi, vẫn còn làm ra cái gì bỏ đạo người tới nổi danh, thậm chí ngay cả tham ăn người đều có thể tới nói nhập là một, chớ nói chi là vô tự thiên hay. Các ngươi vậy mà đem những này đều có khác biệt, lẫn nhau có khác nhau một trời một vực địch nhân đặt chung một chỗ Trương Thanh lời nói, làm cho càng ngày càng nhiều trong lòng người gõ vang cảnh báo. Khả Trương Thanh lời kế tiếp lại tựa như một chậu nước lạnh, lại một lần đem bọn hắn rốt lạnh thấu tim. Các ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới cùng hư không chi vương một trận chiến, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ ở trong thánh chiến lấy được chân chính thắng lợi đi. Các ngươi sẽ không phải dùng bát phương đại hội vô giới điểm cuối, đến đối với vị trí quá loa, xem như cho mình cổ vũ đi." Trường Thanh nói xong, dừng lại một chút. Tất cả mọi người tâm tư dị biệt. Phương Tứ Hải đang suy nghĩ, hắn phải dùng phương thức gì giết Trường Thanh, mới có thể đem trước đó biệt cốt toàn bộ san bằng, cũng có thể làm cho mình lập lỏe đứng lên. Đồng Hạc đang suy nghĩ, Phương này Tứ Hải tứ hại làm sao còn không xuất thủ, Vọng Nhất bại, đây không phải là so Ngô Quái còn không có dụng." Lãnh Hải Y kia đang suy nghĩ, Trưởng Thanh rốt cuộc muốn làm gì? Đỏ Khấu đang suy nghĩ, Phương Tứ Hải vì cái gì không dựa theo hắn di vãng ngượng ngạnh, đi ưu hiếp Trưởng Thanh, để Trưởng Thanh cũng cảm nhận được nàng suýt nữa gặp phải xỉ nhục. Các phương đỉnh phong đại đế bên trong, có tiếng danh hiển hách hàng người, cũng có đại ẩn ẩn tại thành thị cơ giả. Lúc này bọn hắn trong bóng tối giao lưu, đối lại Trưởng Thanh, sớm đã không phải đơn thuần một người tu sĩ. Lý Vọng cũng tại cùng lên thứ truyền âm, bọn hắn tại đã trải qua hết thảy lần sau. Đột nhiên cảm thấy trưởng thành tựa như là tại cho tinh liên trường thành chỉ dẫn phương hướng, muốn chiến thắng địch nhân, trước phải đối mặt địch nhân, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, trước phải hiểu rõ địch nhân. Khả tinh liên trường thành từ đầu đến cuối, đối mặt cũng chỉ là cái kia vô cùng vô tận thiên thai đại quân. Bọn hắn xác thực như trưởng thành nói tới, đối với địch nhân đối với hư không trì bừng, chỉ biết là một cái tên. 13 vị hư không trì bừng, lấy nguyên làm họ, lấy tuần tự thành thánh chính tự, xếp hạng nguyên vừa đến nguyên 13. Trừ cái đó ra, cho dù là lê thứ cũng chỉ biết nguyên thập nhị xuất thân vũ trụ nào, không còn gì khác. Lẽ thứ cùng lý vọng trao đổi, bọn hắn càng phát ra kinh hãi, giao lưu cũng càng phát ra giãy đọ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung màn sáng chớp phát bên trong trường thanh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là người thế nào? Lại có như thế đại cục xem. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trường thanh cấu kết diệp hoàng có mục đích khác. Là vì ổn định cái này, một đoạn trăm tinh thịt cá trên đất gỗ hiện trạng, là vì có thể lấy diệp hoàng làm ván nhạy, làm miệp hộ, đến tiến thêm một bước, tiếp xúc hư không chi vương. Bọn hắn đột nhiên minh bạch Trưởng Thanh tại sao muốn lấy tham ăn người thân phận tham gia bắt phương đại hội, bởi vì Trưởng Thanh làm như vậy, tất nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người công địch. Vô giới điểm cuối, Trưởng Thanh muốn gây sự. Trưởng Thanh không cần san đạo dạ lễ bài, là bởi vì hắn không muốn bị hư không chi vương chú ý, Trưởng Thanh hy vọng hư không chi vương có thể giống nhìn sâu kiến một dạo, đi xem Trưởng Thanh. Như vậy, mặc kệ Trưởng Thanh làm cái gì, hư không chi vương đều sẽ làm như không nhìn thấy. Trưởng Thanh nào chỉ là đang tính toán Diêm Hoàng, hắn thử vừa mới bắt đầu, liền đã để mắt tới hư không chi vương. Trưởng Thanh làm hết thảy, Tiên Át Phôn Chia chỉ dẫn phương hướng, kỳ thật cũng chỉ là Tôi đi, Trình Lưu Trường thành cảm thấy nham chán, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có đem ý nghĩ đặt ở trước mắt cái này ngày sau đó. Thiên giả tự cứu, ác giả tru luân, tùy từng người mà khác nhau. Lê Thứ truyền âm nói, Trình Trường Thanh lời nói, tại khác biệt người nghe tới, có khác biệt ý nghĩa. Giống như hiện tại, nghe hiểu tự nhiên sẽ minh bạch Trình Trường Thanh muốn biểu đạt nội dung, mà nghe không hiểu, sát thực không quan trọng. Lý vọng gật đầu truyền âm, không sai, bởi vì những cái kia nghe không hiểu, chỉ cần bảo sao hay vậy, chỉ cần được căn bài, bị lợi dụng. Bọn hắn không phải tinh liên trường thành quan chỉ huy. Bọn hắn cũng không có tư cách trở thành quan chỉ huy. Lê Thứ trong lòng càng rung động, Trưởng Thành tại giúp Diệp Hoang Sảng chọn săn đạo giả nhân tuyển, nhưng hắn đồng thời cũng tại giúp Tinh Liên Trưởng Thành sáng chọn nhân tuyển. Hết thảy tất cả đều là ngã bại quá trình, hết thảy tất cả đều là biểu tượng, trước đó Trưởng Thành cũng cấu kết Vương Cảnh thủ vệ, nói, làm, kỳ thật cũng không tính là số. Hắn đã tại cho chúng ta nhắc nhở, hắn để cho chúng ta nhìn kỹ, cũng không phải là nhìn đồng hồ tượng, mà là muốn thấy rõ hết thảy trận tướng, thấy rõ chúng ta đường dưới chân. Lê Thứ, Lý Bọng Đông gia thần nghiệm, cảm giác mặt xác định phong đại đế biểu hiện. Trong đám người chỉ có số người kia biết, mang theo kinh ngạc biểu lộ, cùng hắn hai đối mặt. Giờ này khắc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu, lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hơi có đăm chắc. Trọng chứng cần hạ mãnh lực, trường thanh hạ dược đối tượng, lại chính là bọn hắn. Bởi vì nhìn không thấu trường thanh bản chất, tự nhiên cũng nhìn không thấu cái gì khác. Mà những người này, không có tác dụng lớn. Thất vọng, chính như phương tứ hải một dạng. Hết thảy manh mối sâu chôn ở đứng lên, lý vọng, lên thứ cái này cực ít bộ phận định phong đại đế thần sắc, không gì sánh được động dung. Cho dù để bọn hắn đem đây hết thảy nói ra, Trong lòng cảm tụ, thiết thể mênh mối, cũng vô pháp tái hiện. Trương Thanh không chỉ là kinh thế kỳ tài, càng là kinh thế chi tài. Chương 931, chuôi lôi thùng chương 931, chuôi lôi thùng hắn là cố ý biểu hiện hứng hở, cố ý biểu hiện ra như vậy nhằm tráng. Nhìn như người trong cuộc, lại dùng biểu hiện của hắn thời thời khắc khắc muốn cho chúng ta nhảy ra ngoài cuộc. Hắn cùng chúng ta là cùng một bọn là tâm liên tâm việc hắn muốn làm, cũng là chuyện chúng ta muốn làm. Hắn cho là, rằng hắn một người không đủ, hắn cũng đang cho hắn chứng minh. Sang chọn. Bát Vương thành các nơi, bầu không khí nhiều cực phân hóa. Lý Bạo Lê Thứ cầm đầu cái kia mấy tên đỉnh phong đại đế, đặc tú nhất, Thừa Thất. Bọn hắn đã nhìn Tấu Trường Thành, đây là Trường Thành muốn cho bọn hắn nhìn đấu. Lấy bọn hắn hiện tại tâm thái, nhìn thấy những người khác biểu hiện lúc, lại có loại thương xuất đáng thương cảm giác. Hừ, có Đỉnh Phong Đại Đế hừ một tiếng, ngự khí tràn ngập không cam lòng, là bờ ván trách ta liền không nên tới trong ánh mắt nhưng lại có trước nay chưa có sáng tỏ cùng kiên quyết. Cũng có Đỉnh Phong Đại Đế ánh mắt, vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn dung truyền bát phương thành trận pháp lồng ánh sáng, người khác cho là hắn là đối với Trường Thành cũng có sát tâm, có thể lý vọng, Lê Thứ cái kia một phần nhỏ người lại biết, ánh mắt của hắn Nhìn về phía không phải Trưởng Thành, mà là Trưởng Thành trước đó nhìn về phía hư không chi vương. Vô giới ư không? Nơi đó có, hư không chi vương. Trưởng Thành cấu kết Diệp Hoàng, Diệp Hoàng chính là cái này một đoạn trăm tinh gỗ rủ. Ra vấn đề gì, đều có Diệp Hoàng tử đó hòa giải. Mà hư không chi vương sẽ không đem ánh mắt để mắt tới bọn hắn, bởi vì Diệp Mang chi cường, hoàn toàn thu hoạch được hư không chi vương tiến nghiệp, có Diệp Hoàng tại, hư không chi vương sẽ chỉ đem bọn hắn xem như có cũng được mà không cũng có cũng không sao sơ kiến, xem như cần chưa từng hạn sinh linh bên trong tuyển ra mấy cái công phẩm. Cơ hội. Đây là cơ hội cho tốt. Cơ hội chỉ có một lần. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý vọng, lên thứ các loại số rất ít đỉnh phong đại đế, trong lòng càng thống thấu. Trưởng Thanh hoàn toàn chính xác tại bố cục, nhưng vậy lại không phải thường nhân nhìn thấy cục. Trong cục này, không có đối thủ, chỉ là vì tại Thiên Ti Vạn Lũ cột nhánh giao thoa ở giữa, chưa từng hạn phức bệ bọn quái yêu nhiều bên dưới, tìm đồng bạn. Lý vọng, lên thứ mấy người cũng phát hiện Trưởng Thanh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, từ Trưởng Thanh khẽ miệng trong lúc vui vẻ, bọn hắn minh bạch, Trưởng Thanh tìm được. Tuất, Mạch, Chung, Dũng, trong lòng bất tiện người Tại trưởng thành dẫn dụ manh thú lồng giam lúc, cũng đã cùng trưởng thành đối địch. Nay săn trọn, để đại bộ phận đế cảnh sẽ không tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Tu vi không cường giả, trong thế giới của bọn hắn căn bản cũng không có hư không trì bừng, bọn hắn sẽ chỉ cảm giác trưởng thành lời nói cố lộng miên hư, trưởng thành hành vi không hiểu đấu, bọn hắn thậm chí sẽ cùng trưởng thành một dạng cảm giác nham trán. Tâm tư không thông minh, không cách nào nghĩ đến hết thảy. Nếu là không thông minh, biết đây hết thảy, cũng chỉ sẽ ở trong lúc vô hình bại lộ. Mà bây giờ Tinh Liên trưởng thành, muốn hay đổi cả hồn, đã đảm đương không nổi bất luận cái gì phong hiểm, đây là cuối cùng từng kia cơ hội. Sau cùng săn trọn, chính là dũng khí. Nếu không có dũng khí, biết cũng sẽ khi không biết, cũng sẽ quanh tay đứng nhìn, cuối cùng bình yên. Chỉ có có dũng khí người mới có thể cùng Trường Thanh đồng hành. Lý vọng, lên thứ các loại mấy tên đỉnh phong đại đế, lúc này đã hội tụ đến biên giới quảng trường cao lâu. Không có ai biết mấy người bọn hắn tại sao phải tụ cùng một chỗ, nhưng bọn hắn lẫn nhau lại lòng dạ biết rõ, đồng thời, bọn hắn cũng là đang minh xác nói cho Trường Thanh. Từ vừa rồi Trường Thanh sau khi nói xong, vẫn trầm mặc. Lúc này Trường Thanh rốt cục mở miệng lần nữa, lại là thở dài, liền cái này. Đại đa số người coi là Trương Thanh lại đang phải lỗi. Có thể lý vọng, lên thứ mấy người, lại đối mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười khổ. Đúng vậy, liền cái này, liền mấy người bọn hắn, quyền lợi, danh vọng, sắc đẹp, tài phú. Phương Tứ Hải nhìn về phía Trương Thanh, lại làm một bộ nhìn rõ hết thảy tự tin biểu lộ, hai người sau ngươi đã có, trước cả hai chính là ngươi mong muốn. Ngươi cố ý nói chút lập lờ nước đôi lời nói, kỳ thật chỉ là vì phô trương Thanh thế, vì trong lúc bố hình nâng lên chính ngươi, để cho người khác chính mình phỏng đoán tâm tư của ngươi, luôn có người sẽ cảm thấy ngươi có thâm ý khác. Đáng tiếc, đây là đỉnh phong quyết chiến. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi nhận thua cơ hội sao? Phương Thứ Hải cầm trong tay lực lượng pháp tắc ngưng tụ màu xanh thảm thần kiếm, lần này, hắn lựa chọn trực tiếp đem Trường Thanh giết. Thần kiếm đâm đến Trường Thanh trước người một thước, liền lại không có thể tiến thêm. Kiếm khí lăng lệ, làm cho không gian tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng. Gợn sóng kết tán, cũng lan tràn đến trên bức tranh. Trong bức họa đêm tối, lúc này đang bị xô tan. Khi từng đạo thần quang từ Trường Thanh trên thân một mạc trong áo đen sáng lên, khi mỹ lệ giang hạ sông núi hiện lên ở trước mắt mọi người. Có người hô to sợ hãi thán phục, có người hít vào khí lạnh. Vô tự pháp tắc Ngươi thật sự là tham ăn người. Phương Tứ Hải cũng là không nghĩ tới. Trường Thanh trên thân, từng cây vô tự hoa thụ tại kiếm khí gợn sóng bên dưới, như cuồn phong quét sạch, tuôn rơi rung động. Thần niệm không cách nào theo dõi vô tự lực lượng phát tác, ngay cả bình thường nhất tinh binh cảnh tu sĩ, cũng có thể phân rõ rõ ràng. Ngươi bậy mà thật có thể ngăn cản ta Tam Tinh Vương cảnh công kích. Phương Tứ Hải toàn lực thúc dục kiếm ý khả trường thanh sắc mặt bình tĩnh, lại là đưa tay làm lấy bèo túi tư thế. Phương Tứ Hải cất kiếm liền lách mình lui lại, thế nhưng là Trường Thanh lại là lấy tay dựng lên cái thương tư thế, hướng phía Phương Tứ Hải mở một đường, đồng thời tự mình phối âm. Đừng, ngươi chết." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Ngươi chơi ta." Phương Tứ Hải tóc tức giận tránh phá đai lưng, tóc hai bổ sù bộ dáng, tựa như cuồn bão bình thường. "Quan động tụ đã." Trương Thanh thu hồi súng ngắn giơ trưởng thẳng ngang, ngăn cản lấy Phương Tứ Hải nổi giận một kích, nghe ta một lời. Phương Tứ Hải trong mắt khôi phục một tia lý trí, Đồng Hạc lại là tại bắt Phương Thành trên quảng trường la lớn, "Phương Tứ Hải, đừng có lại nghe hắn nói, đừng có lại cho hắn cơ hội." Đồng Hạc mặc dù nghe không hiểu, không thấy rõ ràng, thế nhưng là hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là, mỗi khi Trương Thanh nói dứt lời đằng sau luôn có quái quái chỗ nào mà lại chắc chắn sẽ có rất nhiều, Cùng Trường Thanh lời nói một dạng không hiểu thấu lại lúc đầu không nên phát sinh sự tỉnh phát sinh. Không có Đồng Hạc nhắc nhở, Phương Tứ Hải có lẽ sẽ còn tiếp tục công kích. Có thể Đồng Hạc như thế một hồ, càng làm cho Phương Tứ Hải thành tỉnh xuống tới. Mà sau khi thành tỉnh hắn, suy tính chỉ có một điểm, làm sao giết chết Trường Thanh, làm sao thu hoạch được càng lớn giá trị. Ta có đế cảnh uy lực xung ngắn, ta có thể giết ngươi." Trường Thanh mở miệng nói ra, "Điểm ấy, ngươi không chất vấn đi." Phương Tứ Hải không có trả lời, hắn đương nhiên sẽ không chất vấn, bởi vì Trường Thanh vừa mới liền thi triển qua Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cược một kèo, cứ ta đế cảnh uy lực súng ngắn bên trong, không có đạn." Trương Thanh tự giải chỉ nói, bớt nói nhảm, giết ta, dựa theo vừa mới ban bố quy định, ngươi cũng muốn chết." Hết. Phương Tứ Hải trầm giọng nói. Trương Thanh gật đầu, nói bớt được, bớt đi ta nói nhiều một câu. "Như vậy ta trực tiếp hỏi, cùng ta đồng quy vô tận, ngươi cảm thấy giá trị a?" Ân. Phương Tứ Hải lập tức sững sờ. Trương Thanh giải thích nói, ngươi nhìn, ta chỉ có dùng đế cảnh uy lực súng ngắn giết ngươi, mới có thể xúc phạm quy định, mới có thể bị theo quy định cắt bỏ. Nếu như ta không có giết ngươi sự thật này, như vậy ta sẽ không bị chế tài. Nói cách khác, ta chết, nhất định là tại sau khi ngươi chết, có phải hay không đạo lý này. Trương Thanh sau khi hỏi xong, tất cả mọi người ngây dại. Phương Tứ Hải cũng là thế. Lý Vọng biểu lộ phất tạm, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này làm sao như thế sẽ chui lỗ thủng. Chương 932, ai thành ta liền cấu kết hai chương 932, ai thành ta liền cấu kết hai toàn chương lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong lòng đều có lỗ rộn. Phương Tứ Hải nắm chặt trường kiếm, khi thì toàn thân căng cứng chuẩn bị công kích, khi thì lại do dự ngừng lại. Giống như là đạo lý này. Đừng hạc hai mắt, bắt đầu mê mang, tới, lại tới, đây rốt cuộc đều xảy ra chuyện gì? Là hắn biết, Trương Thanh một khi mở miệng, liền nhất định sẽ có biến số. Đúng lúc này, Trương Thanh lần nữa qua tay ra một cái súng ngắn hướng phía Phương Thứ Hải mở một thương. Đồng thời đùng, nhìn, người bây giờ chết hai lần. Trương Thanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tất cả mọi người, Trương Thanh mở miệng nói, hai cái mạng đổi một cái mạng, dù sao cũng nên đáng giá đi. Nếu không, ta cho ngươi lại thêm một đầu. Phương Thứ Hải tâm tình cùng hắn hiện tại tóc một dạng lộn xộn. Hắn không thể nào hiểu được Cái này bắt phương đại hội, cái này tụi thành đá, cái này vô giới vũ trụ, làm sao lại toát ra như thế một cái hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào độ vẩn. Ngươi có bị bệnh không? Phương Tứ Hải giận mắng, làm cho Trưởng Thanh nghe rất cảm thấy quen thuộc. "Vậy ngươi thôi lỗ, xem ra ta phải cho ngươi thêm bổ hai cái mạng mới đủ." Trưởng Thanh nói ra. "Đủ?" Phương Tứ Hải lớn tiếng đánh gãy. Trưởng Thanh lui bay, nói vậy thì người ta đều thối lui một bước, lần này tính làm thế hòa không phân thắng bại, như thế nào? Không có khả năng thế hòa không phân thắng bại. Đổng Hạc ở phía dưới la lớn: quyết không thể để hắn còn sống tham gia vô giới địa côối. Ai biết hắn có thể hay không đột trộm sử dụng đế cảnh uy lực xuống đánh, chỉ cần hắn giết người diệt khẩu, ai cũng không làm gì được hắn. Đây chính là có đế cảnh uy lực xuống đánh. Ngay cả bình thường đế cảnh đều có thể dễ chết. Vừa mới nói xong, Bát Phương Thành bên trong không ít thấp tinh đế cảnh, sắc mặt cổ quái. Trường Thanh nhìn xuống lấy, cười gật đầu, nguyên ngữ lại là trả lại cho ta y kế. Đồng Hạc lập tức một nghẹn. Ý niệm, không phải ngươi đứng tại cái này, ngươi đương nhiên nói thật dễ nghe. Phượng Thứ Hải đem lửa giận phát tiết đến Đồng Hạc trên thân. Có thể một màn này lại như là Ngô Khoái bị Trưởng Thành cầm thương đỉnh lấy chán lúc, không có sai biệt. Phương Tứ Hải cân nhắc lợi hại, vậy của hắn đương nhiên so Trưởng Thành đáng tiền quá nhiều, cho dù là hắn có vẫn lạc từng kia phong hiểm, đều đủ để đổi Trưởng Thành chết cái vô số lần. Hắn không cách nào trực tiếp đánh phá Trưởng Thành trên người bí bảo tiết bảo, cái này liền mang ý nghĩa, Trưởng Thành qua tay xuống hắn, nhất định có thể biến thành thần, đồng thời hướng hắn công kích. Phương Tứ Hải nói thẳng, có thể, vậy ta trước hết tha cho ngươi một mạng. Phương Tứ Hải nói xong, Vương Cảnh thủ vệ đem trận pháp giải trừ. Phương Tứ Hải trực tiếp hướng bắt Phương Thành quẳng trường bay đi mà cái kia đồng hạ cũng không tiếp tục phát một lời. Ngay cả Phương Tứ Hải cũng không thể cầm xuống Trưởng Thanh, tam tinh bên trong tôn giả sẽ không bao giờ lại có người là trưởng thành đối thủ. Thế nhưng là, một chút đỉnh phong đại đế trong lòng lại có chút không cam lòng, bởi vì bọn hắn đại đội trưởng xanh bước thứ tư ác chủ bài đều không có nhìn thấy. Còn có kế tiếp sao? Không có ta có thể đi. Trưởng Thanh quan sát phía dưới, Phương Tứ Hải một bọn người, thiết hệ có 3 người khiêu chiến, một người thảm bại, một người bất lạc, Phương Tứ Hải chính mình không công mà lui, nơi nào còn có người dám tiếp tục khiêu chiến Trưởng Thanh. Chỉ có tam tinh bên cảnh con phải là phương tứ hải loại này mới có thể cùng chi ngang tay, những người khác đi chỉ có một đường chết. Trường Thanh tại trước mắt bao người, rời đi không trùng rơi xuống trong tiểu lâu, lại cũng không tại đại đế đệ đệ đài cao. Hắn chú ý từ muốn căn phòng nhỏ, đốt lên một bàn mỹ thực. Hắn tại sao lại muốn ăn cơm? Đây là rất nhiều trong lòng người vấn đề. Bát Phương đại hội bộ phận thứ hai, đỉnh phong quyết chiến, đối với Trường Thanh mà nói như vậy kết thúc. Đối với bộ phận thứ ba vô giới địa cuộc tối, Trường Thanh có kế hoạch, nhưng lại nguyên nhân quan trọng khi thì biến. Lý vọng tại trên đài cao, nhớ lại Trường Thanh tận lực nhìn hắn một chút, hắn cẩn thận cân nhắc lấy rốt cuộc hiểu rõ. Lý Vọng nhìn về phía bên người lên thứ các loại mấy tên đại đế, những đại đế này đều là tinh liên trưởng thành bên trong cự phách Quỳnh Tiên chi trụ, cho dù là nhất không nổi danh lên thứ, cũng là cùng hắn một thời kỳ thậm chí so với hắn càng cổ lão cơ dạ, mà lại còn rất thân ý. Chính mình mảnh kia hư vô vũ trụ, nó che lấp sớm bị Diệp Mang nhìn đấu, đồng thời tại Bát Phương đại hội đằng sau, rất có thể coi đây là khu vực săn bắn, dùng để thu mạch được nộp lên trên hư không chi vương cống phẩm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều đế cảnh tiến đến. Marloy với những cái địa cảnh mà nói, lấy trước đó Trưởng Thanh bung ra tất cả tu sĩ trong lòng lồng giam manh thu đến xem, cho dù là bình thường nhìn từ tượng hòa thiện đại đế, cũng đã không thể dễ tin. Lý vọng cũng có đồng đội cũng bị Trưởng Thanh sàng chọn đi ra. Lúc này Lê Thứ cùng bên người mấy tên đại đế, chính là hắn người trong đồng đạo lẫn nhau cùng chung chí hướng, đứng ở cùng một trận ganh, dù là đây chỉ là lâm thời. Lý vọng có thể xác định, Lê Thứ mấy người kia tất nhiên sẽ giúp mình. Bởi vì sẽ không giúp mình, liền sẽ không tới nơi này đứng. Lý vọng trong lòng càng có niềm tin, bởi vì Trưởng Thanh dù sao chỉ là một cái nhất tinh vương cảnh. Mặc dù có tuổi thạch vô khí, cho dù lòng dạ sâu không thấy đáy, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Lý Vọng chưa bao giờ có lúc này như vậy lạc quan, đồng thời hắn cũng cảm thán, trường thành ánh mắt kia rõ ràng là nhắc nhở chính mình, một người tầm thường, làm sao có thể như vậy không rõ chi tiết, khống chế toàn cục. Thử lâu trong phòng, trường thành thật tại ăn như gió cuốn. Đông Phương Lan, Hứa huynh, Hạ Văn Ảnh, Ma Phi, phân ngồi bên cạnh. Ngươi làm sao không tiếp tục khiêu chiến? Ngươi không cần giết bọn hắn, nhưng là có thể thu hoạch được bọn hắn điểm tích lũy. Ngươi có thể chọn một chút yếu khiêu chiến, kể từ đó ngược lại để bọn hắn không cần chết tại vô giới điểm cuối bên trong. Hạ Vĩnh Ngánh hỏi, nhưng như thế đến một lần, ta lại cùng Phương Thứ Hải đồng học có gì khác? Trương Thanh hỏi lại. Hạ Vĩnh Ngánh á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, địa tích lũy này thật rất hữu dụng a." Hạ Vĩnh Ngánh nói ra, ta đối với vô giới điểm cuối không có bất kỳ cái gì ấn tượng, ta chỉ biết là cái này bắt Phương Đại hội bộ phận thứ 3, cũng là sau cùng một bộ phận, tử thương cực lớn. Từ Hạ Vĩnh Ngánh lo lắng vẻ mặt, Trương Thanh phất rắc ra không đối, tử lớn. Lớn bao nhiêu? Kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn, chủ yếu là người phải chết đều quá có lực ảnh hưởng. Hạ Hối Ngánh nói ra, "Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, ý là rất nhiều bị người xem trò người, chết. Rất nhiều hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt lần này bắt Phương Chi Vương người dự thi, chết. Đối với chính là cái ý tứ này." Hạ Hối Ngánh nói ra, "Trưởng Thanh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Người không đi phiêu diêu nói, chúng ta đi cũng được, dù sao chúng ta tổ đội lời nói, điểm tích lũy là theo tổng số tính toán." Hạ Hối Ngánh coi là Trưởng Thanh rất cụ coi trọng. Khả Trưởng Thanh coi trọng cùng Hạ Hối Ngánh lo lắng, nhưng căn bản không phải một chuyện. Vị tuyển làm săn đạo giả người, nếu là gia nhập hư không trận doanh, mai danh ẩn tích, Giả chết thoát thân là rất không tệ lựa chọn. Bởi vì bọn hắn xuất thân trường thành trấn doanh, đối với Tinh Liên trường thành không gì sánh được hiểu rõ, đội tên đội họ cũng là không nói chơi. Trưởng Thành nói ra, Hạ Huệ ngoảnh mí môi một cái, không nói gì, nàng biết, nàng cùng Trưởng Thành không tại một cái phương diện bên trên. Ta muốn cho rằng, những cái kia có được bắt phương làm cho người lưu tại Tinh Liên trường thành là cái thai hoang ầm, có săn đạo giả lệnh bài người, lén lén cũng giấu ở Tinh Liên trường thành bên trong, không nghĩ tới thế cục càng thêm phức tạp chút. Trưởng Thành nói, nói bất quá không quan hệ. Hạ Huệ ngoảnh ngoảnh vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì Người có biện pháp, người sẽ ra tay. Không, có Diệp Hoang ở đây, những này là Diệp Hoang nên nhức đầu vấn đề. Vì cái gì? Bởi vì những cái kia trở thành săn đạo giả, cũng là vì lực lượng dùng bất cứ thủ đoạn nào người, mà trước mặt bọn hắn núi cao, chính là Diệp Hoang. Chỉ có bay qua Diệp Hoang mới có thể nhìn thấy hư không chi bương. Hạ Huynh Huynh cảm thấy mình lắm miệng hỏi một chút, nàng cũng không hiểu vì cái gì nàng không nghĩ ra vấn đề, tại trường thanh nơi này đơn giản như vậy. Bọn hắn bước đầu tiên đều là trở thành Diệp Hoang, đối với ta mà nói, ai thành ta liền cấu cái hai, đều như thế. Đông Phương Lan bốn người Chương 933, chào hàng bán hàng chương 933, chào hàng bán hàng Bát Phương Đại hội, đỉnh phong quyết đấu tại lửa nóng tiến hành. Bát Phương thành bên ngoài trong hư không, từng chiếc bí bảo phi thuyền chương 7 trình đề. Bọn hắn tạo hình phong cách cổ xưa kỳ lạ, như là từng đầu hung thú nhắm người mã vệ. Mỗi một chiếc bí bảo phi thuyền bên trong đều có một người nhìn đặc biệt thân dị. Có thanh niên tu lãng, so sánh tứ hải càng thêm náo khí lang thiếu. Có xinh đẹp tiên nữ, dáng người thoát tha hiện ra cực hạn mỹ bị. Có lão giả giả trên 80 tuổi, ánh mắt tang thương phảng phất chứa tinh không. Bọn hắn tại Bát Phương thành phụ cận tìm kiếm lấy, cũng không có thu hoạch. Nghe nói nơi này có một tòa hoàn mỹ khu vực săn bắn, Diệp Hoang tại chúng ta bên kia tinh liên thế nhưng là tu luyện không nhỏ, chúng ta cũng nên từ hắn bên này tu mạch tốt hơn con người. Hắn nói hắn là sẽ không là cái này bắt phương thành phụ cận hư vô vũ trụ đi. Nơi này không phải sớm đã bị đoạt cướp không còn sao? Nghe nói chính là cái kia Diệp Hoang chính mình đoạt cướp, nhưng là không thành công nhật thành. Nên nộp lên trên công phẩm thời điểm, cái này Diệp Hoang sẽ không làm loạn. Cho dù chính là chỗ này, cũng nhất định có hoàn mỹ đã qua. Các ngươi nói, cái này Diệp Hoang không phải là để mắt tới chúng ta đi. Nếu như chỉ là vì nộp lên trên một viên hoàn mỹ đã qua Nơi này đế cảnh cũng đầy đủ, hắn sẽ không đánh chủ ý của chúng ta. Đúng rồi, cái này một đoàn tinh liên bên trong bọn đạo đám người đâu? Làm cuối cùng dự chữ, bọn hắn làm sao đều không thấy? Chẳng lẽ là bị Diệp Hoang ăn? À nếu như có thể giúp Diệp Hoang nhập thánh lời nói, cái kia Diệp Hoang đã sớm ăn. Những cái kia hèn mọn bọn đạo người, bình thường vừa thấy được chúng ta liền hận không thể dính bên trên chúng ta, hiện tại đột nhiên biến mất, ta ngược lại thật ra có chút không tin đứng. Trong hư không, đế tử mặt khắc tinh liên san đạo giả bọn họ tụ ở cùng nhau. Bọn hắn không biết cái này một đoàn tinh liên bên trong cô tân thành thành, càng không biết có tám tự chiếu trước, Ngư Tịch Bọn hắn chỉ biết là lý niệm sớm tới nơi này, tựa hồ muốn bổ đủ hắn thập đại tham ăn người thủ hạ. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi bắt phương đại muội kết thúc, để Diệp Hoang dẫn bọn hắn tiến đến đi săn. Một bên khác, Tân Thạch Thành. Thùy Tinh Thành thành chủ bọn dụ xuống Tinh, Kinh Thiên Thành thành chủ Du Hồng Ma bị giam giữ ở trong địa lao. Bọn hắn bên cạnh, còn có bảo đạo người bàn diện, bàn kế. Bọn hắn là dành Tân Thạch Thành chỗ còn sót lại bốn người. Mạc các bảo đạo người đều bị dùng làm thí nghiệm, đến nghiệm chứng nên như thế nào nhập thánh. Thiên Phong Chuẩn Thánh tự qua, Nguyệt Thần Giang Thanh Nguyệt tự qua, cùng tông ngũ, chúc vô kiếm lấy được kết luận cơ hội nhất trí. Có thể, nhưng là cần rất nhiều. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái ngạo đạo cơ bị bù đắp từng tia, cái này khiến bọn hắn bản thân trải nghiệm, nhập thánh, có phương pháp. Đồng thời, bọn hắn đối với thánh cảnh cũng có cao hơn kính sợ. Cho dù là Định Phong đại đế, nó bao hàm đại đạo pháp tắc chí lực, đối với tấn thăng thánh cảnh cũng chỉ có từng tia trợ giúp, như vậy chân chính thánh cảnh cường giả, nó lực lượng pháp tắc lại nên đến cỡ nào bên mông bằng bạc. Chống cự thiên thai đại quân, cũng không phải tinh liên trưởng thành đoàn kết tổ tồn tụ căn bản, về căn bản ở chỗ, cho dù tàn sát 10 tòa, trăm tòa thậm chí ngàn tòa tinh thành Cứ khổ có thể làm cho một người thành thánh." Tiêu Phong mở miệng nói ra. Giang Thanh Nguyệt nói bổ sung, pháp tắc đạo quả lão sẽ không biến mất, đây đúng là thánh đạo pháp tắc, chính như trưởng thành nói tới, chúng ta tại cái này Tân Thạch Thành bên trong cũng có thể không nhận chứng đạo thạch chân áp, chỉ cần lực lượng vượt diện tới ngang hàng hoặc là cao hơn liền có thể. Đồng dạng, thế ngạo pháp tắc tại vô tự pháp tắc bên trong cũng sẽ không bị ma diện, mặc dù có người bắt đầu đột thành, cho dù cuối cùng thành công, đoạt được pháp tắc đạo quả, tại thành thánh trước đó, cũng chỉ là là hư không chi vương làm áo cưới. Đối với hư không chi vương mà nói, pháp tắc đạo quả tại trên thân ai đều như thế. Tiêu Phong chíu gập lông mày, thông qua cấp bậc Nhật Thánh, không phải một cái lựa chọn tốt, vậy chúng ta nên như thế nào Nhật Thánh? Lúc này trong phòng họp, Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt, Tô Ngục, Trúc Bô Kiếm đồng thời nhìn về hướng Tiên Phong chuẩn Thánh. Bởi vì Tiên Phong chuẩn Thánh trước đó nói qua, hắn cảm giác rất thái đạo, không nên là loại tôn vệ này mù đắp. Đây càng giống như là một loại lạc lối, mà không phải chính đạo. Trong phòng họp bắt đầu trầm mặc, trừ Tiêu Phong bên ngoài, Giang Thanh Nguyệt, Tô Ngục, Trúc Bô Kiếm, thế nhưng là so mặt Hạ Tinh Thành Định Phong đại đế còn muốn cần mạnh. Điểm này, bọn hắn cũng dùng săn đạo dạ nghiệm chứng qua. Giang Thanh Nguyệt tâm lý có một cái ý nghĩ Nhưng nàng không cách nào giống trưởng thành mở dạng, có thể đem tất cả manh mối trải bước, suy đoán, cũng đạt được cuối cùng kết luận. Có cái gì thì nói cái đó đi." Tiêu Phong mở miệng nói, "Chúng ta bây giờ chỉ có thể góp một chút, nhìn xem có thể hay không so ra mà vượt nửa cái trưởng thành." Giang Thanh Nguyệt gật đầu, chân chính thánh đạo, không phải hư không chi bường. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong, Tô Ngục, Trúc Bô kiếm nhau nhào gật đầu. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến một người, Đồng Vương Lan. Nàng có thể mô phỏng ra chuẩn thánh khí tức, thực không giam dầu dienz, năm đó ta bị nàng hù dọa tông của khuôn mặt vẫn như cũ như tối, cũng may nơi này ngồi đều không phải là người bình thường, cũng không ai đưa ra ý kiến. Tô Ngục nói tiếp, nhưng là ta mơ hồ cảm thấy không đối, bởi vì chuẩn thánh từ khi sau khi xuất hiện, hoạt động tần suất vẫn tương đối rất cao. Ta lúc đó đang suy nghĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ để cho cái này một đám chuẩn thánh đột nhiên gần như đồng thời xuất hiện. Giang Thế Nguyệt, chúc vô kiếm liên tục gật đầu. Chúc vô kiếm nói ra, kỳ thật cũng là từ khi đó bắt đầu, Thương Thiên Đại Đạo bên trong có càng ngày càng nhiều đại đế mai táng chính mình. Nguyên nhân chủ yếu còn có một cái, Lâm Sắt cái kia bốn vị săn lạc giả Như vậy xem ra, Đông Phương Lan Thánh đạo không phải bị đường, mặc kệ là nàng trước kia thánh đạo hay là hiện tại thánh đạo, mặc kệ là nàng thu được Diệp Hoang chúa ý hay là hư không chi vương chú ý, tối thiểu nàng không có trở thành áo cưới. Nhưng, cái này đều không phải là thôn vẻ kết đoạn. Mấy người từ Đông Phương Lan tuẩn tại tiến hành phân tích, bọn hắn lại đồng thời nhìn về phía Thiên Phong chuẩn thánh. Thiên Phong chuẩn thánh so đại đế chi cảnh tiến thêm một bước, khoảng cách chân chính thánh cảnh chỉ kém nửa bước. Thiên Phong chuẩn thánh nói ra, thánh đạo chi lộ, cho là không ngừng rèn luyện tự thân. Thanh văn bản pháp đạo, là cá độ sở trường các nhà, thanh văn cực đạo, là tu luyện tự thân cực hạn. Đông Vương Lan mặc dù không có nói cho chúng ta biết như thế nào nhập thánh, nhưng nàng dùng kinh nghiệm của mình đã tại cho chúng ta làm mẫu. Chỉ là con đường này, sợ là cũng không tốt đi. Tô ngục nở nụ cười, "Nhập thánh chi đạo, nào có tạm biệt. Nếu như thế, như vậy chúng ta lúc trước quyết định tăng lớn mạo dịch, liền không phải muốn chỗ hành hương, chém giết cướp đoạt mặt khác đại đế, mà là muốn lấy các phương đại đế làm thành." Tôi luyện chứng mình, "Chúc Bồ kiếm hỏi." Trong phòng họp, Tiêu Phong mấy người rất nhanh định ra phương hướng. "Các người có phát hiện hay không một vấn đề?" Tôi ngục hỏi. "Vấn đề gì?" Chúc Bồ kiếm cũng hiểu. "Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt, Thiên Phong chuẩn thánh lại là cũng không hiếu kỳ. Lúc này Tiêu Phong nói ra, có phải hay không Đông Phương Lan không có nói cho chúng ta biết thế nào, mà Trường Thanh cũng không có cho chúng ta tiếp tục chỉ dẫn. A, Tô Ngục buồn bực nhìn xem Tiêu Phong, loại này mơ hồ vấn đề, cái này Tiêu Phong vậy mà cũng có thể nghĩ đến. Giang Thanh Nguyệt lại là nói ra, dựa theo Trường Thanh tư duy, hắn là tại để cho chúng ta tự mình lựa chọn. Dựa theo Đông Phương Lan tư duy, nàng đã cho chúng ta lựa chọn. Mà Trường Thanh chế tạo ra cái kia một chiếc tủ thạch chiến thuyền, có được đế cành chi uy, thì thật cũng là nhắc nhở chúng ta Đông Phương Lan thế nào. Vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể làm thương nhân rồi?" Chúc Bô kiếm hỏi. "Làm sao? Mười năm liền có một lần thánh chiến, mà lại chúng ta mạo dịch muốn mở rộng đến tinh liên bên trên tất cả tinh thành, vô giới trong hư không tham ăn người lại nhiều như vậy, không đủ người đánh." Tô Ngục hỏi lại. Chúc Bô kiếm rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau nói ra, "Nguyên lai, trưởng thanh nằm ngửa cũng là tại nói cho chúng ta biết, kỳ thật chính chúng ta đã qua lên nghĩ tới sinh hoạt." Trong phòng họp, Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt, Tô Ngục, Tiên Phong cùng nhau gật đầu. Bọn hắn rõ ràng đằng sau đường làm như thế nào đi, nhưng bọn hắn có chút kinh ngạc chuy đổi thánh đạo đồng thời, vậy mà lại cùng chào hàng bán hàng ngốc nối. Có chuyện ta phải nói một chút mắt thấy hội nghị sắp tan cuộc, Tiêu Phong ngăn cản đám người. Chuyện gì? Giang Thanh Nguyệt nhất thời cũng không nghĩ ra đến. Nếu chúng ta hiện trạng là như vậy, nếu tương lai thánh đạo đã xác định, ta đề nghị mọi người chia ra bán hàng thời điểm, phải nhanh một chút, mà lại, tận khả năng nhiều rồi đi. Tiêu Phong nói ra. Vì cái gì? Thiên Phong chuẩn thánh hỏi. Bởi vì chúng ta ở giữa có thủ. Tiêu Phong con mắt đảo qua trước mắt mấy người. Tô Ngục nói ra, cũng không cần đội vã như vậy đi. Tiêu Phong nói tiếp các người đương nhiên không nóng nảy, ta có thể chỉ có tiên tướng cảnh. Xin phép nghỉ một ngày, hôm nay canh một. Chú ý cảm cũng, bảo trọng thân thể. Chương 934, Chúc Bồ kiếm đến đây mạo dịch chương 934, Chúc Bồ kiếm đến đây mạo dịch một ngày này, ba phương thành tới một chiếc bí bảo phi trùng. Nó kiểu dáng mới lạ đặc biệt, lộc lẫy tuyệt luân. Tơ vàng trang sức ngọc, hoàn bội linh đường. Phi trùng mỗi một khối linh tài, đều hiện lộ rõ ràng kỳ chủ thân phận cao quý. Có người nhặt rắc nhìn trọn cả mắt lên, nếu như chiếc phi thuyền này bị đánh nát, bọn hắn dù là nhặt được một khối bông tuyến, cũng muốn đại phát một phen phát tài. Trong hư không, từng người từng người san đạo dạ lập tức sửng sốt. Cho dù là Diêm Vương, cũng không có như thế xa hoa phô trương. Bát Phương Thành bên trong, đã tiến hành đến hồi cuối đỉnh phong quyết đấu thiếu chút nữa cũng bị kết thúc. Bởi vì chiếc kiêu bí bảo phi trùng, trực tiếp đứng tại Bát Phương Thành quảng trường trên không, trái với tất cả tinh thành lệnh công không nói, nó trong phi thuyền kiếm ý bén nhọn uy áp, càng là không đem Bát Phương Thành bên trong tất cả đỉnh phong đại đế để mà mắt. Lại ai tới? Tiểu lâu cao tầm thượng tức này, vị lang cang ngắm cảnh trưởng thành cũng là một trận buồn bực, cái này dù sao cũng nên không phải là hư không chi bưng đi. Ma phi Hạ Bính Ngánh chỉ là đi theo Trưởng Thành bên cạnh làm cái bài trí, hai người bọn họ mục đích rất đơn giản, đi theo Trưởng Thành có thể đi tới một bước nào chính là một bước nào, lấy Trưởng Thành năng lực, bọn hắn tự nhiên có thể còn sống sót, đằng sau, Mã Phi sẽ không vì thân phận phát sầu, Hạ Bính Ngánh cũng có thể nhờ vào đó dựng danh, khởi đầu một cái người nhặt rác đội ngũ cũng là không nói chơi. Phữa Ôn Hinh mới mặc kệ tới là ai, ở trong mắt nàng, tất cả những gì chứng kiến cũng chỉ là Trưởng Thành bước chân dung này bối cảnh. Đông Vương Lan nhìn xem Trưởng Thành thần sắc suy tư, nhắc nhở, đây không phải hư không trì vương, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Đông Vương Lan biết Nếu như nàng không nhắc nhở Trương Thanh lời nói, dài như vậy xanh trong đầu không biết sẽ lóe ra bao nhiêu cái kế hoạch. Lấy Trương Thanh tùy cơ ứng biến, tất cả chuyện tiếp theo đều có thể đi theo cải biến. Người biết tới là ai? Trương Thanh hỏi. Hẳn là trúc vô kiếm, Đổng Vương Lan nói ra. Trúc vô kiếm? Thế nào lại là hắn? Trương Thanh kinh ngạc đứng lên. Đổng Vương Lan lắc đầu, "Không biết, nhưng ta biết trước phi từ này, đây là trúc vô kiếm hiếu kính ta lễ bận, ta ngã chỉ điểm kiếm đạo của hắn, nhưng năm đó ta không muốn." Trương Thanh. Bát Vương Thành bên trong, từng người từng người định phong đại đế phóng thích ra khí tức cho đến lúc này, mới có một tên vương cảnh thủ vệ thần sắc hốt hoảng đuổi đi theo, mà tất cả mọi người cũng mới kịp phản ứng, có tinh thành phòng ngự trận pháp bình thường, chiếc này quỷ dị phi chu vậy mà có thể bay tiến đến. Không xong, tinh thành trận pháp phòng ngự bị hoành phá. Một tiếng kinh hô từ vương cảnh thủ vệ trong miệng hô lên, tất cả mọi người quá sợ hãi, tất cả định phong đại đế giật nảy mình. Diệp Hàng vừa mới làm như vậy qua, mà lý niệm không xác định chính mình có thể thành hay không, không có làm như vậy qua. Bây giờ cái này tinh thành phòng ngự là bị gia cố, vậy mà lại một lần bị hoành phá. Người đến người nào Lý Vọng hét lớn một tiếng, dường như đang thông trì mặt khắp đế cảnh. Bởi vì Lý Vọng tự biết, bằng thực lực của hắn, không cách nào làm đến như vậy hời hợt oanh phá tinh thành phong ngự, còn để gần như vậy bắt Phương Thành bên trong không người cảm giác. Bắt Phương Thành, Như Lâm đại địch, Bí Bảo Phi Chu bên trong truyền đến một đạo nho nhã hiển hòa thanh âm, thanh âm này tựa như thiên trì thanh tịnh, lại như tiên lại êm hài. Phản phất nương theo lấy đạo thanh âm này thở ra khí, đều là tinh khiết không gì sánh được tiên khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, lại là cái nam nhân. Tân Thành Thành, Trúc Vũ Kiếm, đến đây mạo địch. Chúc vô kiếm xuất hiện tại bí bảo phi chu đầu thuyền, toàn thân áo trắng tố bảo, mỗi cái đỉnh phong đại đế nhìn, đều cảm thấy chớp mắt bị một thanh thần kiếm chiếu sáng. Đỉnh phong các đại đế nhìn xem chúc vô kiếm, không cảm thấy có bất kỳ phong mang, có thể chỉ là mấy cái trong nháy mắt, bọn hắn nâng trọng trình độ, cũng đã gần như cực hạn. Kiếm có vỏ, không tại phong, mà tại tàng. Người này như là vỏ kiếm, như vậy vỏ kiếm đều mạnh như vậy tuyệt, phong mang của nó lại nên cỡ nào sắc bén. Đây là một tiên không kém gì dị diệp hoàng đỉnh phong đại đế, nhưng hắn lại là đến từ Tân Thành thành, lại còn là đến đây. Mưu dịch. Bát Vương thành bên trong Cố tham văn người, bỏ đạo người trong lòng oan thầm, có thực lực này, ngươi trực tiếp đoạt tốt bao nhiêu? Đoạt liền đi, ai có thể ngăn được ngươi? Mộng dịch cái gì? Lý Vọng Khẩn Trương sau khi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trái với tinh thành quy củ bay thẳng truyền giáng lâm, cũng chỉ có săn đạo giả, bỏ đạo người làm như vậy qua, mà làm như vậy thì mang ý nghĩa công thành. Cùi Thạch Vũ khí, Trúc Bộ kiếm thần niệm liếc nhìn toàn trường, phát hiện Trường Thành, Đông Vương Lan, hắn thu hồi phi trùng, nhẹ nhàng rơi vào trên cổ trường. Đỉnh phong quyết đấu, tại chỗ gián đoạn. Trúc Bộ kiếm ánh mắt nhu hòa thăm thú, Hắn tại sau khi hạ xuống, liền như là một người bình thường mở dạng, có thể càng là như vậy, càng là để cho người ta kiêm kỵ, cho dù là đỉnh phong đại đế, cũng không dám cản trở ở chúc vô kiếm con đường. Bởi vì bọn hắn biết rõ, có thể đem kiếm ý thu liễm đến trình độ như vậy kiếm tu, đến cùng khủng bố cỡ nào. Tinh Liên Trưởng Thành, sớm đã không còn loại này kiếm tu. Chúc Vô Kiếm đi vào Trường Thanh Trú Giới nhà cao tầng, chiều Trường Thanh chặt tay, lại cũngeo hướng phương đông làn thi lễ một cái. Sau đó đứng thẳng lưng lên, nhìn khắp bốn phía, ai là con sự. Lý Vọng nhìn một chút phụ thành chủ, Lư Phàm cũng không có ra mặt ý tứ. Hắn có chút buồn mực, loại tình huống này, Lư Phạm cũng không ra mà sao. Lý Vọng Phi đến trước Bô Kiếm bên cạnh, ta là muốn hay không tụi thạch vũ khí? Muốn, ta để cho người ta đưa tới." Chúc Bô Kiếm mở miệng nói ra. Lý Vọng thân sắc có chút quái dị, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng Thanh, coi là đây là trưởng thanh ăn bại, thế nhưng là tâm tư lại là bừa loạn, bởi vì Trưởng Thanh thân phận cùng mang đi tụi thạch văn minh định phòng khoa học kỹ thuật. Chớ nhìn hắn, nhìn ta, chuyện này không về hắn quản. Chúc Bô Kiếm vây mấy tay. Lý Vọng dự định sẽ nói, cái kia Trưởng Thanh đừng hỏi, hỏi ta không dùng. Chuyện của hắn không thuộc quyền quản lý của ta." Chúc Bô Kiếm cười cười. "Lý vọng, toàn bộ bát phương thành tu sĩ đều lộn xộn. Chúng ta đương nhiên muốn tuổi thạch vũ khí, giá bao nhiêu? Có bao nhiêu?" Lý vọng tiên chỉ tiếp tục nói chuyện với nhau. "Thông nhất định giá, tâm nhìn cách xa gần thêm giảm một chút lợi phí, chính mình đi hóa đơn nhận hàng có thể miễn lợi phí, ai cũng cùng đạm. Về phần có bao nhiêu? Người muốn bao nhiêu?" Chúc Bô Kiếm hỏi. "Người có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Người muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu?" Lúc này, đừng nói bát phương thành tu sĩ, liền đại đội trưởng xanh đều không còn gì để nói. Đông Vương Lan cũng là có chút khó có thể lý giải được, tại sao phải để trúc vô kiếm tới nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn loại chuyện này, trừ Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt, cho dù là Tiền Phong đều không được. Tu sĩ tầm thường đều tuần hoàn theo một loại quy luật, tu vi càng cao, càng cổ hủ khô khan. Đặt ở nói chuyện làm ăn trong chuyện này, đơn giản tới nói liền ba chữ càng không dùng. Rõ ràng là khách, khách khí khí đến đây mạo dịch, có thể trúc vô kiếm xinh xinh mấy câu liền làm cho thành ép mua ép bán. Cho dù Lý Bổng Sắc thực muốn sách bắt phương thành mua sắm một chút tuổi thạch vũ khí, nhưng bây giờ lại giống như là bị kệ kiếm tại trên cổ cảm giác. Chúc Bô Kiếm, ngươi để cho người ta đưa tới, ai đưa tới? Trương Thanh nhìn không được, tại cao lầu thượng trực trên đại xa xa hô hào. Tại Lý vọng, lệ tứ các loại đỉnh phong đại đế kinh ngạc trong mắt, tại Phương tứ hải, Đường Hạo, Lận thải Y đi, đỏ khấu bọn người hoảng sợ trong mắt, Chúc Bô Kiếm không những có đáp lại, ngược lại còn hơi có cung kính. Ngươi nào tới, các ngươi đều gọi hắn mập mạp chết bẩm. Chừ không bỏ. Đối với, đi, để hắn tới cùng Lý vọng đàm luận, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Tốt, Chúc Bô Kiếm gật đầu. Bát Phương thành tất cả tu sĩ. Chương 935 Phán đoán sai lầm chương 935, phán đoán sai lầm đây rốt cuộc là tình huống gì? Vậy trúc vô kiếm là thân phận gì? Hắn tại sao phải nghe Trưởng Thành? Cái này tụi thành đá là chuyện gì xảy ra? Cái này Trưởng Thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Từng cái vấn đề, quanh quẩn tại tất cả bát phương thành tu sĩ trong ngóc, không có một cái nào vấn đề là có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn lại đồng thời cho ra một cái không có gì đại dụng kết luận, khó trách Trưởng Thành không sợ Diệp Hoàng, lý niệm không đúng, tụi tộc bộ tộc không đều là phế vật phàm nhân sao? Không đúng, theo tu vi tính, Trưởng Thành không phải chỉ có nhất đỉnh vương cánh sao? Không đúng trước một vấn đề còn không có nghĩ rõ ràng, càng nhiều không thích hợp lại tới. Tất cả mọi người chỉ có thể mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem Trúc Vô Kiếm đi tới Trường Thanh bên người. Trúc Vô Kiếm không nói gì, hắn đang đợi. Trường Thanh đánh giá Trúc Vô Kiếm, chỉ là trợn trợn lưỡi liền ra đồ, xem ra ta coi thường các ngươi. Một câu để Trúc Vô Kiếm càng là bội phục, hắn biết, hắn cái gì cũng không nói, Trường Thanh cũng có thể nhìn thấu hết vậy. Đây không phải ngươi không có chỉ dẫn chỉ dẫn sao? Trúc Vô Kiếm hỏi. Không phải. Trường Thanh lắc đầu nói ra, hết thảy thuận theo tự nhiên. Trúc Vô Kiếm vừa nhìn về phía Đông Phương Lan, Cái này chẳng lẽ Đông Vương Lan cũng hiểu được, nói có phải, đây là chính các ngươi phát hiện, về sau đường cũng là chính các ngươi đi." Trúc Bô Kiếm sững sờ. Đông Vương Lan mở miệng nói, "Rất nhiều chuyện không có phức tạp như vậy, chỉ là vừa tốt mà thôi, nhưng các ngươi sát thực đối đầu, bởi vì các ngươi không như thế tuyển, chúng ta khoảng cách liền sẽ càng ngày càng xa." Trúc Bô Kiếm như có điều suy nghĩ. Mấy người tàn gâu, lại là bắt Phương Thành tất cả tu sĩ tiêu điểm. Không ai có thể xem nhẹ một cái trung thành, một cái sang đạo dạ, một cái đỉnh phong kiếm đế. Chỉ bất quá, trong giọng nói của bọn họ cho không có bất kỳ cái gì tính thực chất đồ vật, nghe tới nghe qua chỉ là càng phát ra phiền muộn. Một chút bối cảnh, đem cảnh người dự hy, thậm chí cũng không thể từ cái này nói chuyện bên trong tâm rõ, cái này Đỉnh Phong kiếm đế có phải hay không trưởng thành chỗ dựa. Ngươi không về hắn quản, hắn không thuộc sự quản lý của ngươi, Trường Thanh nói chuyện ngươi tại sao muốn nghe đâu. Đỉnh Phong quyết đấu đằng sau, cái này vô giới điểm cuối đến cùng còn có thể hay không hảo hảo đánh. Dựa theo như bây giờ tiến hành, các ngươi trải hàng tốc độ sẽ rất nhanh. Trường Thanh bất cảm. Cần tiếp thế sao? Trúc vô kiếm hỏi, không đợi Trường Thanh trả lời, hắn liền nói ra có cần hay không không quan trọng, mỗi một cái thương đội đều có một ít lao gia hỏa dẫn đội, mang theo một chút người trẻ tuổi, còn có một số thả máy. Bọn hắn cũng mang theo rất nhiều tiếp tế, cũng có thể dùng vũ khí giao dịch một chút tiếp tế, cần trực tiếp tìm bọn hắn muốn là được rồi. Nói, Trúc Bộ Kiếm lại nói đúng rồi, cộng minh trang bị cũng đều lập đặ, đây là mô bản, Tiêu Phong để cho ta mang cho ngươi. Trúc Bộ Kiếm từ trong ngực lấy ra một khối phiến đá, trên đó có đơn giản tuổi con đường bằng đang ấn. Đạo ngấn cũng không phức tạp, đây là trường thanh cùng Tiêu Phong đưa tin lúc sử dụng, so cái kia đưa tin phiến đá muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần tại một chỗ lẻ xuống Liên đại phụ cận chỗ đều có cảm ứng. Nó còn cách bị quản chế tại chế tạo trấn đạn thạch linh tài phẩm cấp. Bởi vì linh tài không nhiều, lại phế liệu cũng có thể chế tạo thành trấn đạn thạch, bởi vậy mỗi một khối cộng minh trang bị đều là cực phẩm bí bảo cấp. Phạm Phi có thể cộng minh mười bản dạng. Ở trong hư không mặc dù lộ ra ngắn nhỏ, có thể theo như tinh thành khoảng cách truyền đổi, ba lựa và tinh thành bên trong cũng là có thể cộng minh. Trúc vô kiếm giải thích nói, cái đồ chơi này, gặp được thời điểm nguy hiểm ấn bảo là được, bình thường không quá cần. Trương Thanh nói ra, ta sát thực không cần. Không, ý của ta là, chúng ta gặp được nguy hiểm, không phải ngươi. Chúc vô kiếm nói rất nghiêm túc, Trưởng Thanh cũng là rất im lặng. Phong ngữ của chúng ta lực lượng mặc dù đầy đủ, dựa theo hiện tại phát triển phương châm cũng có thể ổn thỏa, nhưng chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn, nếu có, người đương nhiên cứu không được, nhưng chúng ta đều tin tưởng, đến loại thời điểm kia, người có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều tình báo. Chúc vô kiếm nói, có chút thổ thước. Trưởng Thanh nhận túi thạch cẩm mình trang bị, nghiêm mặt nói ra, nói cho bọn hắn, làm bọn hắn chuyện nên làm, không cần làm ta việc cần phải làm. Chúc vô kiếm sửng sợ, hắn nghe hiểu được Trưởng Thanh nói chính là có ý tứ gì, ánh mắt của hắn hướng sâu trong hư không ra hiểu xác nhận lấy Trường Thanh đến cùng phải hay không ý tứ kia. Trường Thanh gật đầu. Chúc Vũ Điếm hít sâu một hơi, lông mày ngưng tụ thành một cỗ dây thường, trong ánh mắt tràn đầy kinh ý ngươi có thể đến, chứng minh tuổi thành đáng ai họa ngầm một phát, bởi vì từ rồi các tộc lẫn nhau có huyết ỉu, nhất là các ngươi những lão giả này. Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt là trấn không được chẳng tự, Thiên Phong cũng không được, bởi vì đối với rất nhiều lão giả mà nói, cùng lắm thì liền một đi không trở lại. Khác nhau là tất nhiên, không có khả năng hết thảy đều rất lý tưởng. Cũng không phải nhất định để bọn hắn không hề làm gì, hoặc là để bọn hắn dựa theo ý nghị của các ngươi đi làm chỉ là ta muốn cho ngươi nói cho bọn hắn, ít nhất trở nhất đẳng. Chúng ta cần tìm báo. Trúc Bồ kiếm nghe, đối với trưởng thành tràn đầy kính ý đều biết trưởng thành đối lưu mây vũ trụ buông tay khả trưởng thành thủy trung vẫn là cái kia trưởng thành. Nếu như trong bọn họ có người trở thành bạo đạo người, Trúc Bồ kiếm hỏi. Trưởng Thành a a cười một tiếng, vậy phải xem, là cái gọi là bạo đạo người hay là một cái tên tuổi. Khác nhau ở đâu? Trúc Bồ kiếm cũng hiểu. Cái gọi là bạo đạo người là tham lam vô độ, từ bỏ hết thảy, đã có ác quả. Mà một cái tên tuổi, thành là thành đi. Ta mặc dù người nào đều giết, nhưng ta cũng không phải người nào đều giết." Trưởng Thành nói ra. Chúc Bô Kiếm liên tục gật đầu, thần thái của hắn cự chỉ tại Trưởng Thành trước mặt, phảng phất như là tỉnh táo bình thường. Bát Vương trong thành, tất cả mọi người suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn không còn quan tâm Trưởng Thành, còn không bằng nhìn xem trong sân điện phòng kết đấu. Phương Thứ Hải, đồng học đối với Trưởng Thành sát ý không giảm chút nào, bọn hắn chỉ biết là Trưởng Thành không chết, như vậy cái này một đoạn trong tinh, trong tòa tinh thành, đương đại mạnh nhất vương giả, vĩ tuyến cũng rơi không đến bọn hắn chiến đấu. Chỉ cần Trưởng Thành không chết, bọn hắn sẽ vĩnh viễn biến thành lá xanh, thậm chí ngay cả lá xanh cũng không tính chỉ có thể coi là được trưởng thành dưới thân thủ nữ ứng, tiếp tế. Đúng a, túi thạch vũ khí cần tiếp tế, trường thành cũng là cần tiếp tế. Trường thành có thể thu lên túi thạch chiến huyền, tất nhiên là dùng hắn không gian thần kỳ bí bảo, nhưng hắn chính mình cũng sẽ không chế tạo túi đạn đa thuốc. Lần này có mạo dịch thương đội đến đây, chúng ta muốn cấp tại trưởng thành trước đó, đem thương đội kia hàng hóa toàn bộ mua khống. Túi thạch vũ khí không cách nào dùng không gian chứa vật thú nạp, bọn hắn muốn cho trưởng thành lưu, đều lưu không được. Phương Thứ Hải, đồng học thần niệm truyền âm, rất nhanh chế định một cái hoàn mỹ vô quyết kế hoạch. Lấy bọn hắn hiện tại thanh danh, nhất định có thể mời chào càng nhiều nhân mã, tại tự do tổ đội điều kiện tiên quyết, đội ngũ của bọn hắn có thể mở rộng càng lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn giao lưu liền xuất hiện vô số cái sai lầm chí mạng, làm ra vô số cái sai lầm phán đoán. Bọn hắn căn bản không biết, cùng Trường Thanh là địch, một chút xíu sai lầm cũng không thể có. Xây dựng ở sai lầm trên cơ sở cho ra kết luận, tất nhiên cũng đều là sai lầm. Chương 936, tăng lớn mạo dịch chương 936, tăng lớn mạo dịch chúc vô kiếm cũng không có tại Bát Phương thành dừng lại quá lâu, hắn mặc dù không giống Táng Tiên Ma đế một dạng, đi làm cái gì bỏ đạo người. Hắn mặc dù cũng muốn thực hiện tương đối lĩnh đội chức trách, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thể đi lượm, gặp một lần những cái kia săn đạo giả, bảo đạo người, tham ma người, thiên thai cư thú. Kiếm của hắn đã sớm đói khát khó nhịn, Đông Vương Lan tiến đạo, hai đầu đều là chính đạo. Lam Đông Vương Lan tân truyền không nói canh thắng Vu Lam cũng đi ra con đường của mình. Hắn cũng cần tôi luyện kiếm đạo, hắn biết, Trường Thanh cũng là luyện kiếm. Hắn cảm thấy, hắn tối thiểu không thể so sánh không quá lớn xanh. Bát Vương đại hội, bộ phận thứ hai, định phong quyết đấu, kết thúc. Có người vẫn như cũng dự định độc thân phân chiến. Có người thì là đã báo đoàn sứ ấm. Một cá thể số lượng khủng lô lại không gì sánh được phất tạm đội ngũ, đưa tới chú ý của mọi người. Phương Thứ Hải, đồng hạ cầm đầu đội ngũ, trong đó vậy mà cũng có bỏ đạo người, tham ăn người. Lý Niệm phái ra chín đại tham ăn người, đều hạn chế nhất tinh vương cảnh tu vi, bọn hắn gia nhập Phương Thứ Hải đội ngũ. Đội ngũ này kéo một phát đi ra, người sáng suốt xem xét liền biết là nhằm vào Trường Thành. Lên thứ, Lý Vọng Nguyên bạn không lo lắng Trường Thành, có thể vậy chúc vô kiếm lại đi. Lần này vô giới điểm cuối, ngươi thật nghĩ được chưa? Lý Vọng đem Trường Thành lập đến một bên, lấy thần niệm ngăn cách cho ngoài. Ngươi cứ nói đi." Trương Thanh hỏi ngược lại. Lý Vọng Thần tỉnh kiên quyết, kiên định nói, "Nếu như ngươi thật có thể không chết, Bát Vương đại hội sau cái kia Vương Vũ trụ thật bị tuyển làm khu vực săn bắn, ta nguyện lý vọng đón một chút." Âm vang nói ra, "Ta nguyện trở thành đế phẩm." Ân. Trương Thanh nhíu mày, không nghĩ tới Lý Vọng lại còn có như vậy thú khí. "Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Trương Thanh hỏi. "Ta đương nhiên biết." Lý Vọng gật đầu nói, "Diệp Hoàng cần nộp lên trên công phẩm, ta mặc dù đoạt cấp không nhiều, nhưng lần này khu vực săn bắn người tham gia tất nhiên không ít. Hắn chỉ cần một kiện công phẩm." mà ngươi cũng có thể tới tốt hơn biết. Hợp tác, ta chỉ cầu ngươi một việc, tận khả năng bảo toàn hư vô vũ trụ." Lý Vọng nói tiếp, không nên hỏi vũ trụ kia danh tự, vũ trụ kia chỉ có thể gọi là hư vô vũ trụ, về sau cũng là. Liên đệ bọn hắn một mực lấy hư vô thân phận tiếp tục kéo dài hơi tàn. Trưởng Thanh nghe, trầm rãi lắc đầu. Lý Vọng đón lúc hẩn trương lên, hắn coi là, hắn cùng Lê Thứ các loại số rất ít đỉnh phong đại đế, đã thấy rõ trưởng Thanh bản chất. Tại Lý Vọng không thể tưởng tượng nổi lại dần dần đờ đẫn dưới con mắt, Trưởng Thanh niết miệng cười một tiếng, "Ý vị này, ngươi là người một nhà." Trưởng Thanh quay người, Khoa tay nào, nói yên tâm đi, ta sẽ hết sức không để cho mình người thất vọng. Lý Vọng trong lòng, trước nay chưa có nhẹ nhõm, hắn giải trừ thần niệm bình thường, lại đột nhiên phát hiện chính mình giống như quên nói cái gì. Bát Phương đại hội, vô rồi điểm cuối, sắp bắt đầu. Khi Lý Vọng bắt đầu tuyên đọc quy tắc, đồng thời nhìn xem giữa sân đại bộ phận đội trưởng bắt đầu chia đường liên lạc vương cảnh thủ bệ lúc, hắn rốt cục nghĩ tới. Trong quần trường, một ánh mắt hướng chính mình kích xạ mà đến, là sắc bén như vậy. Lý Vọng không có thuận ánh mắt kia đi xem, chỉ là dùng mình một cái, đội vàng rời đi. Trong đám người, Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo, Chỉ toàn nói chút độ vô dụng. Trưởng Thành tức giận nói, trước mắt tên này Vương Cảnh thủ vệ, cũng không phải là hắn người quen người này, hiển nhiên là bị Vương Tư Hải mua được, không cho Trưởng Thành sắc mặt tốt nhìn. Lý Vọng nói, có thể giàn xếp Trưởng Thành vừa mới mở miệng, liền bị cái kia Vương Cảnh tu sĩ đánh gãy. Không, Lý Vọng không nói tên kia Vương Cảnh thủ vệ cương trực công chính kiên quyết không cho Trưởng Thành thương lượng cửa sau. Nhìn xem những đội trưởng khác riêng phần mình đều có thu hoạch, không dàn nổi tiến về bắt Vương Thành bên ngoài trong hư không, Trưởng Thành chỉ có thể vô lực thăng nhẹ. Hạ Minh Ngân nói rất đúng, địa tích lũy tài giỏi sự tình nhiều lắm. Mua sắm tình báo chọn lựa điểm dừng chân, thậm chí còn có thể sửa đổi vị tắc. Vô giới điểm cuối sẽ tại tất cả mọi người nơi xuống, chuẩn bị hoàn tất sau, thống nhất bắt đầu. Mỗi cái đội ngũ đều có một chỗ điểm dừng chân, từng người tự chiến. Khi một năm sau, con người sống sót sẽ lấy điểm tích lũy tiến hành xếp hạng, quyết ra bát phương chi bừng, thu hoạch được bát phương làm trò, tôn hưởng vô thượng bình bang. Trong hư không, tại cực kỳ rộng lớn phạm vi quy định vô giới điểm cuối chiến trường, tại phía trên chiến trường này có các loại cơ duyên, nguy cơ, hiểm cảnh. Nếu là có đầy đủ điểm tích lũy, đủ mạnh đội ngũ, vô giới điểm cuối tương đương với tiến vào bảo sơn còn bao tại trang bà bối, cho dù điểm tích lũy không nhiều, cũng có thể lựa chọn một chỗ nhất là an nhàn ổn thỏa điểm dừng chân, cậu thả đến một năm sau. Vô giới điểm cuối cũng là có thể thu hoạch điểm tích lũy, nhưng chỉ có một cái đường tắt, chém giết người khác, đem người khác điểm tích lũy chiếm làm của riêng. Khi Trưởng Thanh trở lại trong quảng trường, tại chuẩn bị chiến đấu trên sân bãi tìm tới Hạ Hoánh Hoánh, Mã Philox trên quảng trường đã có hơn phân nửa đội ngũ rời đi bắt Phương Thành, tiến về vô giới điểm cuối chiến trường. Chúng ta điểm tích lũy sợ là sống tạm cũng bối đi. Hạ Hoánh Hoánh có chút bất an gì, nàng đối với Trưởng Thanh có một chút điểm chờ mong. Nếu như Trưởng Thành có thể chịu nổi phương tứ hải đội ngũ truy sát, như còn có thể phản sát mấy cái, như vậy xếp hạng còn có thể thoảng gần phía trước. Về phân Bắc phương chi bương, đó là không cần nghĩ. Chúng ta điểm tích lũy. Chúng ta có điểm tích lũy sao? Trưởng Thành một cái hỏi lại, để Hạ Hoành Ngánh tâm lạnh một nửa. Hạ Hoành Ngánh, ngươi sẽ không phải là đối với, ta dùng điểm này điểm tích lũy đổi cái tình báo, chúng ta cũng không thể giống như là không đầu con rùa bốn chỗ loạn đi dạo đi. Trưởng Thành giang tay ra. Ngươi đổi cái gì tình báo? Hạ Hoành Ngánh hỏi. Mã Phi cũng là kinh ngạc nhìn xem Trưởng Thành. Đang chờ đợi Trưởng Thanh trở về trong khoảng thời gian này, hắn cùng hạ hối hối một mực tại quảng trường chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đã nghe được không ít tình báo. Ma Phi có loại dự cảm không ổn, nói không chừng bọn hắn biết đến, đều so trưởng thành còn kỹ càng. Trưởng Thanh đưa tay, chỉ hướng một ngôi sao, hướng ngôi sao kia phương hướng, có cơ duyên. Ma Phi, hạ hối hối đều đang đợi lấy Trưởng Thanh ở dưới. Một lát trầm mặc, Đinh Hải nhíu óc. Không có. Hạ hối hối ngươi dạy. A Trưởng Thanh gật đầu. Ma Phi, trên quảng trường, một tiếng kêu gọi đánh gãy hạ hối hối, Ma Phi phiền muộn. Một tên mập gặt mở đám người. Trương Thanh chạy tới, "Ngươi làm sao chậm như vậy?" Trương Thanh tức giận nhìn xem Trừ Bất Khí, "Ngươi chậm thêm một chút, ta đều đã xuất phát. Cái kia không có cái nào, chúng ta cỡi thế nhưng là tụi thạch phi thuyền, không trang tập các huynh đệ không dám lái quá nhanh, sợ ngừng không nổi." Trừ Bất Khí hồng quang đầy mặt, "Ngươi biết không, ta thế nhưng là làm tụi thành đá kiếm lời cái khởi đầu tốt đẹp. Ta vốn là chuẩn bị ba tòa tinh thành hàng hóa, nhưng bây giờ chỉ chốc lát sau liền bán xong, thậm chí ngay cả Bát Phương thành thành chủ bên này, ta đều không có hàng cho bọn hắn. Bán xong." Trương Thanh nhíu mày, đạo niệm bên trong cảm thụ được mấy đạo quen thuộc ánh mắt phu gần còn có mặt khác thương đội sao? Run cái kia Cộc Minh trang bị cho giận tới, tiếp tục bán, còn bán ở chỗ này. Trương Thanh hướng trừ bất khí chen lấn chen lướt mày. Cái này, không tốt ta, trừ bất hy thấp giọng, chúng ta sản xuất tụi thạch vũ khí, giá cả thật không rẻ, ta hiện tại cũng không có khả năng muốn chúng ta dây chuyền sản xuất, ta tưởng tượng đã cảm thấy ta có tội. Chiếu loại tốc độ này bán số dưới, chúng ta đều có thể tại Tân Thạch thành bên cạnh xây lại lập một tòa tinh thành. Lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi là chưa thấy qua càng thêm đen, ngươi cái này nếu là có tội, bọn hắn tính cái gì? Trương Thanh vừa cười vừa nói, Thế nhưng là nếu để cho Diệp Mang biết liền phải cho hắn biết, để hắn hiểu rõ rõ ràng, không phải vậy hắn lung tung phỏng đoán, bạn nhất bảo thủ một chút, cái này vừa ý vị lấy lần sau thanh chiến mãnh liệt trình độ, cũng sẽ đi theo gia tăng. Thế nhưng là mà các tinh thành ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn, bán thứ hàng, tụi thạch vũ khí ngay cả bắt phương thành đều làm có dễ, liền bị cướp sạch. Bọn hắn không muốn mua cũng sẽ mua, vốn chỉ muốn mua một điểm, hiện tại cũng sẽ mua càng nhiều. Thì ra là thế. Trừ bất khí liên tục ở đầu, xem ra, tụi thạch vũ khí còn phải tăng lớn sản. Cho dù không có khả năng mới xây một tòa tinh thành Ở chưa về bên Tân Thành, cũng có thể độc lập ra ngoài. Nói, trừ bất khí sợ về phía chính mình càn quân giới, ngươi không cần một chút tiếp tế sao? Trưởng Thanh có thể chính mình chế tạo trấn đạm hạch, cho nên đối với trừ bất khí cùng Tân Thạch Thành các tộc mà nói, Trưởng Thanh Tiên Đế cho tới bây giờ đều không phải là tụi thạch bố khí, mà là có thể bị không gian chứa vật tu nạp cực phẩm linh tài. Đã đủ dùng. Trưởng Thanh cười cùng trừ bất khí cáo biệt. Theo Trưởng Thanh tiểu đội bay vào hư không, từng đầu tin tức cũng ở trong hư không truyền ra. Trưởng Thanh không có đạt được Tiên Đế, hắn nói đã đủ dùng, cũng liền không phải vô hạn. Chương 937, thế giới thì ra là thế rõ ràng chương 937, thế giới thì ra là thế rõ ràng ngươi mua một cái có cơ duyên phương hướng, chẳng mua một cái an toàn phương hướng. Hạ Mệnh Nguyệt, Mã Phi cũng leo lên ngồi trường thành củi thạch trên thuyền. Từ bên ngoài nhìn giống như là một cái quan tại chiến thuyền, không nghĩ tới bên trong vậy mà vượt qua tưởng tượng vài mái dễ chịu. Không chỉ như vậy, tại chiến thuyền này bên trong, trong lòng có loại không nói ra được cảm rất thật, cảm giác an toàn. Hạ Mệnh Nguyệt nuốt ve ra thật chỗ ngồi, vừa ôn hinh tỉ là ở bên hỏi đến cần gì ăn uống. Mã Phi có chút xấu hổ, đứng ngồi không yên. Hạ Hoành Ngánh cũng là chính mình đi bên cạnh đỗ nước. Bọn hắn cũng không dám sai sự hứa ôn hình, nhất là Mã Phi. Thứ ôn hình trên người vô tự pháp tác khí tức, đơn giản so tham ăn người còn tham ăn người. Mã Phi chưa bao giờ thấy qua có như thế tinh khiết tham ăn người. An toàn, cái này vô giới điểm của đối với chúng ta tới nói, chỗ nào cũng sẽ không an toàn. Trương Thanh thuận miệng nói ra, lại nói, bất luận cái gì tình báo đối với ta mà nói đều không có cái gì lại dụng, tình báo hữu dụng cũng không phải ta điểm ấy điểm tích lũy có thể mua được. Vì cái gì đây? Hạ Hoành Ngánh hỏi. Ngươi hỏi là cái nào vì cái gì? Trường Thanh Bưng trà nóng, thổi trà mặt, hạ hồi ngoảnh. Còn tốt bầu không khí cũng không xấu hổ, Trường Thanh nói tiếp, nếu như ngươi hỏi là tình báo vì cái gì đối với ta không dùng, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta cái này tuổi thạch chiến thuyền có thể kiểm tra đo lường đến tất cả chật tự sinh linh, bao quát vô tự thiên hai. Vô giới điểm cuối mặc dù lớn, nhưng cũng trốn không thoát ta cái này giám sát phạm vi. Nói cách khác, bất luận kẻ nào, không quản được đến bất luận cái gì tình báo, hắn dù sao cũng phải đi thôi. Ta có thể biết tất cả mọi người ở nơi nào chỉ cần thoáng phân tích liền có thể biết bọn hắn là muốn cẩu trả tại khu an toàn hay là nghĩ ra được cơ duyên. Dừng một chút, Trương Thanh lại nói về phần tại sao ta còn muốn mua cái tin báo, đó là vì để những cái kia bên cảnh đem cảnh người dự thi biết ta muốn đi đâu, đồng thời, ta cũng có cái lý do hợp lý, tiến lên. Tiến lên. Trước cái nào tiến? Hạ Hoành nghênh sửng sợ. Trương Thanh quẹo miệng dương lên, đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tại Diệp Hoang Bạo bọc vô giới điểm cuối, là dựa vào gần hư không chi vương phương thức tốt nhất. Hạ Hoành nghênh sắc mặt chóng nhận, Mã Phi sắc mặt cũng biến thành rất mất tự nhiên. Đương nhiên trưởng Thanh nói tiếp, trong hư không không còn có cực kỳ cường đại lại người quỷ dị, từ bọn hắn xuất hiện thời cơ cùng sau khi xuất hiện đình trệ, ta phán đoán, bọn hắn không phải Bát Vương thành phụ trách duy trì, giám thị vô giới điểm cuối thủ vệ, cũng không phải mặt khác tinh thành phái tới La tiểu bối hộ giá hộ hàng cường giả. Vậy còn có thể là cái gì?" Hạ Mệnh gánh hỏi. Đông Phương Lan nói qua, Dĩ Vãng Diệp Hoang là sẽ không lưu tại đây chờ lấy Bát Vương đại hội bắt đầu, nhưng Diệp Hoang còn ở lại chỗ này một đoạn tinh liên bên ngoài vô giới trong hư không. Cho nên, kết luận chỉ có một cái. Những cái kia bị ta giám sát đến cường đại lại người quỷ dị, là đến từ mặt khác tinh liên san đạo giả. Nói, Trương Thanh bổ sung một câu, hẳn là cùng lý niệm là cùng một cái cấp bậc, nhưng là so Diệp Hoang còn muốn kém chút. Hạ Huỳnh Ngánh nuốt ngụm nước bọt, Mã Phi càng là ngồi không yên. Ta cần một cái tiến lên phương hướng, dạng này mới sẽ không để các phương suy nghi. Trương Thanh uống trà tán gẫu, Hạ Huỳnh Ngánh, Mã Phi chớp mắt phảng phất thấy được một cái thế giới mới. Thế giới này phương diện, hoàn toàn là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bọn hắn lần đầu biết cái gì gọi là thiên đình. Không rõ chi tiết, tất cả đều rõ ràng như thế cơ thể tất cả nằm trong lòng bàn tay, nguyên lai chính là trưởng thành như vậy. Hạ Huy Ngánh thử thăm dò, vậy ngươi biết những cái kia săn đạo giả tới làm gì sao? Trưởng thành khống chế túi thạch chiến truyền lấy không nhanh không chậm tốc độ tự động bay về phía trước lấy, hắn chuyển cái ghế đối mặt Hạ Huy Ngánh, "Mafy, chúng ta là đồng đội, tiếp xuống thời gian rất lâu, hai người các ngươi đều sẽ đi cùng với ta, nếu như các ngươi muốn nửa đường rời đi, hoặc là tại Bát Phương Đại hội sau khi kết thúc mỗi người đi một ngả, như vậy những chuyện này các ngươi không cần thiết biết. Nhưng nếu như các ngươi đằng sau còn muốn cùng ta cùng một chỗ mở mang tầm mắt, hoặc là làm chút cái gì khác" ta có thể cho các ngươi nói ký cả một chút." Trương Thanh Nghiêm cũng nói, "Hạ Mệnh Nguyệt, Mã Phi bắt đầu suy tư. Mã Phi mở miệng nói, "Ta thật có thể cùng ngươi cùng một chỗ." Trương Thanh cười gật đầu, "Đúng vậy, lấy năng lực của ngươi, chờ ngươi thực lực đủ mạnh đằng sau, rất hữu dụng. Tiềm lực của ngươi đủ để cho ngươi trưởng thành đến thích tương loại trình độ kia, chỉ ít ngươi một cái cũng so ra mà vượt 3 năm cái cùng cảnh. Phải biết, Diệp Hoang Cường Đại cũng chỉ là so ra mà vượt 3 năm cái." Mã Phi hơi đỏ mặt, có thể từ Trương Thanh trong miệng nghe được đối với hắn tán thành, để hắn kích động không thôi. "Ta nguyện ý." Mã Phi lúc này quyết định Trường Thanh nhìn về phía Hạ Huynh Ngoảnh, Hạ Huynh Ngoảnh không có trả lời, lại là hỏi, "Ta hữu dụng không?" Mã Phi hưng phấn dần dần giúp đi, thần sắc hắn ảm đạm xuống, hắn không muốn một mực làm cái liên lụy. Lúc này cũng mở miệng hỏi, "Cái kia chết béo, cái kia chữ không bỏ, nhìn cũng là bất phàm, mặc dù tu vi cảnh giới còn không cao, thế nhưng là tiềm lực của hắn." Trường Thanh lắc đầu nói ra, "Không giống vậy, lại nói, ai sợ giúp đỡ nhiều đây? Đây không phải càng nhiều càng tốt." Tiếp đấy, Trường Thanh nghiêm mặt nói, "Không nên cảm thấy chính mình không dụng, tương phản, các ngươi đều rất hữu dụng." Trường Thanh nhìn về phía Hạ Bính Ngánh nói ngươi là người nhặt giác, đại biểu bắt phương thành thậm chí tinh liên trường thành bên trong tầng dưới chót, ngươi nếu là ra mặt làm những gì, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được cộng minh. Không nên hỏi tại sao muốn loại cộng minh này, nếu như ngươi về sau thật dự định cùng ta làm việc, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trường Thanh nói ra. Hạ Bính Ngánh không do dự nữa, lúc này liên tục gật đầu. "Tốt, Trường Thanh chậm rãi giải, giải thích, bằng vào ta đối với tinh liên trường thành phán đoán, các đại tinh thành cao tầng cho dù không có nắt đấu, cũng đã bị ăn mòn không còn hình dáng. Cách cục muốn cải biến, không phải vài hạng tân quy liền có thể làm được." Mục nát cổ xưa Chỉ có một cái biện pháp xử lý, đó chính là đánh mỡ, cũng chính là cách mạng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải hành, tạ phản. Chúng ta cần tạo dựng một đầu mối tinh liên trưởng thành, giẫm ở tiền mũi bọn họ trên bờ bay, leo lên cao phòng. Chỉ có để hiện hữu cao tầng biến thành đá kê chân, mới không cần để ý tới bọn hắn là cái gì phế liệu. Tiếng nói nhất truyền, Trường Thanh tiếp tục nói, về phần những cái kia mặt khác tinh liên săn đạo giả là tới làm gì, rất đơn giản. Đông Vương Lan nói Diệp Hoang từng mang nàng đi vũ trụ khác đi săn, chỉ là hiện tại đến phiên cái này một đoàn tinh liên. Bởi vì ta xuất thân lưu vân vũ trụ, Bùi Bạt là một toàn nông trưởng. Như vậy nguyên bản thời gian, sự kiện quy tích, hẳn là bộ đạo người, mà các tinh thành cường giả giết vào Lưu Vân Vũ trụ, thu hoạch một đợt có nuôi xuất vật. Sau đó những ngày săn đạo giả chim sẻ nút đằng sau, tiếp tục thu hoạch. Ở trong quá trình này, sẽ có một kiện cống phẩm bị Diệp Hoang mang đi, nộp lên cho Hư Không Chi Vương. Nhưng bây giờ khác biệt. Trường Thanh đem chén trà đưa cho Hư Vân Hình, Lưu Vân Vũ trụ không còn là nông trưởng, ta cùng Diệp Hoang cũng có cấu kết. Như vậy Diệp Hoang sẽ khởi động phương án dự bị, mà phương án này chính là lý vọng tăng lên, bốn nên là bị lực đoạt không còn hư vô vũ trụ. Hạ Huynh Anh, Mã Phi lẫn nhau, bọn hắn đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cùng một loại cảm khái, thế giới thì ra là thế rõ ràng. Chương 938, không sợ, Ta Diêu Nhân làm hắn chương 938, không sợ, Ta Diêu Nhân làm hắn trưởng thành vị để cho Hạ Huynh Anh, Mã Phi dễ hiểu hơn, minh bạch, tiếp tục giải thích, Diệp Hoàng nói cho ta biết một chút tình báo, những lời kia các ngươi cũng nghe đến. Đồng thời, Lý Vọng tìm ta cũng muốn một cái cơ hội, các ngươi cũng là biết đến. Phương án dự bị chỉ có thể là Lý Vọng tàng lên cái kia hư vô vũ trụ. Điểm ấy có thể từ mặt khác tinh liên san đạo giả đến nơi này mà không phải địa phương khác đạt được những chứng. Còn có chỗ nào không hiểu, có thể tiếp tục hỏi ta." Trường Thanh nói ra. Hạ Bành Nguyễnh, Mã Phi lắc đầu liên tục. Bọn hắn căn bản cũng không có vấn đề, bởi vì Trường Thanh nói những chuyện này, bọn hắn vốn là không biết. "Tốt, như vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết, sau đó các ngươi muốn làm gì?" A Đổ lượn qua lần này bắt phương đại hội, sau đó đi lý vọng vũ trụ mở mang tầm mắt. Giống một chút chuyện trong đại, không phải chỉ dựa vào quyết tâm, nhất thời nóng náo liền có thể đánh nhịp quyết định. Ta cần các ngươi tận mắt qua cái này thế giới tàn pha sau, rõ ràng hơn biết mình muốn làm gì. Kể từ đó, mặc kệ về sau gặp lại khó khăn gì, đều có thể ung cảm đối mặt. Trương Thanh sau khi nói xong, điều chỉnh chỗ ngồi lại vòng vo trở về. Đài điều khiển bên trên không ngừng có cái nút trầm trùng, đó là giám sát những người dự thi khác rời đi phương hướng. Hạ Bính Ngánh, Ma Phi đều đang trầm mặc suy tư. Đối với Hạ Bính Ngánh mà nói, nàng vốn là dự định đem người nhặt rác tổ chức cùng một chỗ, cho dù nàng còn không có lập xuống rộng lớn mục tiêu, nàng hiện tại cũng đã mở ra tầm mắt, cách cùng. Đối với Ma Phi mà nói, hắn biết vô giới trong vũ trụ có quá nhiều cùng hắn tương tự tồn tại, hắn biết hắn nhất định có thể làm thứ gì mà không còn là chỉ lo thân mình. Ai không muốn kiêm tệ thiên hạ, chỉ là không có cơ hội thôi. Hai người nhìn xem trưởng thanh bóng lưng, trong lòng càng thêm phấn phú. Trưởng thanh muốn dẫn bọn hắn đi chưa bao giờ đến qua địa phương, bọn hắn biết, bọn hắn về sau cũng muốn bỏ ra chưa bao giờ bỏ ra qua cố gắng. Chúng ta là muốn cứu vớt trưởng thành sao? Vô giới điểm cuối phạm vi phi thường lớn, mấy ngày sau, trừ ngôi sao đầy trời bên ngoài, hết thảy bình an vô sự. Hạ bảnh nghánh đã có thể bung ra, bầu không khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu nói này, chúng ta chẳng phải là có thể tự dưng người cứu vớt? và nghênh vừa cười vừa nói, "Có thể." Trương Thành gật đầu, nhưng lại đưa ra, "Vất quá, người một nhà cũng đừng nói như vậy, đây là đối ngoại giả bộ là được." Dù sao, gia chi không còn lông đem chỗ nạ phụ, môi hở răng lạnh, tổ chim bị phá không chứng lạnh. Hạ bánh gánh liên tục liễu rươi, "Ngươi làm sao nói một bộ một bộ?" Trương Thành. Mã Phi ở bên nhịn không được bật cười. Vô giới điểm của bên trong chiến trường, Phương Thứ Hải, đồng hạng đại bộ đội sớm đã bố trí xong, khi lấy được Trương Thành tiến lên vương hướng sau, bọn hắn sớm tiến hành bố trí. Thế nhưng là, hơn 10 ngày đi qua, bọn hắn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Đổng Hạn, an bài người đâu? Phương tứ Hải tại một chiếc bí bảo phi thuyền bên trong bên mặt hất hàm sai khiến. Chỉ có Cửu Tinh đem cảnh Đổng Hạn, cho dù không cùng nữa, cũng muốn hướng Nghị Tinh Vương cảnh cuối đầu. Trưởng Thanh Quan tại kia quá không hiện ra mắt, thần niệm cũng buông phất, bất quá không quan hệ, hắn trốn không thoát chúng ta Thiên La Điểu võng. Bí bảo phi thuyền bên trong, có không ít Vương cảnh đối biên. Vọng hắn vị trí đã rất tới gần điểm cuối cùng bọn hắn là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phía trước tất cả Thiên La Điểu võng đều là dùng để tiêu hao trưởng thành đạn dược. Giết trưởng Thanh đằng sau, lại đi cướp đoạt tài nguyên, người của chúng ta đều phân tán ra. Những người khác tu được tài nguyên gì, cũng đều chạy không khỏi chúng ta khống chế." Đổng Hạc tiếp tục nói. "Đúng lúc này, bọn hắn trước này bị bảo phi trước có một cái hảo phóng hộp chậm rãi bay đi. Thiên La địa bóng, phương tứ hải biển sắc." Đối với, Đổng Hạc nhẹ gật đầu. "Phương tứ hải diêu chỉ trong hư không cái kia cái hộp đồng, ngươi nói, trưởng thành tuyệt đối không có khả năng đột phá phương tỏa, chỉ ít xảy ra chiến đấu cũng có thể bị chúng ta trước tiên biết." "Đúng vậy." Đổng Hạc tiếp tục gật đầu. "Vậy ngươi nói cho ta biết, đó là vật gì?" Phương Tứ Hải mở miệng hỏi. "Đó là vật gì?" Đồng hạ nhất cứ thế, đó chính là trường thành tụi thạch chiến thuyền, người cái phế bẩn, các ngươi một đám phế bẩn. Phương Tứ Hải chửi ầm lên, hắn sợ rĩ ở chỗ này chờ, chính là không muốn trước tiên cùng trưởng thành giao phong. Nhưng bây giờ, trưởng thành liền từ mỹ mắt hắn dưới mặt đất bay qua. Đồng hành mặt khác vương cảnh đội biên, sắc mặt cũng đều khó nhìn lên, bởi vì tình huống này mang ý nghĩa, trước đó phá hôi tất cả đều không cùng trưởng thành tiếp xúc, mà bọn hắn sẽ trở thành phá hôi. "Đuổi, mau đổi theo đi." Phương Tứ Hải hạ lệnh khởi động bí bảo phi thuyền, vô giới điểm cuối, kẻ thắng làm vua, chúng ta nhiều như vậy vương cảnh Còn bắt không được hắn một cái chứng thanh. Phương Thứ Hải cho đám người cổ vũ sĩ khí, có thể hiệu quả cũng không chuyển biến tốt. A. Trường Thanh đi địa phương, không phải hắn nguyên bản phương hướng, hắn làm sao kịp được? Đồng Hạc nhìn chằm chằm xa xa chiếc tiều thạch chiến thuyền, hắn phát hiện chiếc chiến thuyền kia một mực ở vào thần niệm của hắn cảm giác biên giới, mặc kệ bọn hắn chiếc này bị bảo phi thuyền như thế nào gia tốc. Hắn chỉ có một cái đại khái phương hướng, hắn hẳn là phát hiện cơ duyên. Phương Thứ Hải mở miệng nói ra, thông tri đội viên khác, tốt nhất cũng đem mặt khác người giữ thì giận tới, vì cơ duyên trầm nhiếp. Chỉ cần cái này trưởng thành tại cơ duyên phụ cận, chắc chắn là nguy, bị cùng nổi lên công trì. Một bên khác, hạ hoành hoánh, Mã Phi nhìn xem trưởng thành một trận nương theo lấy dạng giải thao tác, an no toả mãn. Bọn hắn không nghĩ tới, trưởng thành vậy mà thật sự có thể giám sát tất cả người dự thi vị trí. Mấy mấy ngày nay thời gian, trưởng thành hậu phương đã đi theo rất rất nhiều người dự thi, không chỉ như vậy, chiếc này tụi thạch truyền ngay cả cơ duyên đều có thể kiểm tra đo lường đến. Dựa theo trưởng thành giải thích, tụi thạch dạ đã giám sát chính là tất cả không phải củi con đường bằng đá ngấn bên ngoài lực lượng, tất cả cơ duyên, bí bảo, linh tài đều thuộc về có thể bị giám sát một loại. Không chỉ như vậy, bọn hắn cũng biết Trưởng Thành Mục đích. Trưởng Thành là muốn đem tất cả mọi người hấp dẫn đến rời xa tinh lang trưởng thành biên giới chiến trường, sau đó ngượn nhờ đám người bây công, hướng Cảng Hư không chỗ cảng dầu thoát đi. Loại này có thể sớm biết đến tiếp sau phát triển tâm tình, không nói được sợ quái. Chúng ta gặp được hư không chi vân sao? Theo càng phát ra xâm nhập, Hạ Vĩnh Anh cũng cảm thêm cảnh trường. Vẫn khí tốt gặp được, nhưng tam thành là không gặp được. Vì cái gì? Vậy chúng ta còn như thế mạo hiểm? Hạ Vĩnh Anh không hiểu hỏi. Đầu tiên, chúng ta không có bất kỳ nguy hiểm gì bởi vì chiếc này đủ thách chiến tuyến sức chiến đấu, tại đỉnh phong đế cảnh. Trương Thanh đều đâu bảo đấy nói ra, thứ yếu, không gặp được cũng muốn đi gặp, ta có thể thông qua diệp hoang ngăn cản ta thời cơ đến nghiệm chứng, hư không chi vương lãnh địa. Hạ Hoành Hoánh liên tục sợ hãi thán phục, thế nhưng là lại nhịn không được hỏi, vậy chúng ta thật nhìn thấy hư không chi vương làm sao bây giờ? Trương Thanh đầu cũng không nhớp nói, nếu quả thật gặp được, như vậy thì coi như ta đánh giá cao hư không chi vương. Hạ Hoành Hoánh. Trương Thanh giải thích một câu, cái này chí ít đã chứng minh, hư không chi vương cho dù so với chúng ta phương diện cao hơn, nhưng cũng chỉ lớp 10 cái phương diện. Thế nhưng là, nếu như chúng ta thật gặp được, vậy chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mafia hỏi, "Không sợ?" Trưởng Thành A A cười một tiếng, thật nhìn thấy hư không chi vương người nói, "Ta giao nhân làm hắn." Hạ Huynh ngoảnh, "Mafia, Đông Phương Lan, Hứa Ôn huynh, chương 939, muốn chiến sao?" Vậy thì tới đi chương 939, muốn chiến sao? Vậy thì tới đi Đông Phương Lan cùng Hứa Ôn huynh đều biết trưởng thành phía trên có người, nhưng các nàng cũng biết, trưởng thành đã thật lâu không có giao nhân. Lấy trưởng thành tính tình, không phải đến bạn bất đắc dĩ, là không có ý tứ giao nhân. Thế nhưng là lấy trưởng canh năng lực, đã thật lâu không ai có thể đem hắn bức đến tình trạng kia. Vô giới địa phủ, sâu trong hư không. Từng chiếc thần dị bĩ bảo trên phi thuyền, đến từ mặt khác tinh liên săn đạo giả bọn họ nhiều hứng thú nhìn xem trận này trò chơi. Bọn hắn sẽ không để ý tới bảo đảm người, tham ăn người, thiên hay, trưởng thành tu sĩ sẽ lấy cái gì hình thức ở chỗ này chơi cái gì? Trong mắt của bọn hắn chỉ có đạo quả, chỉ có cống phẩm. Bất quá, nơi này Bắc Phương đại hội, sát thực cùng địa phương khác không giờ mới, nhất là bây giờ. Cái kia cái hộp rương là cái gì? Làm sao thần niệm cảm giác không đến? Cái này không phải là bảo vật gì đi. Phía sau các phương tất cả mọi người đang truy đuổi, nếu không, chúng ta lấy tới xem một chút. Có một tên lão giả già trên 80 tuổi, nhíu mắt lại, ngưng trọng nói ra, "Ta quên các ngươi chớ lễ ý, loại vật này, ta trước kia gặp qua." "A? Là cái gì?" Vị trí thứ 13 hư không chi vương bên người có vật tương tự. "Các ngươi chẳng lẽ quên các ngươi san đạo giả luyện bài sao?" Lão giả già trên 80 tuổi hỏi. Mà các san đạo giả nhao nhao xuất ra lệnh bài của mình, lập tức kinh ngạc, hình thể trên lệnh phía dưới, bọn hắn vậy mà không có đem cái hộp vương cùng lệnh bài liên hệ đến cùng một chỗ vượt ra khỏi bố giới điểm bối phàm y, bọn hắn chẳng lẽ muốn nhìn thấy hư không chi vương? Chẳng lẽ nói, lang nguyên thập tam dùng vật kia câu cá? Thế nhưng là, đương đương hư không chi vương làm sao lại đối với mấy cái này vớ cảnh, đem cảnh cảm thấy hứng thú. Cái này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta một mực đi đi săn là được. Trong được không, tiến tính lại. Một bên khác, Diệp Hoang lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn mặc dù không biết Trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn biết, Trưởng Thanh là gan thật là đủ lớn. Nếu muốn gặp, vậy liền đi gặp đi. Diệp Hoang nghĩ như vậy, không có bất kỳ cái gì xuất thủ ngăn cản dự định. Tùy Thạch trong chiến thuyền, đại điều khiển bên trên từng khối cái nút không ngừng chập trùng nhảy lên. Trường Thanh thần sắc cũng chỉnh trọng lên, bởi vì ý vị này cảnh báo, cấp bậc cao nhất cảnh báo. Không đợi được Diệp Hoang ngăn cản, nhưng Trường Thanh hay là đem Tùy Thạch chiến thuyền ngừng lại. Tùy Thạch gia đã phản hồi nói cho Trường Thanh, lại hướng phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm. Lĩnh vực. Thứ không chi vương lĩnh vực. Trường Thanh hít sâu một hơi, Long Vương Lan, vừa ôn hình ý nguyên còn tại trong họa. Hạ bề nó ảnh, Mã Phi đã khẩn trương đến không dám nói lời nào. Còn chưa tới lĩnh vực giới hạn, nhưng là lĩnh vực giống như ngọn lửa, chiếu sáng nóng rực bốn phía. Cho dù là lĩnh vực Dư Bi cũng so đỉnh phong đại đế nguy hiểm. Trương Thanh nói một mình, điều khiển tụi thạch chiến truyền dọc theo nguy hiểm biên giới di động. Vương cảnh đem cả người dự thi bắt đầu chia đầu chặt đường, có bí bảo phi chu vượt qua giới, tại trước mắt bao người vặn vẹo hỗn loạn. Một chiếc vương cảnh phía trên, đế cảnh phía dưới thiên hai, trong ngáy mắt xing ra. Không đối, không đối. Trương Thanh cũng nhìn thấy chiếc phi thuyền kia thiên hai, trên đó tất cả người dự thi cùng phi chu hòa làm một thể, bọn hắn gào thét gầm rú đấy, không còn truy kích Trương Thanh, mà là công về phía những người dự thi khác. Tại phương tứ hải các loại vương cảnh người dự thi dưới bây công vi truyền kia tiên thai bị đánh nát bét. Hư Không Chi Vương cũng là chật tự sinh linh, vì sao lĩnh vực sẽ có mạnh như vậy vô tự chi lực? Lĩnh vực này không phải vô tự lĩnh vực, đây chính là Hư Không Chi Vương lực lượng. Dung hợp vô tự, định niệm pháp tắc. Nhưng đây là đế cảnh lực lượng. Trương Thanh không ngừng phân tích, hắn cùng Hừa Ôn huynh hiện tại liền có trọng trấn định niệm vô tự pháp tắc lực lượng, tỉ như tiên bảo trong bức họa vô tự hoa thụ. Trương Thanh thi triển tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dớp trên bao, mỗi một cái chớp mắt đều có thể tu hoạch được vô số cái khả năng. Hắn đem Hư Không Chi Vương tưởng tượng ra nhiều loại hình tượng, có thánh nhân cùng giảng. Có hay không tự cường giả, có các loại hình thái, thậm chí là như lại đạo ý hệ. Ta cần ra ngoài xác định một chút." Trương Thanh nói, do đám người nhảy một cái. "Ngươi muốn xác định cái gì?" Hạ Vĩnh Ninh không có ý thức được thanh âm của nàng đang phát run. "Ta muốn đi xác định, đến cùng có hay không hư không chi vực." Trương Thanh nói, lại nói với Vân Hinh, "Nếu như xảy ra chuyện, ngươi khống chế tụi thạch chiến truyền mang theo bọn hắn rời đi, trực tiếp trở về bắt Phương Thành là được, ta sẽ trở lại." Vân Hinh biết Trương Thanh có quy khứ đất tiên pháp, lúc này gật đầu. Trương Thanh thân ảnh lóe lên, đứng ở tụi thạch trên chiến truyền. Tại dừng lại trong khoảng thời gian này, những người dự thi đã đem trường thành bày quanh. Ha ha ha, ngươi đã cùng đổ mặt lộ. Phương tứ Hải tại bí bảo phi chu bong truyền cất giọng hô, lại hướng phía trước, ngươi cũng thấy đấy, chỉ có một con đường chết. Trường Thanh không để ý đến, ánh mắt tĩnh nhìn phía trước. Đạm niệm của hắn bên trong, không có cảm giác được bất luận cái gì theo dõi ánh mắt, nhưng hắn như cũng không có khả năng xác định, bởi vì, nếu như là một con jun dế đi ngang qua sư tử bên cạnh, sư tử này cũng sẽ không đi xem một chút. Tam tự tiên thai có thể so với thánh cảnh Tám tự tiên hai đều em ngại tổ sư, không có đạo lý hư không chi bương không sợ. Thánh cảnh thể lượng, bên mông như vậy vô ngần, chỉ vì pháp tắc đạo quả, vì sao không mở ra lĩnh vực trực tiếp bao phủ vô giới vô trụ? Đại đạo vô hạn, cũng không cần trải qua trật tự sinh linh làm môi giới dừng lại ở đây, không nên chẳng qua là vì ngồi mát ăn bát vàng. Trương Thanh suy nghĩ, tăng lên một cái độ cao. Tại rõ ràng cảm nhận được kinh khủng như vậy thể lượng sau, hắn trước kia có rất nhiều ý nghĩ, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Hư không chi bương, là đoạt cấp thành thành, dừng lại tại vô giới hư không, là lười nhác đi hay là đi không được? Thế phẩm Cấm phẩm, tác dụng là cái gì? Vô tự pháp tắc như cũng vô hạn, bọn hắn là trấn áp vô tự pháp tắc hay là tại lợi dụng vô tự pháp tắc? Tinh liên trường thành, đến cùng có phải hay không tinh thành sâu chuối? Chân chính trường thành, có thể hay không chính là cái này mới ba vị hư không chi vương? Trường Thanh trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Hắn nghĩ tới Không Trăng Tiên Điệu đại trong cuộc sâu chuối sinh vật, đó là dùng làm cho không trang tộc tôi luyện, tăng lên tổ đại. Nếu như thiên thai cự thú cũng là loại này, nhân vật như vậy dễ vãng tất cả định nghĩa, khả năng đều muốn bị lật đổ. Trường Thanh toàn thân chấn động, hắn trong bất tri bất giác cắn chặt hàm răng trong năm phút dốc chiêm bao để hắn suy luận ra kết quả làm hắn toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại muốn xác định, không chỉ là hư không chi vương đến cùng có tồn tại hay không, hắn còn muốn xác định hư không chi vương đến cùng là đứng tại bên nào. Làm sao? Hù dọa. Mặc kệ ngươi nói cái gì làm cái gì, ngươi đều phải chết. Phương Tứ Hải đắc ý, chỉ cần Trường Thanh vừa chết, cái này vô giới điểm cuối, cái này tinh liên trường thành, vương cảnh chi trung nhân vật chính, liền vẫn như cũng là hắn. Nhìn xem Trường Thanh không có trả lời, không để ý đến, Phương Tứ Hải phẫn nộ ở trong lòng cuộn. Hắn có thể tiếp nhận Trường Thanh cương đại nhưng hắn không có khả năng tiếp nhận Trưởng Thành không để ý hắn, bởi vì ý vị này, Trưởng Thành căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Thất thần sứ gì? Diệt. Phương tứ hải lúc này hạ lệnh, từng người từng người bước cảnh, đem cảnh người tử thi bắt đầu lướng phía Trưởng Thành Thiên Công. Đúng lúc này, Trưởng Thành miệng tụng đạo âm. Can Nguyên có đem, Vũ Miện ba này, tóc dài trở tượng, chân võ uy linh đạo âm anh minh hư không, cho dù là mặt khắc tinh liên sang đạo giả, cũng nao nao kiếp sợ trưởng to mắt. Ngay tại lúc đó, vô giới điểm cuối phạm vi giới hạ, rõ ràng, nguyên bản được sâu như mực, lúc này đột nhiên chấn động cửu thái lập lay thần quang bên ngung phản phất bút tranh, chấn động tâm thần của mọi người. Trương Thanh cũng không có cung tỉnh tổ sư, bởi vì hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú. Mắt này ánh sáng, uy bạo phi thường, như là thiên thai cửu thú, có thể sau so một khắc, lại bình tĩnh như nước, tựa như thiên đạo tầng thường. Trương Thanh bóp lấy đạo quyết ngón tay buông ra, hắn đã được đến đáp án. Thứ không chi vừa có, nhưng cũng không phải là là địch. Rễ cỏ tận gốc, tổ sư sẽ không không hiểu. Trương Thanh quẹo miệng có chút giơ lên, không biết mang ý nghĩa không phải dễ. Hết. Như vậy, vấn đề tựa hồ đơn giản đâu. Trương Thanh cười lên ha ha, cười vui phải mở vẫn như cũng âm thanh hợp đại đạo. Trưởng Thanh nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía Vương Tứ Hải các loại tất cả người dự thi, cất giọng nói, "Muốn chiến. Vậy thì tới đi, ta cũng sẽ không nâng tay." Tất cả người dự thi nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh dị tượng, dần dần tiêu tán tất cả quỷ bí thần quang hư không, lại nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, thần sắc kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, Mạc Khắc Tinh liên san đạo giả, bao quát điểm hằng, thần sắc khi thì chấn kinh, khi thì mờ mịt. Diệp Hoang trong lòng nghi hoặc, "Trưởng Thanh hắn làm cái gì? Trưởng Thanh hắn biết cái gì rồi? Hắn có thể nào gây nên hư không chi vương phản ứng?" Chương 940, tinh chuẩn tính toán chương 940, tinh chuẩn tính toán vô giới hư không trung thiên thai vô hạn, chúng ta bây giờ tại vô giới điểm cuối phạm vi bên giới, lại hướng phía trước, đó là quyết tử vô sinh chi địa, tại chiến đấu này, sợ cũng nguy hiểm. Phương tứ hải bí bảo trên phi thuyền, một tên vương cảnh người dự thi sợ hãi nói ra. Những người dự thi khác cũng là hoảng hốt không thôi, bọn hắn e ngại vô giới điểm cuối bên chiến trường giới ngoại thần bí không biết, đồng thời cũng không muốn xem như đợt thứ nhất phá hôi. Nếu phạm vi quy định tại cái này, mà lại diệp hoang từng ra xuyên qua, trường thành cùng diệp hoang có chỗ cấu kết, tại cái này một đoạn trăm tinh. Thiên thai một phương tất cả đều là diệp hoang định đoạn, chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vừa rồi chiếc kia bí bảo phi thuyền, chỉ là vi phạm thôi." Phương Tứ Hải trầm giọng nói ra, "Kém nhất, chúng ta chỉ cần đem Trưởng Thanh bức ra vô giới địa côối, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Vừa mới nói xong, những người dự thi khác tâm tư mặt lạnh. Ngoan cố chống cự, ai cũng không muốn làm cái kia đem con chó ép người. Trưởng Thanh tiếng cười nhẹ nhõm bật mở, giờ khắc này, hắn đã buông xuống tất cả gánh vác, toàn thân toàn ý cảm thụ được tự do vũ trụ thiên địa. Hắn dang hai tay ra, ôm áp lấy hết thảy, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn hoàn toàn có thể làm chính mình mà sống. Cho dù Hư Không 13 Vương không phải không phải giết tổ đại, lấy hoa hạ tộc nội tình, chí ít cũng có thể tới đạt tới một loại nào đó cân bằng. Nói cách khác, coi như Hư Không 13 Vương thật sự là địch nhân, Trưởng Thành cũng không có gì phải sợ. Trưởng Thành minh bạch, chính mình tới là làm cái gì? Thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, vệ lương dương thiện, trừ gian diệt ác. Quả nhiên, trời không có hạng trách trách lớn tại ta, cũng chưa bao giờ khổ tâm chí ta, cực khổ ta gân cốt, nói ta làn ra Trưởng Thành thân thể chậm rãi trôi nổi đứng lên, rời đi tụi thạch chiến thuyền. Hắn nhìn về phía Vương Tứ Hải bọn người, lặng lặng nói ra, hỏi đường cần chức ném đá, dừng bước không tiến làm sao có thể bày mưu nghi kế. Ta hiện tại tâm tình đặc biệt tốt, không có ý định sát sinh. Các ngươi, cứ tới đi." Trương Thanh nói, đưa tay khẽ đảo, song thương nơi tay. Đang muốn xuất thủ Vương Cảnh người giữ thi lập tức toàn thân siết chặt, có càng là lùi về sau mấy trượng. "Yên tâm, ta trừ chui lỗ thủng bên ngoài, rất thủ vị cũ. Nay tuổi thạch thủ thường, chỉ có nhất tinh vương cảnh lý lực, thương qua được ra, nhưng đến tam tinh vương cảnh." Trương Thanh vừa cười vừa nói. "Tất cả mọi người bị Trương Thanh ung dung không đội sở kinh đến." Đây cũng không phải là cuồng ngạo tự tin, mà là từ trong lòng tạn ra phong thái vô địch. Hắn chỉ có hai cây thương, chúng ta cùng tiến lên. Chỉ một mình hắn, còn có thể giết tất cả chúng ta phải không?" Một tên đem cảnh người dự thi giống to. "Tất cả nhất tinh, nhị tinh, tam tinh vương cảnh người dự thi, lập tức trợn mắt nhìn. Thì ra bên trên không phải ngươi." Đồng Hạc khẽ mắt liếc thấy bên cạnh Phương Tứ Hải cùng với Khác Vương cảnh người dự thi, hắn linh cơ khẽ động, thần niệm cấu kết trong càn khôn giới trường kiếm bí bảo, tay bấm chỉ quyết, một chỉ hướng phía trưởng thành mà tới. Trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vọt tới trưởng thành trước mặt. Trường Thanh đưa tay một đường, liền đem trường kiếm kia đánh rơi. Trận đấu hết sức căng thẳng, mười mấy tên vương cảnh tu sĩ cùng nhau triều Trường Thanh công tới. Phen phen phen. Trường Thanh song thương liên phát, chỉ cản trở 5 6 tên vương cảnh, còn lại mấy tên vương cảnh đi vào Trường Thanh trước mặt, hoặc đao hoặc kiếm triều Trường Thanh trên thân chém vào. Trường Thanh trong mắt, thần quang chợt hiện, giờ khắc này, sát na vĩnh hằng phát động, hết thảy tại Trường Thanh trong mắt đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Trường Thanh ngửa ra sau thân thể, một thanh thần đao lưới đao sát cái cổ mã qua, phong mang của nó suýt nữa cắt đứt Trường Thanh làn da. Nâng lên đùi phải, chém thoắt một kiếm quét ngang, dùng sức hướng xuống dẫm đi, mượn lực lăng không lật ngược. Ngay tại lúc đó, Trường Thanh song thương không ngừng liên tục móc cò, cận chiến đối với tay súng bất lợi, nhưng này đến chỉ là tay súng mới được. Trong chớp mắt, mấy tên cư trú vương cảnh người dự thi nhao nhao bị Trường Thanh bất lui. Thừa không trung chỉ nghe nghe phanh phanh phanh xuống băng lên, rất nhanh liền có từng đạo kêu đau truyền ra. Xem kiếm, một tên tam tinh vương cảnh nhìn thấy Trường Thanh đợt công kích thứ nhất đã mềm nhũn, nó song thương cũng phân biệt công kích hai bên, hoàn mỹ nhắm chuẩn hắn, hắn một đạo ngàn giảm kiếm khí, liên đối những người dự thi khác cùng nhau công kích. Nương theo lấy đồng bạn tiếng mắng chửi, ngàn rằm kiếm khí hướng phía Trưởng Thanh chém bổ xuống đầu. Trưởng Thanh quăng cái thương hoa, xuống ngắn xoay tròn bên trong nổ súng. Mỗi một thương đồng loạt tập trung kiếm khí cùng một cái điểm, cái kia ngàn rằm kiếm khí tại bộ tới Trưởng Thanh trên nội lúc, liền đã vỡ nát. Những người dự thi đã không để ý tới cái ngạn, phản ứng như thế tốc độ, đơn giản còn mạnh hơn bọn họ. Tùy thạch vũ khí thi triển, sát thực cần thần nghiệm linh mẫn, có phản ứng này, chẳng có gì lạ. Phương thứ Hải ở đây bên ngoài lớn tiếng nói, những người dự thi công kích Trừng cơn sóng liên tiếp, thế nhưng là trưởng thành chỉ dựa vào song thương, luôn luôn có thể tại không quan trọng trong gang tấc đem từng cái đánh lui. Bố giới điểm cuối tới gần Tinh Liên trưởng thành phương hướng, Bát Phương thành nội từng người từng người Định Phong đại đế đã bay tới, bọn hắn cũng đang chú ý cuộc chiến đấu này. Có người nhắm mắt lại phục bản lại trước đó một lần giao phòng, lần nữa mở mắt, trong con ngươi chỉ có hãi nhiên. Đây tuyệt đối không phải bất ý, đây càng không thể nào là ngẫu nhiên. Đây hết thảy đều là bị tính kế tốt, bởi vì có rất nhiều công kích đều là rơi vào cùng một chỗ, lấy nhất Tinh Vương cảnh để ngăn cản nhị Tinh, tam Tinh uy lực công kích. Nói cách khác, Đơn thuần cùng một lần công kích tương đối, Trưởng Thanh từ mở thương thứ nhất thời điểm, liền đã đoán chắc hết thảy. Nếu là như vậy, như vậy hắn lung uy thời khắc kinh hồn một thường, cũng là tính toán kỹ. Như vậy suy tính, lúc trước hắn mỗi một bước, cũng giống như thế. Bởi vì, nếu như sai dù là một bước, mở sai một đường, hắn mặt sau này hết thảy công kích, đều đem toàn bộ mất đi hiệu lực. Theo tiên kia đỉnh phong đại đế liên tục kinh ngô, mà khắp tất cả đại đế nhìn về phía Trưởng Thanh lúc chiến đấu, con mắt càng trừng càng lớn. Bọn hắn cẩn thận lưu ý lấy Trưởng Thanh mỗi một cái rất nhỏ động tác kết hợp với giữa sân vương cảnh người dự thi công kích, bọn hắn đem chính mình thay vào trong đó, thình lình phát hiện, bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Cho dù bọn hắn là đỉnh phong đại đế. Đồng thời, bọn hắn cũng thử nghiệm dùng chính mình lý giải, thay vào trường thành thân phận đến tiến hành công kích, phát hiện chỉ cần có một thương không dựa theo trường thành công kích tới, như vậy bọn hắn đều sẽ rơi vào hạ phòng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có người có thể tính đến trình độ này? Chẳng lẽ đây cũng là có được tụi thạch vũ khí trường thành chân diện ngủ sao? Chẳng lẽ đây cũng là địa vị hắn thân phận căn bản sao? Từ người từng người đỉnh phong đại đế càng phát ra sợ hãi thán phục, mà trong chiến trường vương cảnh người dự thi, nhưng như cũng chỉ biết là bọn hắn còn kém một chút, liền có thể muốn trường thanh mệnh. Cho dù tại chiến trường biên giới phương tứ hải, cũng là năm chặt năm đấm, cắn chặt răng, mỗi lần kém chút có người lạc thủ sau lại chi chút xíu, luôn có thể làm hắn một trận bóp cổ tay thở dài. Không dùng, một đám đồ vô dụng. Phương tứ hải tức thì nóng giận, nhìn về phía bên cạnh mấy tên tam tinh vương cảnh. Những cái kia vương cảnh cũng đã sớm kìm nén không được, rốt cục phóng tới trường thanh. Bọn hắn cho là, nếu để cho bọn hắn xuất thủ, trường thanh đã sớm chết chương 941, cái này gọi đoạt đầu người chương 941, cái này gọi đoạt đầu người vô giới địa cốt, buộc phát chiến đấu rốt cục đưa tới mặt khắc tinh liên san đạo giả chú ý không hiểu thấu lại cùng hư không chi vương nguyên thập tam, có liên quan cái hộp đen bọn hắn làm sao có thể không lưu tâm. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn thấy trưởng thành sau, cùng nhìn thấy trưởng thành chiến đấu sau, cũng lâm vào mê mang bên trong. Bọn hắn nhìn xem trưởng thành ánh mắt, càng xem càng lạ quỷ dị. Tùy thạch vũ khí, càng lạ là làm bọn hắn ý nghĩ kỳ quái, bọn hắn không thể không cùng đã bị diệt tuyệt tụi trạch văn minh liên hệ đến cùng một chỗ. Bọn hắn biết, nguyên thập tam chính là đến từ tụi trạch văn minh nói đoạt cướp lưu vân vũ trụ tấn thăng thánh nhân, lại tự tay đem tụi Tịch Văn Minh giết tẩu. Vô rồi vũ trụ, nên chỉ có nguyên thập tam một người có thể điều khiển tụi Tịch Văn Minh. Tiểu tử này đến cùng là ai? Hắn sẽ không phải là nguyên thập tam hóa thân đi? Trên người hắn vô tự chi lực, khí tức kia vậy mà cùng hư không chi vương bọn họ như vậy chi tượng. Tụi Tịch Văn Minh chỉ là tiểu tử này đồ chơi thôi. Nhất Tinh Vương Cảnh, nhiều như vậy vương cảnh người dự thi bây công, vậy mà chỉ có thể để tiểu tử này chơi đùa. Thậm chí ngay cả để tiểu tử này nghiêm túc đều không được. Bọn hắn đều không có suy nghĩ sâu xa, bọn hắn chỉ biết là Trường thành những đối như vậy công kích, rất nhẹ nhàng. San đạo giả, điều tử này nhất định là san đạo giả. Không đúng, nghe nói Diệp Hoang bên người tới một vị cực lớn tiềm lực san đạo giả, nhưng này san đạo giả hẳn là một cái nữ. Có khả năng hay không là hai cái? Ừm, hợp lý. Mà các tinh liên san đạo giả bọn họ lẫn nhau trò chuyện với nhau, bọn hắn đồng thời cũng phát hiện tại chiến trường một bên khác quan chiến lý niệm. Lý niệm thủ Diêu Quạc Sếp, Quạc Sếp khí tức cường đại như trước khó lường, nhưng trong đó chín đại hung thú chân dung lại là không còn tồn tại. Lý niệm dưới trướng chín đại tham ăn người đã tham chiến. Giống. Một tiếng hung thú gào hét. Một đầu bọn giảm chi cự lôi đỉnh cự thú, bốn vó dẫm đạp hư không mà đến. Ngụy dẫm một bước, hư không liền làm tràn ra một đầu lôi long giống như thiểm điện. Theo hắn tiến lên, cho dù chỉ có Nhất Tinh Vương cảnh khí tức, có thể Tam Tinh Vương cảnh cũng không dám chặn đường, nhao nhao vượt bộ. Xanh xanh xanh. Trường Thanh song thương liên phát, hướng phía lôi đỉnh cự thú bàn tới. Đạn kéo lấy nhàn nhạt cựu thải diễm vĩ, bắn chúng lôi đỉnh cự thú, Nhất Tinh Vương cảnh mỹ lực, nhưng cũng căn bản không ngăn cản được lôi đỉnh cự thú công kích. Trường Thanh trên khuôn mặt cũng không đổi sắc, cho dù lôi đỉnh cự thú tốc độ cực nhanh, nhưng lại trong mắt của hắn vẫn như cũ chậm chạp. Sát na vĩnh hằng phía dưới, Trường Thanh thân thể cũng bị chậm lại, nhưng cống chế ngón tay xạ kích viên đạn nhỏ bé, bởi vậy tần suất công kích cũng tăng tốc cao. Trước một phát đạn cựu thải giẫm vị còn không có tiêu tán, sau một phát đạn cũng đã dọc theo giống nhau đường đi ban tới. Trường Thanh cùng Lôi đỉnh cự thú ở giữa, phản phất xây dựng hai đầu cựu thải cầu nối. Có cái này cựu thải cầu nối, tất cả mọi người thấy rõ vấn đề. Trường Thanh xạ kích, mỗi một phát đều tinh chuẩn không sai. Những người dự thi nhau nhau cười trên nỗi đau của người khác, đồng hạc nhẹ nhàng tỏa ra. Phương Thứ Hải có chút không cam tâm, bởi vì Trường Thanh không phải là bị hắn chô chém co như củ thạch thủ thương uy lực mạnh hơn, ngươi độ chính xác lại chính xác thì có ích lợi gì? Ngươi cho dù đánh xuyên qua lôi đỉnh cự thú thân thể, hắn ba trận vẫn như cũng có thể đưa ngươi độ phân thân bay cốt." Đổng Hạc lớn tiếng cười nói. Tất cả mọi người đang chờ Trường Thanh vẫn lạc một khắc này, nhưng khi lôi đỉnh cự thú vọt tới Trường Thanh trước mặt thời điểm, tốc độ kia lại dần dần chậm chạp xuống dưới. Trường Thanh thân thể tại bay lên trên đi, cái kia lôi đỉnh cự thú lại không còn khóa chặt Trường Thanh, thân thể cao lớn như cùng chết một đoạn dạng, cùng Trường Thanh thân thể giao thoa, hướng phía trong hư không nhanh dần đều bay đi. Giờ khắc này, Toàn bộ vô giới điểm đối tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là mặt các tinh liên san đạo giả, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có thiên thai cự thú có thể bị như thế nhỏ bé yếu ớt công kích giết chết trận diện. Kỳ quái tâm. Trương Thanh phai đầu, nhìn xem đã không còn bắn ra lôi đỉnh cự thú. Đó là một viên cùng mã phi một dạng, không có trật tự pháp tắc bao quạ thú hạch. Đây cũng là một loại nào đó chất biến, có thể khống chế vô tự phát tác, cùng tồn tại tại trật tự trong đại đạo chất biến. Cái này giống như là điễn chuột độc dược, kỳ độc mãnh liệt là được bị khống chế, không nhận chừng áp cũng mang ý nghĩa không bị hạn chế. Nhiều tự thiên hai Trường Thanh suy tư, rất nhanh trong lòng phủ định. Vô giới trong hư không, hoàn toàn chính xác có sinh ra nhiều tự thiên thai hoàn cảnh đặc thù thế, nhưng là khác biệt vô tự pháp tác dung hợp, vẫn như cũ sẽ để cho thiên thai tự loạn trong đó. Mã Phi có thể ghép lại tu sĩ khác nhau thần thông thân thể, đã coi như là tối đê phối nhiều tự thiên thai, nhưng dù cho như thế, Trường Thanh cũng nhìn ra Mã Phi duy trì thân thể cân bằng dân an. Vẫn như cũ là đơn nhất vô tự, không, chỉ là đơn thuần thiên thai có khác biệt thú hoạch, nó chiến lực cần mạnh, vô tự pháp tác làm công kích phương thức. Trường Thanh rất nhanh đến mức ra kết luận, loại này tham ăn người, là cùng nắm trong tay thần binh. Vô tự bí bảo lưu vân các tộc tương tự tồn tại, lẫn nhau có thể lẫn nhau chống lại. Trương Thanh Tại phân tích bên trong, chiến đấu cũng không dừng lại. Lại có hai đầu tham ăn người chiều Trương Thanh công tới, mà lần này, cũng nương theo lấy một chút vương cảnh người dự thì đánh lén. Đổi lại bất luận cái gì tinh liên bắt phương đại hội, cũng sẽ không xuất hiện loại tu sĩ này cùng tham ăn người liên thủ công kích tình huống, nhưng tại nơi này, lại có vẻ qua quýt bình bình. Đây là Trương Thanh vui lòng nhìn thấy một màn, bởi vì trải qua trận này đằng sau, cùng tham ăn người liên thủ, liền không còn hiếm lạ không còn như vậy có bộ lẽ thượng. Lôi đỉnh tự thú thi thể Ở phía xa trong hư không tang táng dạ, người dự thi bên trong một chút tham ăn người tiến đến chưa ăn, khí tức của bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy mạnh lên. Trương Thanh con mắt, chủ yếu nhìn chằm chằm lôi đỉnh cự thú thi thể bên kia, có thể tất cả những người khác con mắt, lại nhìn chòng chọc vào Trương Thanh. Khi bọn hắn phát hiện, Trương Thanh đang tiến hành như vậy không thể tưởng tượng nổi chiến đấu bên dưới, còn có thể phân tán chú ý lúc, cho dù là mặt khác tinh liên san đạo giả, cũng không nhịn được mỹ mắt lập mạnh. Thú hạch đúng lòng, trật tự pháp tắc yếu ớt, có chỗ đột phá, nếu không tự thủ nó loạn, liền có thể thê biến. Trương Thanh nói một mình, Lưỡng Trường Lôi đỉnh cự thú thi thể những cái kia tham ăn người, có không còn thanh tĩnh, hóa thành cấp thấp tiên hai, có thể khí tức thâm trầm nội liễm, đối với vô tự pháp tắc có tiến một bước không chế. Theo một vòng mới vây công đến, Trường Thanh bên người chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Khi một đầu phong hệ tham ăn người cùng một đầu hỏa hệ tham ăn người vây công mà khi đến, mà khắc thừa cơ tiến công vương cảnh người dự thi đều không sen tay vào được lúc, Trường Thanh cũng không còn cách nào ứng đối tình thế nguy hiểm. Bởi vì lúc trước chém giết Lôi đỉnh cự thú, đã là Trường Thanh cực hạn. Lần này, ngươi dù sao cũng nên chết đi. Đồng Hạc không có phát giác, lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Đúng lúc này, một đạo âm vang thanh âm chấn động bản giang. Phương Tứ Hải rút kiếm ra khỏi vỏ, bước ra một bước, đạp vỡ phi truyền bổng truyền, hóa thành một đạo xanh thảm thần quang, xông về Trưởng Thanh. "Trưởng Thanh, ngươi muốn chết trong tay ta." Phương Tứ Hải hét lớn một tiếng, "Tứ Hải kiếm!" Tứ Hải uy nhất. Xoay chào mãnh liệt kiếp ý, hội tụ thành quần quần triều tịch, tựa như sóng lớn bô bờ, đem phong hỏa hai đầu tham ăn người công kích bất lui. Trưởng Thanh nắm cùi thạch thủ tướng đã tản mát ra cửu thái thần quang vết rách, Phương Tứ Hải nở nụ cười, hắn biết, hắn cuối cùng thành công. Thế nhưng là Khi hắn cùng Trường Thanh Bình tĩnh con ngươi đối mặt lúc, nhưng trong lòng đột nhiên se chặt. Bên hai chỉ truyền dài xanh thanh âm nhàn nhạt, nhạt. ngươi biết, ngươi cái này tính chất kêu cái gì sao? Cái này gọi đoạt đồ người. Chương 942, giết lại cứu chương 942, giết lại cứu ngươi quản ta cái này tính chất kêu cái gì? Phương Tứ Hải nhất kiếm đưa ra, một kiếm này, làm hắn có loại không hiểu quen thuộc hoàn hốt cảm giác. Trường Thanh a a cười một tiếng, nói còn nhớ rõ ta tấm thứ tư át chủ bài sao? Trường Thanh trên tay song thương nhẹ nhàng đưa ra, bởi vì không cách nào phụ tại mà rốt cục giải thể nhưng lại hắn cũng khảo thí ra một cái trước kia không ai khảo thí đi ra tin tức. Tuổi Thạch thủ thương đến tuột cùng liên tục mở bao nhiêu thương nơi có thể báo hỏng. Phương Tứ Hải một chiêu này, Tứ Hải quy nhất chú trọng nhất thẳng tiến không lùi, hắn lúc này cho dù tâm tư lại loạn, cũng là khó mà tu chiêu. Hắn cắn răng quyết tâm liều mạng, liền để ta xem một chút, ta một kiếm này đến cùng có thể hay không phá phòng ngự của ngươi. Lý niệm không quan tâm Phương Tứ Hải có hay không đoạt người khác đầu, chính như Trưởng Thanh nói tới, hắn hoàn toàn có thể giống Diệp Hoang một dạng, cái gì cũng không làm. Giờ này khắc này, Tha Lạc nhìn thấy Trưởng Thanh chết tại trong tay người khác, như vậy Diệp An cũng không để ý tới do tìm hắn muốn cái thuyết pháp. Phốc. Tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, trừng to mắt phía dưới, Phương Tứ Hải một kiếm, nó mãnh liệt tràn ngập phạm vi ngàn dặm kiếm ý hội tụ cùng một chỗ, đâm xuyên qua trường thanh bí bảo bức tranh, đâm xuyên qua trường thanh thân thể. Trường thanh trên thân, thần quang chợt hiện, phản phất có tứ hải vạn dặm kiếm khí, tràn vào trường thanh thân thể, muốn đem trường thanh nội bảo mở ra. "Nguyên Lai, like, ngươi đã vậy còn quá nhỏ yếu." Phương Tứ Hải nhế răng cười đứng lên. "Một hơi nữa, trường thanh thân thể hẳn là nổ tung mới đối." Thế nhưng là, trường thanh trên người bức tranh không ngừng tạo nên vận sóng. Phương Tứ Hải kiếm khí tràn vào đến bí bảo bức tranh, vậy mà không cách nào đem bí bảo bức tranh lấp đầy. Ta nói qua, hỏi đường, cần trước ném đá. Ngươi dừng bước không tiến, như vậy ngươi lấy được kết quả, cũng bình viện không cách nào tiến thêm một bước. Nếu như lúc trước đỉnh phong quyết đấu ngươi một kiếm kia năm tới, ngươi bây giờ, như thế nào lại như vậy thì công? Trương Thanh chậm rãi nói. Phương Tứ Hải ánh mắt ngấn lệ, ngươi đã bị ta xuyên thủ thân thể, ngươi bí bảo bức tranh mạnh hơn lại có thể thế nào? Giấy luôn luôn giấy, luôn luôn có thể bị lợi kiếm xé rách. Tứ Hải quy nhất là toàn lực công kích, đúng không? Trương Thanh hỏi. Phương Thứ Hải trong lòng run lên. Bố giới điểm cuối, tất cả trưởng thành đại đế cùng hư không san đạt dạ đều đang nhìn không chuyển con ngươi. Liền ngay cả Diêm Hoàng, Lý Niệm cũng tại chăm chú nhìn Trương Thanh. Ngươi là tam tinh vương cảnh, mà ta chỉ là nhất tinh. Bí bảo có thể chống cự công kích của ngươi, nhưng cần ta tiến hành chẻo chống chống cự. Như thế so sánh, ta chỗ thế yếu, mà ngươi cũng đã nói, kiếm cùng giấy. Như vậy, ta thế yếu lại thêm một bậc. Cho nên, ta nếu như không để cho ngươi đâm xuyên, để cho ngươi quản trú lực lượng." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Hừ, Ngươi muốn cùng ta đổi một loại so đấu lực lượng phương thức? Phương Tứ Hải cười lạnh nói, kiếm khí của ta chỉ bị ta kiếm ý khống chế, ngươi bức tranh, căn bản là không có cách trấn áp. Trương Thanh gật đầu nói, là như thế này không sai, nhưng ta phải nhanh hơn một chút. Phương Tứ Hải đầu đầy dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao? Trương Thanh tại ánh mắt mọi người bên dưới, chọc ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm vào Phương Tứ Hải ngực. Phương Tứ Hải ngơ ngác nhìn Trương Thanh ngón tay, giờ khắc này, thần sắc hắn đại biến, không gì sánh được buổi rối. Đột nhiên, trong hư không vang lên sa xăng quần của đạo âm. Nộ ở tất cả mọi người bên hai cho dù đại đế thần niệm cũng vô pháp ngăn cản thần hồn của mình bị oanh minh rung động. Trật tự, giời sông lập biển. Đây là trật tự kiếm tuyệt đối pháp tắc cùng trời cương thần thông 36 kết hợp. Oanh! Một tiếng vạc hưởng, phản phất kinh đảo hải lãng nộ nát vụt, từ phương tứ hải thể nội truyền ra. Tựa như đại dương minh mông tại trong khoảnh khắc sôi trào vỡ nát. Phương tứ hải thân thể, đống nhiên chia năm xẻ bảy. Chỉ là trong chớp mắt, phương tứ hải chân khí, thần hồn toàn bộ hỗn loạn mãnh liệt. Kiếm khí của hắn lộn xộn tứ tán, kiếm ý của hắn phá diện sụp đổ. Cặp mắt của hắn một mảnh đen kịt, chỉ có một cái đầu lâu đột nhiên bay rất ra ngoài. Có cương cảnh tu sĩ tiếp nhận Phương Tứ Hải đầu lâu, có thể chỉ là thần niệm quét qua liền biết Phương Tứ Hải không cứu nổi. Hán đội vàng đem Phương Tứ Hải đầu lâu ném đi, lui về sau nửa bước. Vô giới điểm cuối trên chiến trường, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong lòng của mỗi người, cho dù diệp hoang tâm lý, cũng là sóng gió không có lắng lại. Trong ánh mắt của mọi người, chỉ có cái kia đạo trên mặt dáng tươi cười ôn hòa người trẻ tuổi, hắn vẫn như cũ giang hai cánh tay, ôm ấp lấy chính mình vô định. Cái này, chính là ta tại đỉnh phong quyết đấu lúc tâm thứ tư ác chủ bài. Trong hư không, đột nhiên xôn xao một mảnh. Tùy Thạch Văn Minh Tuổi Thạch Vũ khí. Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, chơi đùa mà thôi. Trưởng Thanh mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy tại trong lòng tất cả mọi người gõ. Trưởng Thanh nói tiếp, là thời điểm hiện ra chân chính ta, chuẩn bị xong chưa? Vừa mới nói xong, trong mắt tất cả mọi người chỉ có một đạo biến mất kỳ quang. Vương cảnh đem cả người dự thi, can bạn không biết Trưởng Thanh đi đâu. Tất cả trưởng thành đại đế, San đạo giả, Diêm Vương, Lý niệm thì là đồng thời nhìn về hướng đồng hạt chỗ chiếc tiêu bí bảo phi thuyền. Trên phi thuyền, Trưởng Thanh đứng sững sững. Trên cả chiếc phi thuyền tất cả mọi người, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cao nhất chỉ có Tam Tinh Vương Cảnh, bởi vì bọn họ mục tiêu chỉ là tại trong quỹ củ giết Trường Thanh. Thế nhưng là Trường Thanh một chỉ miểu sát Phương Tứ Hải, bọn hắn thì như thế nào có thể cùng Trường Thanh là địch? Dứt bỏ túi thạch thủ thương, bọn hắn rốt cục thấy được Trường Thanh càng sâu một mặt. Có thể một mặt này đã làm bọn hắn hoàn toàn không có chiến ý. Kinh cùng bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ phi thuyền bên trong, Đổng Hạo bắt chân du lên, lại phát hiện Trường Thanh trong tay giật theo một cái đầu người, chính là Phương Tứ Hải đầu người. Vướng cảnh, tuổi thọ 400, 0005. Nhất nhiệm tiên địa động, gai ôm Nhật nguyệt hái ngôi sao hoàn toàn khống chế phát tác, cũng hướng cực hạn phương hướng không ngừng tu luyện. Trương Thanh trong miệng nói lẩm bẩm, người trưởng thành đến nay, đoạt được cơ duyên, chỗ hao tổn của Cảnh Nguyên, mang ý nghĩa làm cho rất rất nhiều người mất đi cơ hội. Như vậy liền chết, sát thực đang tiếp. Tất cả mọi người không biết Trương Thanh muốn làm gì. Nếu như chỉ là muốn thừa dịp Phương Tứ Hải không hề chết hết, khả Trương Thanh cũng không phải muốn vũ nhục Phương Tứ Hải giáng vẻ. Ta nói, ta hôm nay tâm tình tốt, không sát sinh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh thậm chí còn mỉm cười bổ sung một câu, đúng rồi, vừa rồi cái kia lôi đỉnh cự thú chỉ là hóa thân không tính chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh lúc, đều là trong lòng nỡ ra khí. Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra, "Giáng cùng ta làm địch nhân, không nhiều. Hôm nay cứu ngươi một mạng, thì vào ngươi." Tiếp tục bảo trì. Nói đi, trong hư không lần nữa nổ vang đạo âm. Địa sát tiên pháp 72, y dược. Tường đạo huyền quang từ Trường Thanh trong tay sáng lên, như là cựu âm bạch cốt trảo một dạng nắm lấy phương tứ hải lâu lâu, nó trong hai mắt đột nhiên sáng lên thần quang. Huyền quang hội tụ, vậy mà tại mắt Trần có thể thấy làm cho phương tứ hải chật đầu mọc ra huyết lục mạch cốt. Chỉ là trong chốc lát, Vương tứ Hải vậy mà không bị thương chút nào xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Như vậy ý địa đạo thần thông, càng là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Trương Thanh, ngươi bất quá là em ngại chết ở chỗ này, mới cố ý như vậy. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Hét lớn một tiếng, từ đằng xa truyền đến, một tên tam tinh vương cảnh đạo khách, ném ra trong tay thần đao. Chính là thừa dịp Trương Thanh cứu chữa Vương tứ Hải lúc, xuất thủ đánh lén. Trưởng dao tốc độ, nhanh hơn trước đó bất kỳ lần nào công kích. Thậm chí ngay cả đồng học bên cạnh tam tinh vương cảnh, có đều không có kịp phản ứng. Trương Thanh buông tay, Trường đao trong nháy mắt giáng trường thành tay cùng Phương Tứ Hải đấu bay đi. Trường thanh trong mắt huyền quang đại thịnh, dống nhiên một trảo, vậy mà Lăng không bắt lấy tam tình vương cảnh toàn lực ném ra thân đao. Thân thể theo quán tính xoay chuyển, trường thanh ở trong hư không liên tục giẫm đạp mấy bước, điều động lấy toàn thân mỗi một tốc cứ bắc, làm chính mình nhập thân thể hiện ra một cỗ cực hạn sức kéo. Khi trường đao dừng ở giữa không trung lúc, tất cả mọi người cảm thấy chôi này thần đao bên trong, phản phất gánh chịu lấy một phương thế giới trọng lượng. Không gian bị đè ép, đao mang không có chấn bỡ ví bảo phi truyền, cũng là bị cỗ này áp lực nặng nề, cho tại chỗ đánh nát. Là ta coi thường các ngươi nguyên lai like các ngươi còn có mấy phần dũng khí. Bất quá, lúc này mới có ý tứ, không phải sao?" Trương Thanh vừa cười vừa nói, toàn thân dùng sức, lấy nhất tinh vương cảnh thần tiên chi thể xem như lợi, hai chân tại hư không tắm dễ, trở tay liền đem thanh trường đao kia quăng trở về. Tốc độ kia, uy lực so trước đó càng hơn mấy lần. Ông đao mang bộ ra mấy bạt rặng, bộ ra tất cả lực lượng phát tác. Tiên điêu tam cảnh đao khách, lại trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn. Thần tiên, tha đao chém. Trương Thanh hiện ra tên, tại tất cả mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trưởng Thanh dưới chân lần nữa dẫm ra ki quang, tiếp nhận cái kia hai đoạn tàn thi. Không chết, còn hiện. Ta nói được rồi, hôm nay không sát sinh. Trưởng Thanh lời nói, làm cho trưởng thành đại đế bọn họ đều toàn thân dựng tóc gáy. Ma Khắc Tinh Liên sang đạo dạ bọn họ, nhìn xem Trưởng Thanh nụ cười ấm áp, đang thi triển ý thuật, cũng là một trận tề cả gia đấu. Hắn đang chơi, hắn còn bại chơi. Chơi ạ, hắn đến cùng cường đại đến cỡ nào? Chương 943, Diệp Hoàng vấn tâm chương 943, Diệp Hoàng vấn tâm địa sát tiên pháp 72. Ý địa thượng, vô giới điểm cuối. Trưởng Thanh đem tên kia Tam Tinh Vương cảnh đao khách hai đoạn thân thể liệu ở cùng nhau, như là ghép hình một bộ dạng, theo đạo niệm ghép động, tên này đao khách hai mắt bắt đầu linh động đứng lên. Mắt trái phải nhìn, mắt phải trái nhìn, tại riêng phần mình loạn chuyển đằng sau, đã đạt thành tổng nhất. Tam Tinh Vương cảnh đao khách hoảng sợ nhìn xem trước mặt Trưởng Thanh, khi Trưởng Thanh đem hắn cứu tốt ném ra lúc, hắn như cũng không phản ứng chút nào. Phương Thứ Hải tu vi mất hết, muốn khôi phục cần thật lâu. Mà tên này đao khách chiến lực còn tại, nhưng hắn ngay cả khống chế chính mình không tiếp tục bay ngược cũng không dám. Làm sao? Cái này sợ. Trưởng Thanh dương Thanh nói ra, Ta cứu người cũng là muốn hao phí lực lượng, các ngươi nếu là tiếp tục một trận chiến, đồng thời không ngăn cản ta cứu người lời nói, rất nhanh liền có thể mài chết ta. Trong hư không, các đại tinh thành người dự thi hai mặt nhìn nhau. Trương Thanh nói ra trong bọn họ rất nhiều người lời trong lòng, bọn hắn nguyên bản vừa có như vậy dự định, nhưng bây giờ lại chần chừ không ngừng. Muốn chiến không chiến, muốn lui không lui. Để đó nhiều như vậy cơ duyên cũng cần, chẳng lẽ chính là muốn gặp ta một mặt. Ta không chết, cùng cảnh đông đại, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ta không chết, bát phương lại hội, chỉ tụng ta chi tên thật. Ta không chết cho dù ta không giết các ngươi, các ngươi cũng đem biến mất buổi bẩm." Trương Thanh lời nói, làm cho tất cả bát phương đại đế nghi hoặc, cho dù là mặt khắc tinh liên sang đạo giả, cũng cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Nào có người quên lấy để cho người khác giết chính mình? Hẳn là, đây là đi ngược lại con đường cũ." Trương Thanh nói hết thảy, đều là sự thật, nếu là che che lấp lấp, phô trương thanh thế, ngược lại sẽ tích tích với công. Nhưng nếu hết thảy đều mở ra bên ngoài, Windy hiểu triều, Liêu Triệt đánh cửa một lần, nó đại giới cũng sẽ bị lại nhiều suy tính. Thanh chiến đánh lâu như vậy, những tiên tiêu này rất nhiều đều là sinh ra ở tinh liên trưởng thành, bọn hắn biết rõ còn sống mới thật sự là bương đạo, muốn ổn thỏa, muốn người quan sát, dù sao đa số Bát Phương Đại Đế bọn họ lẫn nhau bắt đầu giao lưu, bọn hắn cho là trưởng thành chân chính ý đồ là bước lui tất cả người dự thi. Chỉ cần hóa giải nguy cơ lần này, như vậy lần này Bát Phương Đại Hội, đem sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám cùng trưởng thành là địch. Một bên khác mặt khác tinh liên san đạo giả bọn họ, lại hoàn toàn là một loại khác cái nhìn. Bởi vì trưởng thành lúc này trên mặt ôn hòa, trong mắt bọn hắn lại thấy được một cỗ mùi vị quen thuộc. Cái kia cùng mỗi một tên tân tân san đạo giả biểu lộ hoàn toàn tương phản, nhưng bọn hắn đều cảm thấy cùng một loại chật hẹp tự do, tự tin, vô địch, tùy tiện. Đây là đã mất đi hết thảy chói buộc cùng trở ngại, đây là chân đạp thông thiên đại đạo minh xác tương lai. Chỉ là bọn hắn nghĩ không nhiều là, Trường Thanh đến cùng là đi đâu dị, mới có thể cùng bọn hắn một dạng. Cái này, tuyệt đối không phải cùng một cái đường. Lương Tiện cũng không phải là cất đoạn, nhưng cũng có thể vô cầu vô dục. Nhân nghĩa cũng không phải là hung ác, nhưng cũng có thể không gì kiêng kỵ. Sâu trong hư không, Diệp Hoang hai con ngươi sáng lên sáng chói thần quang, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hắn nhìn Tấu Trường thành trạng thái hiện tại, hắn thật bất ngờ. Hắn không biết Trường Thanh là như thế nào đi đến hiện tại bước này. Hắn chỉ biết là, Trường Thanh Tâm cảnh, Trường Thanh Phước diện, tại vô giới trong hư không, lấy một thân một người, tại trường thành tu sĩ cùng Tiên Thai trận doanh ở giữa, có một cái độc lập điểm dừng chân. Vẫn cho rằng chính mình thân ở vô giới vũ trụ tầng diện cao nhất Diệp Hoàng, đột nhiên phát hiện, tầm mắt của hắn lại có hạn mức cao nhất. Hắn nhận biết, hắn hết thảy suy nghĩ, tựa như chạm đến một đạo lạnh trời chi môn. Hắn ở ngoài cửa, mà Trường Thanh ở trong môn. Diệp Hoàng nhắm mắt lại, hắn có chút khó tin. Bởi vì hắn trong lòng, đối với Trường Thanh sinh ra sát ý cho dù là hư không chi bừng, Diệp Hoàng cũng như còn chúng một nhận khực có người trong cuộc. Thế nhưng là nhìn thấy như vậy trạng thái Trường Thanh, Diệp Hoang vậy mà không chế không nổi chính mình. Vì cái gì? Là uy hiếp sao? Hay là nói, đây mới là ta một mực tha thiết ước mơ trạng thái, không dựa vào trường thành tu sĩ, không dựa vào tiên thai đại quân, không bằng vào san đạo giả thân phận lời nói, ngươi lực lượng, đến cùng từ đâu mà đến? Diệp Hoang hít sâu lấy, hắn biết Trường Thanh tâm trí, như vậy người tuyệt không tiếp cận. Tương phản, Trường Thanh nhìn tản xa, vậy vậy, tình trạng của hắn sẽ không xây dựng ở nhỏ hẹp nhận biết phía trên. Ta, đang kiến thị. Bởi vậy Lòng sinh sát ý cho dù ta trở thành hư không chi bừng, ta cũng chưa chắc sẽ đạt tới trường thành lúc này trên tâm cảnh. Viên mãn, thoải mái. Diệp Hoang chậm rãi mở mắt, cảm xúc bình thản như nước. Hắn cảm thấy, hắn nhất định phải làm chút gì, thế nhưng là, hắn lại không thể bảo bọc. Một khi bảo bọc, đánh vỡ hiện tại tự thân tình cảnh, như vậy hắn tất cả thông dòng đều đem hôi phi yên diệt. Hắn sẽ giống Lý Niệm, giống Mạc Hắc San đạo dạ mở rộng, bị tùy tiện nhìn đấu, bị tùy ý bài bố. Hắn khoanh tay đứng nhìn, chỉ coi con chúng, để hắn có được độc lập với tất cả phức tạp thế cục bên ngoài điểm dừng chân mà điểm dừng chân này hiển nhiên không bằng Chu Thành. Còn tốt ngươi không phải san đạo dạ." Diệp Hoang trong lòng nói ra, nếu như trưởng thành là san đạo dạ, như vậy lật đổ cựu vương, trở thành tân vương, liền không phải chỉ có hắn có thể làm được. Diệp Hoang đột nhiên đối với mình tồn tại ý nghĩa có chất vấn, hắn đột nhiên có chút mê mang, hắn quên chính mình vẫn luôn đang theo đuổi cái gì? Lực lượng hay là danh vọng? Không có nhìn thấy thời khắc này Chu Thành, hắn sẽ không suy nghĩ về vấn đề này. Thế nhưng là gặp được thời khắc này Chu Thành, trong lòng của hắn lại vang lên một đạo hỏi ý phảng phất là đại đạo ý chí, cũng giống như tâm ma lóe sáng, có chút giống trưởng thành thanh âm. Sau đó thì sao? Hắn không biết. Hắn nhìn về phía Bắc Phương Thành các phương đỉnh phong đại đế, hắn nhìn về phía sâu trong hư không đến từ mặt khắc tinh liên san đạo giả, hắn biết rõ mục đích của bọn hắn. Hắn như là cao cao tại thượng cự nhân, quan sát dưới chân bảy kiền cổ này. Hắn có thể một chút nhìn ra những người này cả đời thậm chí tương lai, hắn cảm thấy đây là một trận nhảm trán lại buồn cười trò chơi. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có loại giận mình, hắn cũng tại bảy kiền cổ này bên trong, thất ở ngoài cuộc, lại vẫn luôn tại trong cục. Lại nhìn Chu Thanh, lấy thân vào cuộc, nhưng thủy trung cao hơn ván cờ. Vì cái gì? Hắn không biết, Diệp Hoang ngắm nhìn một phía, lại nhìn Trưởng Thanh lúc đã không hề bị nhiễu. Không đêm sửa đến, để hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh, hắn cho dù không biết nên làm thế nào, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một cái đạo lý, không hề làm gì, chí ít sẽ không phạm sai. Ta truy cầu, không nên chỉ là phù vân hư ảo, cũng không nên chỉ là cô giống. Diệp Hoang thầm nghĩ lấy, không có tiếp tục suy nghĩ. Hắn đối với Trưởng Thanh không có sát ý, cũng mắt hiếu kỳ, càng sẽ không suy nghĩ Trưởng Thanh tương lai như thế nào. Hắn cho là, hắn không cần thông qua Trưởng Thanh đến nghiệm chứng cái gì. Trong lòng của hắn chỉ có hai chữ, tùy tiện. Diệp Phong trong lòng đột nhiên dễ dàng hơn, hắn cảm thấy, hắn cho dù còn chưa đạt tới trưởng thành tâm cảnh, nhưng cũng so trước đó chính mình cao hơn một tầng. Điều kiện tiên quyết là hoàn toàn như trước đây, chỉ cần ta không bỏ cuộc, vậy liền mặc cho ngươi tính toán. Diệp Phong cười. Chương 944, vô tự pháp hoạch chương 944, vô tự pháp hoạch giết ta, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Vô giới điểm với biên giới, trưởng thành tự mình nói. Ánh mắt của hắn thậm chí nhìn về hướng chiến trường bên ngoài, nhìn về hướng hư không chi vương lĩnh vực biên giới dư bi, chỉ là đạo này ánh mắt liên đệ tụi thạch trong chiến truyền Đông Vương Lan kinh hãi không thôi. Nàng biết Trưởng Thanh nhìn như đang làm một chuyện nào đó, trên thực tế có lẽ hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói, hắn còn tại thăm dò hư Không Chi Vương? Đây là đang sau cùng nghiệm chứng sao? Khét thể gió im sững lặng, hư Không Chi Vương không có đối với Trưởng Thanh xuất thủ, là không dám, không có khả năng, hay là không muốn. Trước đó nội tung cựu thải lập lấy thần quang, hư Không Chi Vương đã có phản ứng, hắn không có không nhìn Trưởng Thanh. Đối với Trưởng Thanh trạng thái hiện tại, Đông Vương Lan minh bạch. Ta không muốn trở thành hư không chi bừng, ta có thể bỏ chạy lưu vân vũ trụ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Đông Vương Lan cắn chặt môi đỏ, nàng mở ra cửa khoang bay ra ngoài, tay nàng cầm thước kiếm, bay đến trưởng thanh bên cạnh. "Phó huynh, hạ văn oánh." Mã Phi cũng đồng dạng bay ra khoang thuyền, bọn hắn muốn lây trưởng thanh đồng đội thân phận, cùng trưởng thanh kề vai chiến đấu. Vậy quanh trưởng thanh vương cảnh những người dự thi, sát cơ kiên quyết. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Vương Lan đám người thời điểm, một chút đem cảnh người dự thi, cũng là ma quyền sát trưởng. Trưởng thanh nhíu mày, lấy địa sát 72 thiên pháp, ấm trời, thu hồi tụi thạch chiến thuyền. Nếu như chỉ là bởi vì không có ý tứ cùng ta nắm thắng, lớn như vậy nhưng mất tất. Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng. Hạ Hoành Anh trước nay chưa có trong chú, cho dù ta ôm lấy lòng quyết muốn chết, ta vẫn là gánh nặng của ngươi. Ta không ra, có lẽ trận chiến này như vậy kết thúc. Bọn hắn sẽ nghĩ đến bắt ta chế hóa ngươi, thế nhưng là Trưởng Thanh sử sở, lắc đầu nói ra, bọn hắn sẽ không buông tha cho giết ta, tham gia bắt phương đại hỗn người, đều không cho phép có ta như vậy tồn tại hình không xuất hiện. Chỉ là ta vừa mới thi triển tiên pháp, tiêu hao đạo niệm quá lớn. Dù sao, cùng là tiên pháp, tiêu hao cũng có khác nhau. Tất cả mọi người đều trợn mắt hồ muộn, nếu không có Trưởng Thanh chính miệng nói ra, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, Trưởng Thanh vậy mà lại làm mục đích này. Liền ngay cả Diệp Hoang cũng là lần nữa kinh ngạc, hắn cẩn thận nhớ lại, sắp thực phát hiện Trưởng Thanh thi triển cứu chữa thần tốc lúc, mỏi mệt rất nhiều. Bị chơi xỏ. Tất cả chúng ta đều bị chơi xỏ. Không chỉ là người dự thi, liền ngay cả Bắc Phương đại đế cùng mặt các tinh liên hư không săn đạo giả, cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trưởng Thanh cũng chỉ là vì nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lực lượng. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, chỉ là thời cơ chưa tới đến. Trưởng Thanh nhìn về phía Hạ Mễ Ngánh, nói ra, bình thường cũng không có gì không tốt, dù sao, vạn vật chúng sinh đều có đạo, nhận rõ bản thân, nhận rõ sinh hoạt, bảo trì yêu quý, tràn ngập chớ mong trưởng Thanh liên tục nói, Hạ Mễ Ngánh đã sạm mặt lại. Không ai sẽ thích nghe người ta nói dạy, mà lại nói hay là riêng phần mình trong lòng biết. Hạ Mễ Ngánh cau mũi một cái, nhưng Trưởng Thanh vẫn như cũ giúp nàng kiên định đạo tâm, đây là sự thật. Cái này dù sao cũng là tự trưởng Thanh trong miệng nói ra được. Người có thể có tiện tay binh khí. Một tên kiếm khách áo trắng vượt qua đám người ra, hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Hắn đang quan chiến lúc, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, nhưng khi hắn đi tới lúc, phong mang của nó lại làm cho Bắc Phương Đại Đế cũng liền ngay cả gảy mắt. "Có, nhưng không thể dùng." Trương Thanh giang tay ra, ra hiệu chính mình hai tay chống chân. Tất cả mọi người nghĩ đến Trương Thanh cái kia có được đế cảnh uy lực túi thạch thủ tướng, ta chỉ là bĩnh khí." Lý Quang mặt không biểu tình, hắn quay tay, cho đến lúc này mới có người phát hiện, trong ngực của hắn là ôm một thanh trong suốt thần kiếm. Xem thưởng vũ khí nó sao?" Trương Thanh quẹo miệng dương lên, quang hệ tham ăn người, nhất tinh cương cảnh. Điểm ấy trình độ Còn không đến mức ta dùng kiếm, ngươi cũng dùng kiếm." Lý Quang hỏi. Tất cả mọi người đều có kinh ngạc, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Trưởng Thành vậy mà cũng là kiếm tu. Thật bất ngờ a. Trưởng Thành có chút bất nan gì? Khó trách." Lý Quang nhẹ gật đầu, khó trách ngươi trước đó một chỉ kia mạnh mẽ như thế. Lý Quang nắm lấy trong suốt thần kiếm, cầm kiếm mà đứng, "Ta sẽ làm ngươi dùng kiếm." Nói đi, hắn đang muốn công kích, Trưởng Thành đưa tay ngăn cản. "Ngươi đã khôi phục hoàn tất, ngươi bây giờ không cần lại kéo dài thời gian." Lý Quang nghi ngờ nói. "Không, ý của ta là" Nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, như vậy ta hiện tại liền có thể dùng kiếm. Bởi vì, ngươi dùng nhất tinh vương cảnh chiến lực, vĩnh viễn cũng không có khả năng bức ta dùng kiếm. Cho nên, làm giao dịch." Trương Thanh vừa cười vừa nói. Lý Quang nhíu mắt lại, trong con mắt của hắn một mảnh đen vịt, cùng hắn trong tay thần kiếm lộ ra không hợp nhau. Lý Quang nghi nghi, mở miệng nói, "Chốt, nhưng ngươi hỏi trước." "A." Trương Thanh nhịn cười không được, xem ra, ngươi không chỉ là có tự tin bức ta dùng kiếm, ngươi còn cho rằng ngươi có thể giết ta. "Được trượng, vậy ta hỏi." Trương Thanh bước cảm, trầm rãi hỏi. Ngươi tu hạnh, là chuyện gì sẽ ra? Vô giới điểm cuối, các phương tu sĩ tất cả đều không hiểu đấu. Cho dù nơi xa ngắm nhìn lý niệm, cũng là không thể nào hiểu được. Ngươi chỉ là vô tự pháp hạnh." Lý Quang giải thích, đây là vô giới vũ trụ thưởng thức, cùng ngày hai đột phá chật tự chân ác, sẽ có hai con đường. Một, nương tụ vô tự pháp hạnh, trở nên càng thêm cường đại, trở thành tham ăn người. Hai, trở thành chân chính vô tự thiên thai." Lý Quang nói tiếp, ngươi là vừa tới vô giới vũ trụ, đặt vào tinh liên trưởng thành. Ngươi nhìn thấy thiên thai cùng hiện tại nhìn thấy sẽ có khác biệt. Nơi này thiên thai không phải đem cảnh không cách nào đối kháng." Trương Thanh lắc đầu nói ra, "Không, ý của ta là, vẽ vời cho thêm chuyện ra, có cần gì phải sao?" "Cái gì?" Lý Quang nhíu mày. Trương Thanh nghĩ nghĩ, "Nói ngươi lấy hiện tại làm ví dụ, ngươi vừa vận dụng vô tự pháp tắc, trở thành quang minh linh giác loại này đần tự thiên tài, tại nhiều tự không cách nào đạt thành tình huống dưới, đưa tự cực hạn hạn mức cao nhất đồng dạng không sai. Nếu là chỉ muốn bảo trì trí tuệ, không giống bình thường tiên tài một dạng bốn chỗ nhiễu loạn, rất rõ ràng, ngươi bây giờ loại này vô tự pháp hoạch có chút tất tốc, là bởi vì độ tự do cao hơn." hay là nói tương lai phát triển tính phần mạnh. Trương Thanh sau khi nói xong, đừng nói bắt phương đại đế, liền ngay cả mặt Khắc Tinh Liên San đạo giả, thậm chí là Lý Quang chính mình cũng động. Vì cái gì một cái trật tự sinh linh, hay là một cái tuổi thạch văn minh trưởng cố giả, đối với tham ăn người tu luyện đều hiểu rõ như vậy. Làm không được. Lý Quang nói thẳng, đã từng có vị San đạo giả, một mực tại tiến hành nghiên cứu, nhưng hắn không thành công. Trương Thanh gật đầu nói, nếu như ngươi nói chính là Lâm Sắt lời nói, như vậy hắn đã thành công. Vô giới điểm cuối biên giới chiến trường, tất cả San đạo giả thần sắc khác nhau. Diệp Hoang cũng là thả ra thân niệm, Cha sét rõ ràng lấy bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tia lực lượng khí tức. Lý Quang cũng là nhìn xung quanh. Trương Thanh Từ tổn nói, nếu như ngươi là muốn tìm Lâm Sắt lợi nói, tìm không thấy. Hắn không đến. Lý Quang hỏi, "Không, hắn chết." Trương Thanh lặng lặng cười. Diệp Hoan sớm cô lúc trước, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Sắt sẽ ở sau khi thành công, chết. Chương 945, mạnh quá mức chương 945, mạnh quá mức trưởng thành, ngươi hỏi hắn vô tự pháp hạch làm gì? Hạ bánh bánh làm không rõ ràng, nếu như ngươi thật đối với vô tự pháp hạch cảm thấy hứng thú, ngươi có thể nghiên cứu mã phi a. Mã Phi, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Mã Phi, Lý Quang cũng giống như thế. Làm bị Lý Niệm tâm tâm niệm niệm thứ 10 đại tham thực giả, Lý Quang biết, Mã Phi mặc dù cảnh giới rất thấp, chỉ có nhất tinh vương cảnh, nhưng bọn hắn chín cái cộng lại, cũng không có Mã Phi chống đỡ. Mã Phi thật sự là quá đặc tú, hắn có thể thoát khỏi vô tự pháp tắc, bản thân liền có thể so với Lâm Sắt nghiên cứu đơn tự thiên thai. Đơn tự thiên thai là cùng nhiều tự thiên thai đối ứng, lấy ánh sáng làm thí dụ, là quang minh linh lạc, mà không phải có được vô tự quang năng lực bình thường thiên thai cư thú. Thân là Lý Niệm tham ăn người, Lý Niệm biết đến sự tình Lý Quang cũng có biết mơ hai. Lý Niệm đã từng nói, nếu như Hư Không Chi Vương hữu hình thái, cũng nên là mã phi bộ dáng. Lúc trước vô giới điểm cuối bên chiến trường giới nổ tung cựu thải lộc lây thần quang, liền có thể bằng chứng. Hoặc là nói, cái kia cựu thải lộc lây thần quang chính là Hư Không Chi Vương. Vô Tự Pháp Hạnh, đối mặt hạ mày ngánh mắt tò mò, Trương Thanh mím môi một cái. Ta nói qua, nếu như ngươi dự định cùng ta làm việc, nghi ngờ của ngươi ta đều sẽ giải đáp cho ngươi. Trương Thanh nói, lại nói ta hỏi Vô Tự Pháp Hạnh là bởi vì ta hiện tại đã đem bọn hắn trở thành sinh linh. Bởi vì chúng ta đối với vô tự thiên thai hiểu rõ, thủy chung là thiếu thốn, cứng bằng linh liệt, cho nên vẫn luôn tại cơ đứa cả năm. Kỳ thật, trong bọn họ cũng có khác nhau, tỷ như Lâm Sắt chín đại tham ăn người, tỷ như thần minh, tỷ như Ma Phi. Bọn hắn không phải cuồng bạo ý chí cự tượng, cũng không phải bị diện hỗn loạn kéo dài có lẽ ngươi muốn hỏi cái này có ý nghĩa gì. Ta chỉ có thể nói, có. Đến một lần, chỉ có hiểu rõ địch nhân mới có thể chiến thắng địch nhân. Thứ hai, cho dù không thay đổi địch là bạn cũng có thể tạm thời câu kết. Hạ Hoành Ngân kích độc lên, nàng không nghĩ tới trưởng thành đã vậy còn quá đáng. Tuần Miệm đáp ứng chuyện của nàng, vậy mà trăm chú đối đại chưa bao giờ quên mất, mà lại vào giờ phút này, vậy mà cũng cùng với nàng giải thích rõ ràng như vậy. Nhưng là Hạ Mễ Mễ lại cảm thấy quấy quấy chỗ nào, nàng hỏi một cái nàng vốn không nên nghĩ tới vấn đề, ngươi thật coi bọn họ là thành địch nhân sao? Trương Thanh không có trả lời, hắn trầm mặc, đỉnh hai nhíu óc. Vô giới điểm cuối, tất cả người dự thi, Bát Phương đại đế, San đạo giả, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều nguyên nhân cùng giả thiết, đến phòng đoán trưởng thành tâm tư, đều không xác định. Nếu như nhất định phải một đáp án Trương Thanh nuốt nói lại thôi. Tất cả mọi người Bao quát Đông Phương Lãnh cũng là tự tế này lấy. Không quan trọng, nhẹ nhàng ba chữ, đánh nát tất cả mọi người trong lòng suy đoán. Chỉ là một cái nhất tinh vương cảnh, lại là so bất luận cái gì Định Phong đại đế đều cùng. Ta không có nhìn thấy quang minh linh giác, là cho là ta đến vô giới vũ trụ thời gian ngắn sao?" Trương Thanh tiếp tục hỏi. "Ngươi hỏi cũng không chỉ có một vấn đề, Lý Quang hay là giải đang nói đều bị ăn." Trương Thanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, "Hiện tại tôi diễn toàn bộ vô giới điểm cuối thế cục. Ngươi muốn hỏi là bị ai ăn sao?" Lý Quang hỏi. Trương Thanh lắc đầu nói, "Đơn giản chính là tham ăn người." san đạo giả hoặc là hư không chi bương, về phần tại sao hắn đều có khác biệt nguyên do, đương nhiên, cái này không trọng yếu. Bát Phương lại đế bao quát tất cả san đạo giả bọn họ, lại bắt đầu vắt hết óc. Nếu như An Trường Thanh đầu óc liền có thể biết Trường Thành đang suy nghĩ gì, bọn hắn đã sớm hà miểu. Thân phận khác nhau ăn hết quang minh linh ác, có khác biệt nguyên do. Bọn hắn không có trăm năm một giấc chi bao, không có căn cứ manh mối nào đó điều sâu mở rộng, bọn hắn đương nhiên không biết Trường Thành tại sao phải nghĩ đến một bước này, có thể chiến đấu sao. Lý Quang nắm trong suốt thần yểm. Trường Thành gật đầu nói, có thể. Đồng thời Trường Thanh mỉm cười, nói không có ý tứ, quen thuộc. Thật sự là ta đã cực kỳ lâu không có chiến đấu qua, ta một mực đối mặt đối thủ đều là thực lực cảnh giới viễn siêu tại ta tổ đại, ta chỉ có thể động não. Vừa mới nói xong, Trường Thanh đưa tay khẽ buộc. Tuyệt đối đạo tinh quang vượt qua thời không trường hạ, hướng phía Trường Thanh trong tay ngự tụ. Giờ khắc này, toàn bộ tinh liên trường thành toàn bộ sinh linh tất cả đều nghi hoặc ngẩng đầu, bọn hắn cảm thấy mình nhìn lầm, chính mình sở tại tinh thành cùng với các tinh thành, giống như sáng một phần. Giờ khắc này, tất cả san đạo giả, bỏ đạo người, tham ăn người, tất cả đều kinh hãi. Loại này tinh liên dị tượng Bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khi một thanh tinh không kiếm ngưng tụ tại trường thanh trong tay thời điểm, vô giới điểm cuối bên trong, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng xuống tới. Ba quát Trường Thanh, ba quát Đông Vương Lan. Hỏng. Trường Thanh nhìn về phía Đông Vương Lan, Đông Vương Lan lại chỉ là mơ hồ nghĩ đến cái gì. Trường Thanh cảm giác được tinh không kiếm lực lượng, so dĩ vãng tăng phúc mạnh hơn không ít. Chỉ bằng kiếm này, hắn cũng có thể càn một cái tiểu cảnh giới mà chiến, thậm chí nhiều hơn. Cái này cũng không có tính cả nam đạo kiếm kiếm ý cùng các loại đạo pháp thần thông. Nói cách khác, Trường Thanh tại không giêu nhân tình huống dưới, chiến lược của hắn đã cùng Tam Tinh Vương cảnh ngang hàng. Tạo hóa trưởng xin kiếm, tựa như cùng tinh liên trên trưởng thành nối một viên tinh thần có càng chặt chẽ hơn liên hệ. Mà cái này liên hệ đem mang ý nghĩa còn muốn thi triển đảo ngược thời gian, cái kia muốn giết chết toàn bộ tinh liên bên trên toàn bộ sinh linh, hủy đi tất cả vũ trụ. Đông Vương lan trên mặt ngưng trọng, là bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trưởng thành tồn tại vậy mà so hư không chi vương còn nguy hiểm hơn. Trưởng thành trên mặt ngưng trọng thì là, nếu như hư không chi vương không phải đệ nhân, như vậy hắn hiện tại có bị giết lý do. Khung phân thiên ác, khung phân lập chợ. Loại uy lực này liền như là tuổi thạch văn minh đối với tinh liên trưởng thành mở rộng, không có khả năng tồn tại. Cho dù để trưởng thành đến xem, kết quả tốt nhất cũng là phong ấn. Nói cách khác, mất đi. Hảo kiếm, vì sao hỏng? Lý Quang Quản thực bị dọa cái không nhẹ. Tinh không này kiếm sẽ không phải là đạo khí đi. Thành Thánh Vương tức được biết, đạo khí từ đầu đến cuối chiếm cứ một đầu. Tại nhìn thấy thanh kiếm này trước đó, Lý Quang từ trước tới giờ không cho là đạo khí chính là đạo khí. Giờ khắc này, hắn rõ ràng biết cái gì mới là đạo khí, bởi vì, bạch quả mức. Trương Thanh sắc mặt cứng ngắc. Lý Quang có chút kinh ngạc, đổi lại bất luận kẻ nào, Nam Mộng cũng nhớ có được loại này cường đại đại pháp khí. Có thể đôi này Trường Thanh mà nói, ngược lại không bằng điếu một chút. Ta muốn xuất thủ. Lý Quang hít sâu một hơi, trong tay hắn trong suốt thần kiếm đột nhiên trối lộ ra cựu thải thần quang. Hắn đen như mực con ngươi, vẫn không có biến hóa, ngược lại càng thâm thúy hơn. Ngay sau đó, trong tay hắn cựu thải thần kiếm biến thành thuần túy bạch quang, tất cả mọi người khi nhìn đến đạo bạch quang này lúc, đều có loại mắt tối sầm lại ảo giác. Khi Thanh Thúy một đạo tiến văng, làm cho ở đây Tam Tinh Vương cảnh người dự thi đều không thể phản ứng. Trưởng Thanh giơ kiếm đó nữa, giữ lấy Lý Quang cái kia phảng phất tiêu đốt diễm hỏa màu trắng tần kiếm. Người quả nhiên có chút bản một cái sự tình chữ không nói ra, Lý Quang chỉ cảm thấy một cỗ cự lực làm hắn không cách nào ngăn cản. Quan diễm màu trắng lan tràn ra, Lý Quang đởn nhìn xem chính mình tần kiếm, bị trưởng Thanh một kiếm chém nát. Như là tiện tay săn cái kiếm hoa, Lý Quang liền cảm giác mình thân thể đã bị nát. Giờ khắc này, toàn bộ vô giới điểm của uối, tất cả người dự thi lần nữa trong lòng kinh hãi. Nguyên lai trưởng Thanh chiến lực, vậy mà thật khủng bố như vậy. Hắn tiện tay một kích, vậy mà so cái kia củi thạch thủ thường, còn cường đại hơn. Ta Sớm đã siêu việt quy tắc, không ai lý giải ta thì mình. Trương Thanh cầm kiếm mà đứng, ngắm nhìn một phía, cái mũi hư nhẹ, một cái có thể đánh đều không có. Chương 946, xưa nay không thiếu con rơi chương 946, xưa nay không thiếu con rơi sao? Làm sao lại lý quang con người phóng đại, hắn khó có thể tin nhìn xem Trương Thanh. Hắn xem hiểu Trương Thanh ánh mắt, đó là so Diệp Hoàng, lý niệm còn tàn khốc hơn bao trùm hết thảy. Trước đó, hắn cho là, trên đầu của hắn chỉ có lý niệm cùng Diệp Hoàng loại này đỉnh phong săn đạo giả. Hắn chưa từng có đem hư không trị vương coi là trên đầu đối lớn, bởi vì vậy quá mức xa xôi. Nhưng là bây giờ, hắn lại gặp Trường Thanh. Suy nghĩ của hắn trở nên hoảng hốt, hắn đột nhiên phát hiện, Trường Thanh cho tới nay đều là loại ánh mắt này, bởi vì hoàn toàn nhiệt ép, cho nên có thể ôn hòa nhìn thẳng tất cả. Cho dù đem Trường Thanh bức đến tuyệt lộ vậy cũng chỉ là có tư cách tiếp xúc đến Trường Thanh tở tiếp theo áp chủ bài, chính như Phương Thứ Hải. Lý Quang trong lòng có loại ảo giác, hắn vậy mà cảm thấy Đỉnh Phong săn đạo giả Diêm Hoàng, lại so với Nhất Tinh Vương cảnh Trường Thanh, dễ đối phó. Tại thân thể vỡ nát thời khắc, Lý Quang ánh mắt kiên nghị, Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, một lần phá vỡ mây xanh gặp thương thiên cơ hội. Dù là chỉ là có thể nhìn một chút trời cao bao nhiêu, đối với hắn tương lai tu đạo cũng có lớn lao ích lợi. Lý Quang Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn thân thể tàn phế tản ra đen như mực thần quang. Thần quang hóa thành một thanh kiếm sắc, nhắm chuẩn Trường Thanh. Đánh với ta một trận, ta tên là ánh sáng. Lý Quang thanh âm truyền khắp tứ phương. Trường Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, một hơi nữa, Trường Thanh trên thân kim quang đại thịnh, bát phương giữa hư không, đã âm hình minh. Nhân đạo, nhân hoàn kiếm. Trường Thanh trên thân, mặc vào đế quan lam bảo Lần thứ nhất nhìn thấy Trường Thanh loại tư thế này, tất cả mọi người lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Cho dù là hạ lãnh oảnh, Mafia cũng là không thể tin được. Bệ nệ Bát Phương uy nghiêm, phô thiên cái địa. Cho dù chỉ có nhất tinh vương cảnh, trường thanh trên thân tản ra đế vương chi khí, cũng làm cho Bát Phương đại đế tự giác thấp một đấu. Trường Thanh chỉ là nói niệm khế động, thi triển nhân hoàng kiếm kiếm ý, lại làm cho Bát Phương đại hội cho tới nay Bát Phương chi vương thành từ đầu đến đuôi cho cười. Chân chính vương giả, dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là lợi bài. Lý Quang Hoa tắc hắc kiếm, phá bỡ hư không. Tại vô giới điểm cuối bên trong hoạch xuất ra một khe hở không gian. Chớp mắt đã áp sát, chớp mắt của tất cả mọi người chỉ cảm thấy hình ảnh có loại xé rách. Trước một cái hình ảnh là vết nứt màu đen kia, sau một cái hình ảnh chính là Trường Thanh đưa tay một nắm. Hắc Quang Chi kiếm bị Trường Thanh nắm ở trong tay, Trường Thanh từ từ nói, đi tìm lý niệm, để hắn cho ngươi tạm tình vượng cảnh chiến lực, cùng giai đánh với ta một trận. Ngươi, không được. Vừa mới nói xong, Trường Thanh trên tay dùng sức, Hắc Quang Chi kiếm lộ nát vụn, pha tạp điểm sáng như là tịch dạ đông đóm, sau đó đột nhiên sáng như mặt trời mới mọc. Ánh sáng, hay là ánh sáng hay là màu trắng. Siêu biệt cực hạn tương phản chi lực bị Trưởng Thành Một thanh cho bóp nát trở về. Trong hư không, lý niệm trên quả sếp nổi lên một đầu quăng chi cự thú, hắn không để cho Lý Quang tiếp tục cùng Trưởng Thành Một trận chiến, bởi vì hắn đã đã nhìn ra, tại Bát Phương Đại hội quy tắc phía dưới, không có người sẽ là Trưởng Thành đối thủ. Uy hiếp cũng không phải ta uy hiếp, chung quy là diệp hoàng đầu đau. Lý niệm nghĩ như vậy. Bố giới điểm cuối chiến trường biên giới, từng người từng người vương cảnh người dự thi đối mắt nhìn nhau. Tam tinh phía dưới vương cảnh, không người nào dám tiến lên cùng Trưởng Thành Một trận chiến, bọn hắn cảm thấy Con kiến lại nhiều cũng cắn không chết con voi này. Tam tinh phía trên bướn cảnh thì là bí mật truyền âm. Bất kể bọn hắn là trưởng thành tu sĩ hay là bỏ đạo người, tha man người, trong mắt của bọn hắn đều hiện lên ra tham lam. Nhập thánh chi đạo, đoạt cấp là trong lòng bọn họ vĩnh viễn chìa khóa. Nhưng hôm nay, bọn hắn cảm thấy trưởng thanh cái này bảo dương càng thêm mê người. Nếu có thể đem trưởng thanh đánh nát đoạt cấp nó pháp tắc đạo quả, đây là từ xưa đến nay chưa hề có cơ duyên lớn, có cơ duyên này, thanh kia chìa khóa sẽ cầm càng lao. Nơi xa, từng chiếc thần dị bí bảo trên phi thuyền, đến từ Mạc Khắc Tinh liên trường thành săn đạo giả bọn họ cũng có này muốn, chỉ bất quá, bọn hắn muốn cho Trưởng Thành tấn thăng đế cảnh đặng sau lại ngắt lấy đã quả, bọn hắn không dám đem Trưởng Thành xem như cơ vậm, bởi vì một khi Trưởng Thành siêu việt đế cảnh tiến thêm một bước, bọn hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể bắt được Trưởng Thành. Làm cũng tốt, bọn hắn hết thảy đều sẽ trở thành Trưởng Thành áo cưới. Làm cũng tốt, cái này vô giới vũ trụ, trực tiếp liền đản sinh ra người thứ 14 hư không chi bương. Chúng ta còn có cơ hội. Đồng Hạc đứng dậy, phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại không giết Trưởng Thành, về sau liền rốt cuộc giết không được. Đồng Hạc Uyên. Đại bộ phận những người dự thi như là không có nghe được riêng phần mình rời đi, cũng có người lưu lại một câu, có gan ngươi bên trên liền rời đi nơi đây đi tìm cơ duyên. Chung chung điệp điệp vây quét, chung quy là bình tĩnh trở lại, mặc dù có người tại đối mặt như vậy Trường Thanh lúc còn có chút ý tự tin, bọn hắn cũng không muốn gánh chịu phong hiểm, không muốn trở thành Trường Thanh đá đặt chân. Bọn hắn tha rằng tiếp tục đuổi bãi vô danh, chỉ chờ còn nhiều thời gian. Hôm nay là ngày tháng tốt, về sau có thể chưa chắc sẽ có. Trường Thanh mỉm cười nói, cũng định tham chiến mafia, hạ bình ảnh, đột nhiên có loại thất lạc. Bọn hắn biết tại Trường Thanh bên người sẽ rất an toàn, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Vậy mà lại như thế an toàn. Đổng Vương Lan nhìn xem cầm kiếm mà đứng trường thanh, nhìn vẻ hướng trưởng thành tay náo. Nàng mơ hồ đoán được cái gì, quay đầu nhìn về phía trường thanh trước đó nói, mặt Khắc Tinh Liên san đạo dạ vị trí. Nàng cảm thấy, trường thanh lại đang câu cá. Nàng cùng Hứa Ôn Hinh về tới bí bảo bút tranh, trong bức họa sơn thanh thủy tú. Trường thanh áo bảo huyền hóa, đế quan long bảo thuồi, thay vào đó là một thân đạo bảo màu đen. Hắn tướng tinh không kiếm làm trầm, đem mái tóc dài của mình săn cái thái cực đuôi tóc. Thoạt nhìn vẫn là như vậy thường thường không có gì lạ, nhưng lại làm kẻ khác lại không cách nào khiến thị đợi cho bốn phía an tĩnh lại, Hạ Bính Ngánh rốt cục nhịn không được hỏi, "Vì cái gì hôm nay sẽ là ngày tốt lành?" Trương Thành cười trả lời, "Bởi vì ta hôm nay không sát sinh." Hạ Bính Ngánh trong lòng hơi động, má phi hít sâu một hơi. "Vậy chúng ta đằng sau nên làm gì?" Hạ Bính Ngánh có chút mê mang, nàng cảm thấy mình suy nghĩ lơ lửng không cố định, nàng cảm thấy Trương Thành tựa hồ thay đổi, về sau việc cần phải làm khả năng cũng đi theo thay đổi. Nguyên lai like nên làm gì, hiện tại còn làm cái gì? "Trương Thành nói vậy, có ý tứ gì?" Hạ Bính Ngánh hỏi. "Ý tứ chính là" Người tiếp tục cầm vũ khí nội dạy Trưởng Thanh nhìn về phía Mã Phi, chép miệng, người tiếp tục gầm thầm khởi thế. Vậy chúng ta phương hướng là cái gì? Mục tiêu là cái gì? Trưởng Thanh không chút nghĩ ngợi, phương hướng là hài hòa mỹ hảo, mục tiêu là hợp tác cùng có lợi. A. Hạ Bành Ngánh thần sắc ngần ngơ. Mã Phi cũng là không còn gì để nói. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, so sánh dưới, các ngươi hay là chép nhìn dưới chân. Chúng ta dưới chân có cái gì? Hạ Bành Ngánh thậm chí còn thấp túi đầu, chờ lấy tứ tinh trở lên vương cảnh ám sát. Trưởng Thanh nói xong, Hạ Bành Ngánh, Mã Phi giật ngại mình. Không thể nào. Mã Phi mở miệng nói, "Tinh liên trưởng thành nhiều như vậy để cạnh cường giả, như vậy bắt phương đại hội vô giới địa cuối, bọn hắn làm sao lại trái với quy tắc? Thế giới này, xưa nay không thiếu con rơi." Chương 947, đại sự cùng chi tiết chương 947, đại sự cùng chi tiết hạ huynh huynh, Mã Phi cảm thấy mình tựa như là tại bị dục tốc bất nạn. Tại bọn hắn lý giải bên trong, Trường Thanh phải nói, vô giới điểm cuối chiến trường lớn như vậy, Bát Vương đại đế có lẽ không để ý tới. Khả Trường Thanh cách tự hỏi, luôn luôn cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt. Các ngươi nếu như muốn luyện luyện, chiến đấu, ta có thể an bài. Trưởng Thanh nhìn về phía Hạ Mây Ngoảnh, Ma Phi, hai người lên nhau, mặt mũi tràn đầy đăm chắc. Ta cái này tu vi, khai chiến liền chết Hạ Mây Ngoảnh đương nhiên là có tự mình hiểu lấy, nàng vừa rồi đi ra, cũng chỉ là cho là Trưởng Thanh lâm vào tình thế nguy hiểm, cảm thấy dù là hấp dẫn chú ý làm trưởng xanh chia sẻ từng tia áp lực cũng tốt. Có thể không chiến thì không chiến, ta sớm đã chán ghét rất chó. Ma Phi thần sắc yêu thương. "Tuất, vậy liền đưa các ngươi về Tùy Thạch chiến thuyền, mặc kệ gặp được cái gì, các ngươi một mực nhìn xem là được." Trưởng Thanh mở miệng nói ra, "Ván này, xác thực không có các ngươi lạc tử địa vương. Tùy Thạch trong chiến thuyền." Hạ Vĩnh Ảnh, Mã Phi nhìn xem phía ngoài hư không. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng, chỉ là Trưởng Thanh ống tay áo, bọn hắn không có thả ra thần niệm, bọn hắn sợ bại lộ Trưởng Thanh vị trí. Chỉ bất quá, thủy thạch chiến thuyền bên trong luôn luôn thỉnh thoảng có bí bảo, linh lực xuất hiện, rất hiển nhiên, đây đều là Trưởng Thanh tại vô giới điểm cuối trên chiến trường lấy được cơ duyên. Hạ Vĩnh Ảnh, Mã Phi cương bắt đầu còn hơi có kích động, nhưng rất nhanh liền chết lặng. Bọn hắn biết Trưởng Thanh vì cái gì đối với tài nguyên không có hứng thú, bởi vì lấy Trưởng Thanh năng lực, hắn muốn ở chỗ này tu luyện được tài nguyên, thật sự là quá dễ dàng. Nhất là có thủy thạch chiến thuyền giá đà, có thể khóa chặt tất cả lực lượng ba đạo. Trước đó Vây giết cuối cùng, Trường Thanh một đợt đem tất cả không phải cơ duyên lực lượng ba đạo toàn bộ bài trừ, lúc này vô giới địa của tối, tất cả cơ duyên vị trí, tại Trường Thanh trong mắt đều nhất thanh nghi sợ. Đáng chết, trong tình báo nói nơi này có một tiện bí bảo, uy lực của nó cường đại khó lường, còn nói là cái gì đã từng bắt Phương Chi Vương bản mệnh bí bảo, bí bảo đâu? Mấy tên Vương cảnh tu sĩ móc rông tất cả điểm tích lũy đổi lấy đầu này ký càn tình báo, nhưng bọn hắn vượt qua hư không đằng sau, lấy các đại tinh thần tham khảo xác định không làm vị trí, lại là rông tuyết. Nếu như tìm nhầm địa phương bọn hắn còn không tức giận Có thể tình báo ký càng đến có một tòa thạch mộ, mở ra thạch mộ sau, bên trong lại là trống không. Không chỉ như vậy, thạch mộ trước lại còn trưng bày một bảng hiến hội, giống như tại thế điện giống như. Có người đặt tại chúng ta phía trước. Chẳng lẽ nói, tình báo này bắt Phương Thành còn bán cho người khác. Tốt nhất đừng để ta biết người kia là ai, nếu không ta tất sát thằng này. Mấy tên Vương cảnh tu sĩ tức giận không thôi, bọn hắn mắt khống chế cảm xúc, bạo đầu lực lượng, cùng hấp dẫn đến phụ cận Lãnh Thải Y Y ở Lãnh Thải Y Y trên thân bao quanh một đầu màu sắc rực rỡ dây lụa bí bảo. Đây là nàng vừa mới căn cứ tình báo lấy được. Nàng bay tới, Gặp cái kia mấy tên vương cảnh tu sĩ, cân nhắc tu vi đằng sau, nhẹ nhàng rút đi. Cái kia mấy tên vương cảnh tu sĩ cũng nhìn thấy Lận Thải Ý, trong mắt bọn họ lộ ra ngon sắc, nhưng rất nhanh thanh tỉnh xu tới. Bọn hắn có thể giết Lận Thải Ý, nhưng bọn hắn nhất định phải cân nhắc giết Lận Thải Ý đằng sau đại giới. Bọn hắn cũng có thể bức Lận Thải Ý giao ra tất cả điểm tích lũy, nhưng nhìn đến Lận Thải Ý thu hoạch đằng sau, cũng từ bỏ. Lận Thải Ý rời đi thời điểm, đã minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì, nàng nhìn thấy một bản kia hiến hội, nàng biết là ai cướp đi nơi này cơ duyên. Chỉ có Trừng Thanh mới làm cho ra loại này kỳ quái sự tình. Vô giới điểm cuối, các phương người giữ tim một cái tiếp một cái nổi giận. Bọn Hàn Ý trước được một vấn đề, có tiểu nhân hèn hạ tại bọn hắn vây công trường thành, hoặc là xem náo nhiệt thời điểm, đang điên cuồng vơ vét tài nguyên. Phẫn nộ cũng nên phát tiết, các đại đội ngũ ở giữa cũng phát sinh chiến đấu. Nguyên bản muốn cậu thả đến giải thi đấu kết thúc người, lúc này cũng không kịp chạy đến điểm an toàn, bị từng đợt từng đợt địch nhân vây quanh. Tang cảnh bên trong, có thể tùy ý công sát. Nếu là vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, giao ra toàn bộ điểm tích lũy miễn cho khỏi chết. Nhưng, chỉ có thể miễn một lần tử vong. Rất nhiều người không kịp tự bảo Liên chết thảm ở này. Trương Thanh không có sát sinh, nhưng lần này vô giới Điểm cuối lại so dị vãng càng thêm thảm liệt. Bởi vì các đại đội ngũ chỉ là vì giết chó mà giết chó, bởi vì bọn hắn đã không có cơ duyên, bọn hắn không cần đi tìm kiếm bí bảo truyền thừa, bọn hắn chỉ cần tìm kiếm mặt khác đội ngũ là được. Bát Phùng Thành, Lý Vọng, Lên Thứ lặng lặng nhìn vô giới Điểm cuối, bọn hắn coi là tự do tổ đội sẽ để cho lần này vô giới Điểm cuối có mới kết quả, lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn tương phản. Trương Thanh tính toán không bỏ sót, chẳng lẽ là hắn cố ý? Lý Vọng có chút hoài nghi. Lên Thứ cẩn thận suy tư. Sau một hồi lâu mới hỏi, nếu như đây hết thảy thật sự là trưởng thành cố ý gây nên, như vậy mục đích của hắn là cái gì? Lý vọng công hiểu nhìn xem Lê Thứ. Lê Thứ đổi một loại thuyết pháp, chúng ta từ trong chuyện này có thể minh bạch cái gì? Lý vọng trầm ngâm, rất nhanh, hắn toàn thân chấn động mạnh mẽ. Lê Thứ gật đầu nói, không sai, chúng ta xác thực, địch ta không phân. Chân chính gia hại chúng ta, chưa hẳn chính là chúng ta cho là địch nhân những cái kia săn đạo giả, bảo đạo người, tham ăn người chúng ta cuối cùng sẽ bị rất nhiều đại sự che đôi mắt, đến mức thấy không rõ trước mắt chi tiết, đến mức trong tiềm thức Cảm thấy những chi tiết địa không chập chếu, hai người đang không ngừng trao đổi, bọn hắn phát hiện rất nhiều càng có ý tứ sự tình. Trưởng Thanh có rất nhiều áp chủ bài, hắn sẽ không tùy tiện minh bài. Tựa như Vương Tứ Hải bị Trưởng Thanh một chỉ miêu sát, có thể ngươi chú ý không có, tham ăn người lý quang chỉ là một cái xin chiến tuyến, Trưởng Thanh lợi dụng toàn lực lên chiến. Cái này không quá bình thường. Hắn không cần thiết đem chiến lược của mình hiện lộ rõ ràng đi ra, nhưng hắn hay là làm như vậy. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích, dựa theo vừa mới chúng ta cho ra kết luận, Trưởng Thanh bản thân chiến lược là đại sự lợi nói, như vậy, chúng ta sơ sót chi tiết ở đâu? Lý Vọng, Lê Thứ lên nhau, bọn hắn đồng thời nghĩ đến đáp án, có thể suy nghĩ sâu xa đằng sau, lại là một trận dùng mình. Tùy Thạch chiến thuyền. Đây chính là Tùy Thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học kỹ thuật. Trưởng Thanh một mực lái Tùy Thạch chiến thuyền, nhưng là cái kia Tùy Thạch chiến thuyền năng lực chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta đều bị Trưởng Thanh lựa gạt. Hắn ngay cả Tùy Thạch thủ tướng đều có đế cảnh chi uy, cái kia Tùy Thạch chiến thuyền uy lực lý Vọng, Lê Thứ càng nghĩ càng là kinh hãi. Lê Thứ truyền âm nói, xem ra, Trưởng Thanh là thật muốn giúp ngươi. Lý Vọng thân sắc căng cứng, chẳng lẽ nói, hắn thật dự định lấy thân làm mồi? hấp dẫn mà các tinh liên san đạo giả, lại dùng tụi thạch chiến truyền, một mẹ hỗn gọi. Trương Thanh hỏi tâm lý quang vô tự pháp hoạch sự tỉnh, những cái kia san đạo giả đã không phải là tu sĩ tầm thường, bọn hắn đều có hay không tự pháp hoạch. Trương Thanh chính hắn muốn làm tế phẩm, muốn làm láo hoàng dâng lễ cho hư không trì vương cống phẩm. Lý Vọng Lê thứ hai mặt nhìn nhau, chỉ là nhìn trộm Trương Thanh chân chính ý nghĩ, liền làm bọn hắn hai mồ hôi lạnh lâm ly. Cho nên, hắn như thế nào xác định hắn sẽ không chết. Cho nên, hắn như thế nào xác định hư không trì vương sẽ không giết hắn. Chẳng lẽ nói, hắn cho là hư không trì vương không giết được hắn? hắn làm sao cho ra cái kết luận này? Chương 948, muốn gấu kết ra chương 948, muốn gấu kết ra ta. Không thể để cho trưởng thanh mạo hiểm. Lý Vọng nắm chặt nắm đấm. Có lẽ, chúng ta có thể thử một lần. Lê Thứ nghĩ nghĩ nói ra. Làm sao thử? Lý Vọng hỏi. Lê Thứ ánh mắt nhìn về phía vô giới địa cổối, trầm rãi nói ra, lần này bắt phương đại hội, tất cả đỉnh phong đại đế không còn duy trì trật tự. Cái gì? Lý Vọng giật mình. Vô giới vũ trụ, lúc đầu cũng không có trật tự, chỉ có đánh vỡ hết thảy mới có thể thu được tân sinh. Chúng ta nhất định phải từ đầu đến đuôi cải biến mới được, chúng ta không có khả năng lại để cho tất cả người dự thi có chỗ ỷ bảo. Dừng một chút, Lê Thứ nói tiếp, đồng thời, chúng ta cũng có thể nhìn xem, Trường Thanh đến cùng có thể hay không chết, tối thiểu ở thời điểm này, hắn tại bước ngoặt nguy hiểm, chúng ta còn có thể xuất thủ. Nếu như hắn không chết lời nói Lê Thứ trong con ngươi hiện lên tinh quang. Lý vọng nuốt ngụm nước bọt, nặng nề gật đầu. Vô giới điểm cuối, không biết đưa không nơi nào. Một tòa phá toái trong đỉnh đại, Trường Thanh thành thôi phẩm trà. Băng đá, băng ghế đá, hòa lô, đồ uống trà. Phản vật là cùng một loại chất liệu chế tạo, chỉ là hoa văn khác biệt, nó khí tức cường đại bên trong lại lẫn nhau liên hệ. Nguyên lai like ngươi chính là cái kia tiểu nhân hiền hạ, thật sự là da ngoài dự liệu của mọi người. Một tên trung niên áo đen xuất hiện tại đỉnh đài bên ngoài, nhìn qua chỉ có một nửa đỉnh đài, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại bàn đá băng ghế đá, trong mắt của hắn cũng không phát hiện bí bảo vụn rướng, chỉ có Trường Thanh. Đến một chén. Cái này giống như có thể tự nhiên nội đạo. Trường Thanh nâng chén mời. Trung niên áo đen không để ý đến, những ngày này, ngươi cũng không có sát sinh. Đúng vậy, cho nên ta không có cấp bậc điểm tích lũy. Trường Thanh nhẹ gật đầu, bố rối điểm cuối quý cũ, nhưng thật ra là không có quý cũ, chỉ là ba cái tiểu cảnh giới bên trong sắp phản, giao nạp điểm tích lũy bảo đảm một lần mệnh, là một cái bảo hộ. Coi như không có cái này bảo hộ, ngươi muốn giết ta, cũng có thể xuất thủ. Chỉ là ngươi cần làm tốt dị hoàng, lý vọng khả năng mang cho ngươi tới đại giới. Trường Thanh tiếp tục nói, ngươi phải làm tốt trở thành con rơi hậu quả, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi không có hậu quả. Vì cái gì? Chung niên áo đen vốn không muốn cùng Trường Thanh bắt chuyện, nhưng hắn hoàn toàn chính xác bị Trường Thanh lời nói khơi gợi lên hiếu kỳ. Hai cái nguyên nhân, thứ nhất, ngươi chỉ có tứ tinh vương cảnh, ngươi giết không được ta. Thứ hai, Diệp Hoàng sẽ không xuất thủ, hắn nằm thái bình, về sau cũng sẽ nằm càng ngày càng bình. Về phần Lý Bọng, không chỉ là hắn, tất cả tinh liên trường thành đế cảnh tu sĩ cũng sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? Trung niên áo đen tiếp tục hỏi. Giải thích có chút phiến phức, cho nên ta liền không giải thích. Trưởng Thanh nhìn xem ấm trà, nói có thể làm cho ta uống xong một bình này lại đánh sao? Ta cần nghiệm chứng một chút cái này trà nội đạo hiệu quả giảm dần. Trung niên áo đen ngạc nhiên nhìn xem Trưởng Thanh, đây rốt cuộc là cơ nào kỳ nhân? Như vậy thời tiết, lại còn muốn nghiệm chứng Trảm Lộ đạo hiệu quả. Ta, không bằng nhau trung niên áo đen hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ, có thể đối mặt như vậy tư thái trưởng thành, Hàn Quỷ Thần xuý kiến mở miệng nói ra, thu hồi những bí bảo này, nếu như ngươi không chết lời nói, những này đối với ngươi hữu dụng. Trưởng thành bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Nơi xa, mấy tên Vương Cảnh tu sĩ rốt cục căn cứ tình báo tìm tòi đến nơi này, bọn hắn nhìn tận mắt trưởng thành thu hồi bốn thuộc về bọn hắn bí bảo, trong mắt dần dần nổi lên tơ máu. Khí tức của bọn hắn đều rất cường đại, đều có tứ tinh vương cảnh. Bọn hắn thấy được tên kia trung niên áo đen Bọn hắn lẫn nhau đưa cái ánh mắt. Đột nhiên xuất hiện mấy tên Vương cảnh tu sĩ, cùng tu sĩ áo đen hiện lên vây quanh chi thế, đem Trưởng Thanh vây khốn. Một cái so trước đó nguy hiểm hơn gấp bội, quá cứng Trưởng Thanh. "Xem ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trung niên áo đen mở miệng nói ra." Trưởng Thanh thần sắc cũng không đổi dối, mà là lẳng lặng nói ra, "Bát Phương đại hội, không nên loạn thất bát nào." "Bát Phương đại hội, liền nên là hiện tại bộ dáng." "Hiện tại bộ dáng?" "Hiện tại bộ dáng gì?" Trung niên áo đen sững sờ. Các phương tinh nhuệ tham gia chân thực chiến trường. Trưởng Thanh quẹo miệng dương lên, thân thể từ từ hư hóa. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến trung niên áo đen cũng khóa chặt không được Chu Thành. "Chạy!" Trung niên áo đen há to miệng. Mà các mấy tên vương cảnh tu sĩ tại chỗ sụp đổ, bọn hắn đem tất cả phẫn nộ dồn về tên kia trung niên áo đen. "Tốt tốt tốt, ngươi cố ý thả đi Chu Thành, đúng không? Đã như vậy, như vậy mệnh của ngươi liền lưu lại đi." Mấy tên vương cảnh tu sĩ lúc này công hướng trung niên áo đen, trung niên áo đen kia cũng không giải thích, trong tay gọi ra trường thương, cùng cái này mấy tên vương cảnh tu sĩ áp chiến. Lực lượng pháp tắc xôi chào mấy liền, đưa tới không ít kẻ đầu cừ, bọn hắn tùy thời mà động, tìm kiếm lấy có lợi thời cơ. Trong hư không, Trường Thanh thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn lẳng lặng nhìn mấy tên tứ tinh cùng trở lên vương cảnh tu sĩ chiến đấu, trong tay còn bưng nửa chén trà nội đạo. Thật sự là trà ngon, cái đồ chơi này hẳn là rất đáng tiền. Trường Thanh nói một mình. Nội đạo đối với Trường Thanh tới nói, gần như không dùng. Có thể cho dù đối với Đông Vương Lan tới nói, đều là chí bảo. Có thể đem bình thường thanh thủy hóa thành trà nội đạo, bí bảo này chẳng gì, không gì sánh kịp. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này nhất định phải ngồi tại nguyên bộ bàn đá trên băng đế đá, hướng vào nguyên bộ đồ uống trà bên trong trà mới được. Không lâu sau đó, Tên địa tứ tinh vương cảnh trung niên áo đen bị buộc cùng đồ mặt lộ, hắn cùng một tên tứ tinh vương cảnh tu sĩ lẫn nhau liều mạng một chiều, cũng không thể lôi kéo đối phương đồng quy vô tận. Trước khi chết, hắn thấy được trong đám người Trường Thành, hắn há to miệng, lại chỉ phun ra một búng máu. Trong cặp mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, không hiểu. Trường Thành Du Du thở dài, bất giọng nói, ta cũng muốn nhiệt huyết một trận chiến, ta đã thật lâu không có trống trống khoé khoé đánh một trận, đương nhiên, trước đó trận kia cũng không tính tận hứng. Thế nhưng là, ta thật đánh không lại a. Trường Thành thanh niên mở lên, bốn phía bát phương liền đột nhiên yên tĩnh. Tất cả kẻ đầu cơ cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trưởng Thanh Phương hướng, khi phát hiện người này là trưởng thành sau, từng cái trừng thẳng con mắt. Vây công trung niên áo đen vương cảnh tu sĩ cũng đều bành kinh. Nguyên Lai Trưởng Thanh cũng không có đạo tẩu, hắn dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh nhìn xem. Cái này ẩn khí tàng tức năng lực, vậy mà cũng khủng bố như vậy. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy, giết hắn. Chiến pháp tắc của hắn đạo quả, từng tiếng hét to, từ hư không các nơi truyền đến. Nương theo lấy một tiếng đạo âm anh minh, Thiên Cương Thần Thông 36, phi thân nắm dấu vết. Trưởng Thanh thân ảnh biến mất hư không cũng có biết, không thể xem xét, không khả quan. Một chiếc bí bảo trên phi thuyền, Đồng Hạc nghe được có người đang kêu trưởng thành danh tự, hắn vội vàng tìm kiếm lấy, rất nhanh lại lòng tràn đầy suy sụp tinh thần. Chỉ có Cựu Tinh đem cảnh hắn, liền xem như tấn thăng nhất tình bước cảnh, cũng không phải trưởng thành đối thủ. Bí bảo trên phi thuyền, chỉ có chính hắn, Phương Thứ Hải thối lui ra khỏi lần này bắt phương đại hội, mà các đồng đội cũng đều riêng phần mình rời đi. Hắn chỉ là bằng vào xuất thân, mới lăn lộn cho tới bây giờ, nhưng hắn điểm tích lũy, căn bản sắp xếp không đến tốt thứ tự. Nói cách khác, hắn so sánh Thứ Hải, chỉ là cũng may một cái không có bị phế. Đúng lúc này, hắn có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện bọn truyền nhiều một người, chính là Trương Thanh. Đổng Hạc dọa đến kém chút mẹ thuyền, sắc mặt mắt chẳng có thể thấy tái nhợt. "Ngươi muốn làm gì?" Đổng Hạc run rẩy hỏi. Trương Thanh bất cảm, nghiêng ngẫm nói ra, "Muốn câu kết sao?" "Cái gì?" Đổng Hạc biểu lộ rất là đắc sắc. "Câu kết." Trương Thanh mở miệng nói, "Cùng ta câu kết." Đổng Hạc đầu đầy dấu chấm hỏi. "Chương 949, ngươi muốn trở thành anh hùng sao chương 949, ngươi muốn trở thành anh hùng sao ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi là đang đùa bỡn ta sao?" Đồng Hạc nhìn chằm chằm Trưởng Thành, mà hắn nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra Trưởng Thành rốt cuộc muốn làm gì. Cho dù ta muốn giết ngươi, ta cũng tận khả năng sẽ cho địch nhân thể diện, vũ nhục chê bữa, không phải phong cách của ta, mỗi người đều có tôn nghiêm." Trưởng Thành nói nghiêm túc. Đồng Hạc xác thực không có cảm giác được Trưởng Thành có khi nhục hắn ý tứ, chỉ là hắn hay là không nghĩ ra, vì cái gì chọn chúng ta? Chọn chúng ngươi không phải là bởi vì ngươi là thủ, mà là bởi vì ta nhận biết địch nhân không nhiều." Đồng Hạc. Phương Thứ Hải bị phế, muốn hồi phục vương cảnh cần thời gian rất lâu, mà lại cùng ta cấu kết, cũng cần một chút cơ sở, hắn hiện tại không được. Ta vì cái gì đi?" Đồng Hạc hỏi. Lúc này Đồng Hạc, không còn có vừa tham gia bắt phương đại hội lúc không coi ai ra gì, tại trường thành trước mặt, hắn một chút xíu tự tin cũng bị mất. "Ngươi mặc dù Cửu Tinh đem cảnh, nhưng ngươi lực lượng pháp tắc rất hoàn thiện. Nghĩ đến ngươi không chỉ là sinh ra ở Tinh Liên Trường Thành, cũng đi đến qua không ít đạo quả." Trường Thành mở miệng nói. Đồng Hạc một trận chột dạ, hắn sợ Trường Thành đối với hắn sinh ra sát ý, lúc này giải thích, đại tập cùng bảo đạo người giao dịch, không phải bí mật, cũng không kỳ lạ. "Cái này bắt phương thành, dù sao cũng là lớn nhất chợ đen, ngươi hẳn phải biết, trong chợ đen giao dịch một chút đạo quả, Rất bình thường. "Trở Khẩn Trương, ta muốn lấy ngươi, đã sớm quyết." Trương Thành nói ra. "Ta cận Trương sao?" Đồng Hạc trong lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi. "Cấu kết ngươi có chỗ tốt gì?" Đồng Hạc đi lòng vòng con mắt, hỏi. "Cũng không có gì đặc biệt chỗ tốt, ta sẽ cho ngươi một khối san đạo giả lợi bài." Trương Thành đột miệng nói ra. "Cái gì?" Đồng Hạc mênh chướng kinh, hắn hiện tại muốn nhất chính là san đạo giả lợi bài, dùng để đối phó Trương Thành. Đây là trong lòng của hắn duy nhất có thể loại bỏ tâm ma, vận náo núi lớn cơ hội. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cơ hội này lại là Trương Thành cho hắn. Diệp Phương đưa cho ngươi San đạo giả lệnh bài, ngươi không muốn." Đồng Hạc Hoài nghi nhìn xem Trương Thành. Trương Thành lui bay, đưa tay khẽ đạo, đỡ Vương Lan học hứa ôn hình dáng vẻ, tại trong nhà gỗ nhỏ cho Trương Thành đưa tới. Phong cách cổ xưa không có bất kỳ cái gì thần nghiệm phản hồi lệnh bài, lại có thể cùng tồn tại tại vô tự phát tác, có thể hiệu lệnh tham an người. San đạo giả lệnh bài không chỉ là thân phận tựa trưng, càng có vô cùng diệu dụng. San đạo giả, không có kẻ yếu, cho dù yếu hơn nữa, cũng là đại đế. Đồng Hạc hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm San đạo giả lệnh bài, hô hấp của hắn dồn dập lên. Trong lòng của hắn dãy dụa lấy, do dự, hắn đi tới, cầm trước san đạo giả lệnh bài, đợi tu vi cảnh giới tăng lên sau, lại giết Trưởng Thanh. Thế nhưng là hắn nhìn một chút lệnh bài, lại nhìn một chút Trưởng Thanh, trong lòng chỉ còn lại có cảm giác vô lực. Trưởng Thanh có thể quân lệnh bài cho hắn, tất nhiên sẽ ngờ tới tất cả tình huống. Nói cách khác, hắn cho dù là đạt được san đạo giả lệnh bài, cũng vẫn như cũng không phải Trưởng Thanh đối thủ. Ngươi không quan tâm ta liền đi tìm người khác. Trưởng Thanh không quan trọng muốn tu lên lệnh bài. Chờ chút. Đồng Hắc Cấp, miệng lớn nuốt nước miếng, gian nan hỏi, ta cần làm cái gì? Trưởng Thanh nhìn một chút chiến trường, Đạo niệm bên trong cảm nhận được các loại lực lượng phát tác va chạm. Trương Thanh chậm rãi nói ra, rất đơn giản, hiệp lệnh tham ăn người, tại vô giới điểm cuối chỉnh hợp đoàn ngũ, tận khả năng giảm bất chưởng thành tu sĩ thôn vong, giữ gìn hòa bình. Đồng Hạc nhìn xem Trương Thanh, chỉ cảm thấy Trương Thanh càng phát ra quỷ dị. Thế nào? Có vấn đề sao? Trương Thanh nhíu mày, ngươi thật đúng là người tốt. Đồng Hạc vốn định khịt mũi coi thường, có thể người trước mặt là Trương Thanh. Hưng chân tới lui một giấc ngậm, yêu ta thế nhân khổ trầm luân. Đến ta một bước này, dù sao cũng nên có chút truy cầu cao hơn. Tài lư pháp địa, quay ý ân cử bất quá đều là trẻ con nhà trời thôi. Năng lực của ta đã chú định ta không làm được loại chuyện nhỏ nhặt này." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Đường Hạc lại một lần nữa bị đả kích. Cung ta quyết, ta sẽ để cho Mã Phi dạy ngươi làm sao ngưng tụ vô tự pháp hạch, hắn vô tự pháp hạch cùng lưu lý niệm chín đại tham ăn người khác biệt, cũng cùng bình thường san đạo giả khác biệt. Lại thêm ngươi có lợi bài, có thể miễn trừ vô tự pháp tắc mang tới phong hiểm, đồng thời cũng có thể để cho ngươi càng thêm thuận lợi tăng cao tu vi. Đương nhiên, tiềm lực của ngươi cùng trí lực sẽ siêu việt bình thường san đạo giả. Vô rồi trong vũ trụ, tính cả tất cả san đạo giả cũng chỉ có ba loại người người đánh không lại. Trương Thanh lời nói làm cho Đồng Hạc không hiểu ra sao. Vừa mới bắt đầu Đồng Hạc cho là mình muốn vô địch, thế nhưng là ngay sau đó lại có ba loại người đánh không lại. Ba loại nào người? Đồng Hạc hỏi. Loại thứ nhất, Diệp Hoàng. Hắn đi cũng là ngưng tụ vô tự pháp hoạch lộ tuyến, nói cách khác, đây là hư không chi vương tu luyện lộ tuyến. Cùng mã phi phương pháp khác biệt, nhưng cũng nên nhìn là ai đi đường gì. Ngươi mà nói, mặc kệ ngươi tu luyện thế nào, đến cảnh giới gì, ngươi cũng là đánh không lại Diệp Hoàng. Đồng Hạc vô lực phản bác. Trương Thanh tiếp tục nói, loại thứ hai, cực hạn chi đạo. Đồng dạng cũng là tùy từng người mà khác nhau, nhưng cho dù là mã phi phương pháp tu luyện, cũng so cực hạn chi đạo kém nửa bậc. Đương nhiên, cực hạn cũng có khoảng cách. Đồng Hạc nhẹ gật đầu, hai loại người đánh không lại, hắn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn lúc đầu cũng đánh không lại. Cái kia loại người thứ ba đâu? Đồng Hạc tiếp tục hỏi. Ta. Trương Thanh một chữ, làm cho Đồng Hạc tại chỗ lộn xộn. Đây không phải nói nhảm sao? Trương Thanh nhìn thấy Đồng Hạc tấp tư, giải thích nói, ta chỉ là đầu óc, phải biết, võ lực cũng không đại biểu hết vậy. Đồng Hạc cá khẩu không trả lời được. Trương Thanh đạo niệm bên trong, cảm giác được thần niệm quá trận. Đây là tới từ tứ tinh vương cảnh quá chặt, có lẽ trở ngại đồng học thân phận, mới không có liên đới đồng học cùng chiếc này bí bảo phi thuyền cùng một chỗ công kích. Ngươi muốn trở thành anh hùng sao?" Trưởng Thanh hỏi. Bí bảo trên phi thuyền, Đồng Học tại Trưởng Thanh đưa ra câu kết lúc, liền đã thúc dục trận pháp, che giấu thanh âm. "Anh hùng?" Đồng Học có tự mình hiểu lấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn nhiều nhất chỉ nghĩ tới nổi danh. Du đầu trong hắc ám, tù ủng hộ lấy chúng sinh qua minh, đưa thân vào nước bùn chỗ sâu, tự dưỡng thành khiết liên hoa, trở thành san đạo giả, ngươi có ba con đường có thể đi." Trưởng Thanh nói xong, Đồng Học đã tê Hắn cảm giác chính mình tất cả tương lai đều bị Trưởng Thanh nhìn rõ. Cái nào ba con đường? Đồng Hạc mở miệng hỏi. Con đường thứ nhất, giả chết thoát thân, thay hình đổi dạng, mượn diện mạng hoặc là tiến về mạng khắc tinh liên trường thành. Con đường này rất thành thục, người gặp được rất nhiều nghe nhiều nên thuộc tiền bối. Trưởng Thanh nụ cười trên mặt, nhàn nhạt lời nói, làm cho Đồng Hạc lạnh cả người. Hắn tự Trưởng Thanh trong giọng nói nghe được một cố cảm giác quen thuộc, đó là gia tộc Trưởng Bối trong lúc vô tình nói lộ ra miệng bí mật. Bát Phương đại hội, chỉ có lần này mới là thật thảm liệt, dị vang thảm liệt, đại bộ phận đều là giả. Những người chết mất vía đến tận cùng chết hay không, kỳ thật rất nhiều sao liên trưởng thành cao tầng lòng dạ biết rõ, bởi vì những cao tầng kia chính mình liền có tham dự. Đồng Hạc nhìn một chút Trưởng Thành, lấy hắn hiện tại kinh lịch mà nói, cho dù là để hắn cầm săn đạo giả lệnh bài đi hướng mặt Khát Tinh Liên, hắn cũng cả một đời không ngóc đầu lên được. Trưởng Thành cái này ác mộng sẽ vĩnh viễn quấn quanh lấy hắn, mà lại, đều gia nhập săn đạo giả, đều muốn cùng Trưởng Thành cấu kết, đi một cái không có Trưởng Thành Tinh Liên, Đồng Hạc chỉ cảm thấy không có ý nghĩa. Con đường thứ hai đâu? Đồng Hạc trực tiếp loại bỏ điều thứ nhất ngày đường. Chương 950 Mầu vàng áo lại nạ chương 950, mầu vàng áo lại nạ con đường thứ hai, Minh bại gia nhập săn đạo giả, liền lấy ngươi đồng hạ thân phận. Phản bội tinh liên trưởng thành, phản bội gia tộc, phản bội vũ trụ chúng sinh. Trương Thanh vừa mới mở miệng, đồng hạ thân sắc liền cứng ngắc. Ngươi muốn để ta đem hết thảy dơ bẩn toàn bộ để lộ, bay ở bên ngoài, trở thành mục tiêu công kích. Đồng hạ nhìn chằm chằm Trương Thanh, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói mà các tinh thành thế lực phản ứng, liền xem như đồng gia, coi như vụộm trộn mặc kệ có cái gì hoạt động, một khi đồng hạ Minh bại gia nhập săn đạo giả, đồng gia cũng sẽ lập tức hạ đạt lệnh truy sát. Ai cũng bắt không nổi trước trưởng thành này, không phải ai đều có thể giống trưởng thành mở dạng, cùng săn đạo dạ, tham ăn người đi gần như vậy còn có thể không có chuyện gì." Đồng Hạc Bộ Sung nói ra, đến lúc đó, Ma Khát săn đạo dạ sẽ không đem ta xem như là mình, kinh liên trưởng thành cũng chỉ sẽ đem ta coi là tiểu địch, ta hai mặt thủ địch, ta cả thế gian là địch. Như vậy hai đầu không phải người, hắn cho dù là tại không có gặp được trưởng thành trước đó, còn có tự tin thời điểm, cũng không dám làm như vậy." Trưởng thành nét miệng. Đồng Hạc biết, hắn đệ trưởng thành thất vọng. Hắn đương nhiên muốn đệ trưởng thành để mắt hắn, nhưng hắn nghĩ nghĩ con đường thứ hai này, hắn cảm thấy Hắn ta không được. Ngươi nói con đường thứ ba là cái gì?" Đồng Hạc hỏi. Âm thầm làm việc, lặng lẽ em eo mia bốn chỗ cấu kết, du tựu tại khu vực màu xám, hết thảy đều không nói đấu, cả hữu hòa giải. Trương Thanh mở miệng nói ra. Đồng Hạc trong mắt đột nhiên sáng lên, "Con đường này tốt." Nói tỉ mỉ, Đồng Hạc có chút lòng ngứa ngáy khó chịu, "Không có khả năng lại nhỏ, ngươi tự do phát huy liền có thể." Trương Thanh giang tay ra, "Bất quá, đi đường này lời nói, ta cần để cho ngươi điều tra một chút, tinh liên trưởng thành bên trong, đến cùng có ai là của ngươi đồng loại." Đồng Hạc tâm hơi hồi hộp một chút, đột nhiên lạnh một nửa. Ngươi chẳng lẽ là muốn thanh trừ tất cả tinh liên trưởng thành bên trong? Những người kia, Đổng Hạo thanh âm nặng nề, thanh trừ không đến mức, cũng không thực tế. Chỉ là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng." Trương Thanh mở miệng nói ra, khi thật sự thánh chiến mở màn, bọn hắn thai hỏa ngầm nếu là bộc phát, sẽ đối với tinh liên trưởng thành thậm chí tất cả vũ trụ, tạo thành vô cùng nặng nề đặc kích. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy một màn kia. Nếu như, ngươi có đầy đủ năng lực, có thể trấn nhiếp bọn hắn, ai máu đều không cần chảy." Đổng Hạo tâm lý lập tức lựa nóng, hắn tưởng tượng lấy tương lai mình bộ dáng, càng ngày càng kích động. Đồng thời, Tâm cảnh của hắn cũng theo đó tăng lên, tăng lên mấy cái độ cao đằng sau, hắn nhìn vấn đề góc độ cũng theo đó mà biến. Chân chính thanh chiến, cái kia gì vọng thanh chiến, ý nghĩa ở đâu? Đồng Hạc cảm giác mình trạng thái có chút nguy hiểm. Hắn cho tới nay dù vọng, đột nhiên trở thành nhạt đằng sau, một cú cảm giác trống rỗng làm hắn bối rối bất an. Thanh chiến có ý nghĩa gì? Tu luyện có ý nghĩa gì? Mạnh lên có ý nghĩa gì? Còn sống có ý nghĩa gì? Trường Thanh cười không nói, Đổng Hạc mê mang trong nội tâm, anh hùng hai chữ, phản phất một viên hạt giống, tại mọc rễ nảy mầm. Đổng Hạc mong đợi nhìn xem Trường Thanh Hắn muốn hướng trưởng Thanh chứng thực, lại không biết nên như thế nào đến hỏi. Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, rất nhiều chuyện chúng ta đều không có lựa chọn, nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm một hạng người gì, đi đối mặt hết thảy. Ngươi lựa chọn làm một hạng người gì? Đồng Hạc hỏi. Làm một cái người cao thượng, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hưu ích tại chúng sinh người. Trưởng Thanh lời nói, làm cho Đồng Hạc tự ti mà cảm. Hắn thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, hồi tưởng đến Trưởng Thanh trên thân phát sinh hết thảy. Trong lòng của hắn càng khái, nguyên lai còn có thể dạng này sinh hoạt. Người đã làm được đồng hạ vừa mới mở miệng, liền bị Trưởng Thanh đánh gãy. "Đây không phải một mục tiêu, đây là một cái phương hướng." Trưởng Thanh lời nói, làm cho Đồng Hạ toàn thân chấn động. Hắn nghĩ đến Trưởng Thanh cho hắn cung cấp ba con đường, hắn phát hiện hắn dĩ vang hết thể truy cầu, đều thành phù vân. Hắn nhận lấy Trưởng Thanh đưa tới lại bài, hắn một mực chấm tứ, hắn thậm chí không biết Trưởng Thanh lúc nào rời đi. Hắn nắm chặt trong tay san đạo giả lại bài, hắn hiểu được hắn muốn làm gì. Con đường này, không có điểm cuối cùng, không có cuối cùng, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền có thể đi thẳng xuống dưới. Hắn phát hiện Hắn giống như có vô tận lực lượng, có thể làm cho hắn thản nhiên trực diện hết thảy không biết. Nguyên lai, like, ta có thể dạng này còn sống. Đồng Hạc tam quan triệt để đổi mới, hắn cảm giác chính mình giống như là tấn thăng vô số cái cảnh giới, không phải tu vi tăng trưởng, lại so chi càng thêm tư sướng. Loại nào còn sống? Mã Phi sắc mặt phức tạp nhìn xem Đồng Hạc. Người này có thể bị Trường Thanh thuyết phục là Mã Phi không nghĩ tới. Hắn rất tán đồng Trường Thanh quan điểm, nhưng hắn không có Đồng Hạc loại này quay đầu giống như tương phản. Đồng Hạc giật này mình, hắn kém chút không nhớ ra được, Trường Thanh muốn để Mã Phi dạy hắn ngưng tụ vô tự pháp hạt. Ngươi thật nguyện ý dạy ta, Lý Niệm vẫn muốn thu ngươi làm thứ 10 đại tam tử dạ, chỉ sợ vì cái gì cũng là ngươi phương pháp tu luyện này đi. Đồng Hạc hoài nghi nhìn xem Mã Phi, "Đúng vậy." Mã Phi thừa nhận, sau đó nói ra, "Ta không cho rằng, giáo ta sẽ ngươi sẽ đối với ta tạo thành tổn thất gì, đồng dạng, ta cũng không cho rằng, ngươi học xong có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì." Đồng Hạc hừ một tiếng, miệng mai nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi là trưởng thành, có thể đánh bạn ngươi, cũng không chỉ là trưởng thành." Mã Phi chế giễu lại. Mã Phi giơ tay lên, nhìn xem bàn tay của mình. Tinh thần của hắn lâm vào hồi ức, hắn có thể cảm giác được bọn hắn vẫn như cũ còn sống, cùng mình cùng một chỗ còn sống, cùng một chỗ kinh lịch hết hại. Mã Phi trên nét mặt thương cảm, làm cho Đồng Hạc không có tiếp tục phản kích, hắn dò mò nhìn tên này chân chính tham ăn người, phát hiện tên này tham ăn người, xác thực cùng mặt khác tham ăn người khác biệt, cùng lúc trước Lý Quang đều hoàn toàn khác biệt. "Ta không đồng ý, ngươi là của ta đồng loại." Mã Phi lấy lại tinh thần, vẫn như cũng là xem thường Đồng Hạc. Lúc trước Đồng Hạc cuồng nạo, phu phiếm, cho Mã Phi ân tượng và kém. "Đương nhiên, ta là sang đạo giả, ngươi chỉ là tham ăn người." Đổng Học mặc dù có tư tưởng chuyển biến, cũng không đại biểu hắn không có tính tình. Hắn cũng chỉ là tại trường Thanh trước mặt không ngóc đầu lên được, cũng không phải ai cũng có thể ở trước mặt hắn ra vẻ ta đây. Đúng rồi, ta hiện tại có cái này săn đạo giả lệnh bài, ta có thể hiệu lệnh ngươi sao? Đổng Học mở miệng hỏi, trong giọng nói phong mang không chút nào ẩn tàng. Mã Phi cười ha ha, nói ngươi có thể điều lệnh, chỉ có những cái kia phổ thông tiên thai cừ thú. Về phần có thể hay không hiểu lệnh tham ăn người, dựa vào là cũng không phải khối lệnh bài này. Hai người mặt đối mặt minh tranh ám đấu, vô giới điểm cuối trên chiến trường, trường Thanh lại một lần lâm vào cuộc cạnh. Trên người hắn tản ra một luồng sáng, đem hắn thân thể hình dáng cho tô lại lên một lớp viền vàng. Bất kể hắn đi tới chỗ nào, cho dù là thi triển phi thân nắm dấu vết, chỉ cần vừa hiện xuất thân ảnh, cái này mỏ vàng áo lại nã liền sẽ lập tức xuất hiện. Một tên tứ tinh vương cảnh người dự thi, cầm trong tay một chi bút lông bí bảo, chính là bí bảo này, đem Trường Thanh cho một mực khóa trận. Vô rồi vũ trụ, quả thật không thiếu cái lạ. Ta muốn cho rằng, ta bộ kia đồ uống trà liền đã đủ kỳ lạ. Trường Thanh cười hỏi, ngươi cái này bút lông, còn có năng lực khác sao? Chương 951 Ta có thể một ngụm phun chết người trường 951, ta có thể một ngụm phun chết người năng lực khác. Tên kia tứ tinh vương cảnh thanh niên thần thái thành thơi, hắn nhìn xem trưởng thanh như là nhìn xem cá trong chậu, ngươi bây giờ biết đến năng lực có cái nào? Ngươi sẽ không coi là, ta cái này bút lông chỉ có thể khóa chặt vị trí của ngươi đi. Chính thư vốn là tuột miệng hỏi một chút, loại bí bảo này rất là thần kỳ, cho dù hắn đạt được đặng sau tiến hành nhận chủ, biết những năng lực này sau cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá, có thần này bút, hắn không còn hâm mộ những người khác lấy được bí bảo, trong lòng của hắn đối phương tứ hải, động hạ, lần đại ý ý, càng thêm kinh thị. Không bao lâu, hắn liền có thể tùy tiện siêu việt ba vị này đại tiềm lực người. Tại thế cục này xuất tạm vô giới vũ trụ, hắn cũng có thể giống trước mắt Trường Thanh một dạng, dựa vào chính mình liền có một chỗ cắm rủi. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói trừ khóa chặt truy tung, còn có thể hạn chế bị áo lẻn người hành động, nếu là tinh thông hòa đạo, còn có thể bẻ phòng theo phù khắc. Không, không đối Trường Thanh vừa mới mở miệng, chính tư chính là giật mình, bởi vì Trường Thanh đã nói đúng đại khái. Giang Thanh Nguyệt bảo kính, vừa ôn huynh bút tranh, cũng có thể làm đến tương tự bẻ phòng theo phù khắc, nhưng nó bản chất cũng không giống nhau. Người cái này bút lông Có lẽ có thể vẽ phòng theo phục khắc thần thông tiên pháp, nhưng cũng không thể vẽ phòng theo phục khắc ra vật thật. Có lẽ có thể đem thương thế cũng phục khắc đi ra, nếu như có thể mạnh hơn một chút, hẳn là có thể phục khắc tự trạng. Trương Thanh lẩm bẩm lầu bầu phân tích, "Đo cảm, cụ thể năng lực lợi nói, định nghĩa cùng suy tạn. Tam phúc thần thông tiên pháp hẳn là chỉ là cơ sở năng lực, giống đại đế định nghĩa pháp tắc một dạng, định nghĩa hết hãy, đồng thời có chế ước đại đế năng lực." Trương Thanh nói, lập tức giật mình, cực phẩm bí bảo, có thể so với đạo khí. Trương Thanh kinh ngạc, chính tư càng là kinh ngạc. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn không có khả năng lý giải, vì cái gì trưởng thành có thể so sánh hắn bí bảo này chi chủ, còn hiểu rõ hơn bí bảo này. Ngươi là thế nào biết những này? Cái này tại Bắc Phương Thành nhưng không có bất luận cái gì tin báo. Trình Tư luống cuống, chẳng lẽ nói, ngươi biết cái này Xuân Thu thần bút. Nguyên lai like bí bảo này tên là Xuân Thu thần bút. Trưởng Thanh Âm trầm đật đầu, xem ra ta vẫn là xem thường chất bút lông này, lịch sự, kết cục đã định. Cải Thiên Hoán điệu trưởng thanh nói khoát tay náo, mặc kệ, nắm bắt tới tay đằng sau lại cẩn thận nghiên cứu. Không nói những cái khác, bèn bèn lấy trưởng thanh suy đoán thôi diễn năng lực, nếu là có thể phối hợp bí bảo bút tranh Hai kiện bí bảo hợp hai là một, đã có thể được cho nửa cái đạo khí. Trương Thanh biết, Hừa Ôn Hinh mặc dù cũng là một mực dùng bút lông vẽ tranh, nhưng nàng bút lông kia vẫn luôn là tiên lực hình hóa, mà lại, có cùng không, có kỳ thật đều như thế, chính là cái hình thức, cũng chỉ là Hừa Ôn Hinh đơn thuần không muốn dùng ngón tay đi vẽ mà thôi. Trương Thanh đưa tay sờ về phía bên hông, hắn muốn lấy ra đế cảnh uy lực tụi thạch thủ thương, một thương dây trước mắt cái này tứ tinh vương cảnh người dự thì, nhưng hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt cứng đờ. Trương Thanh động tác, doa Chính Tư nhảy một cái. Chính Tư lập tức huy động trong tay xuân thu thần bút, đem Trương Thanh lăng không trói chặt. Nhìn xem trưởng thành không thể lấy ra tuổi thạch thủ thường, đồng thời bị chính mình định tại hư không, chính thư cười lên ha ha. Không nghĩ tới, ta vậy mà lại bắt ngươi đến thí nghiệm. Ngươi thật đúng là tự tin quá mức, ngươi nếu đoán được cái này xuân thu thần thú năng lực, lại thế nào dám cùng ta là địch. Nói quá mà không biết ngượng, còn há miệng chính là nắm bắt tới tay đằng sau lại cẩn thận nghiên cứu. Vất quá ngươi mới vừa nói, ngược lại là cho ta không nhỏ giận dắt. Chính thư bướt bướt bút lông, nhìn xem trên thất gỗ trưởng thành, hắn quyết định dựa theo trưởng thành vừa mới thuyết pháp, tiến hành tu luyện, phục kháp thương thế. Chính thư suy tư. Hắn nhìn chung quanh một chút, sớm đã chống đỡ lấy thần niệm bị chướng, hắn sẽ không cho phép có người khác đến đoạn hắn thành quả. Đến thần này bút, hắn hoàn toàn không cần lại tiếp tục xuống tạm, hắn cảm thấy, Bắc Phương Đại hội vô giới chi trùng kết đột sau, dẫn theo trưởng Thanh Đẩu người ra sân, là cái rất không tệ chú ý chính thư nâng lên cánh tay, dùng bút lông tại trên cánh tay vẽ lên một vết thương. Trong chốc lát ra chốc thì bong, máu tươi chảy ròng. Chính thư sắc mặt siết chặt, không kịp chờ đợi hướng phía trưởng Thanh huy động thần bút. Kỳ thật, ngươi có thể tại trên người của ta mở đường lỗ hổng, sau đó tại phụ khắc đạo thứ hai. Trưởng Thanh nhíu mày nhìn xem chính thư. Chính thư lúc này nộp trẻ, đúng a. Hắn tại sao muốn dùng thân thể của mình đến thí nghiệm? Ngươi thỏa thích hưởng thụ đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Chính thư phẫn nộ nói, hắn hướng phía trưởng Thanh Huy động thần bút, có thể chờ đợi sau một lát, trưởng Thanh Long tóc không thường, không có phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Chính thư lại lạ sững sờ. Cái kia, trên người của ta mặc cũng không phải phổ thông quần áo, cũng là kiện bí bảo, phẩm cấp không thể so với ngươi cái kia tu thần bút hấp. Trưởng Thanh hảo tâm nhắc nhở. Chính thư sắc mặt đỏ lên, ý niệm. Chính thư tiến lên, đang muốn tở xuống trưởng thành trên người là bảo. Ta quên ngươi tự trọng." Trưởng Thanh Nghiêm tức nói, "Còn có, ngươi thoát không xong, loại cấp bậc này bị bảo, ngươi chỉ có tứ tinh vương cảnh, ngươi không bằng tự một chút phương tứ hải loại kia một kích toàn lực, sẽ rách bục tranh." Y Miệm, Trình Tư liên tục gầm thét. "Ta cảm thấy đi, cái này xuân tu thần bút năng lực cố nhiên cường đại, nhưng cũng có hạn chế. Ngươi trừ phi có nghiền ép lực lượng của ta, để cho ta không phản kháng được. Nếu không, ngươi cái này bút lông đến đụng phải thân thể của ta, mới có thể phục khắc vết thương." Trưởng Thanh phân tích nói ra. "Ta để cho ngươi y miệm." Chính tư lần nữa gầm hét, nhưng khi Trưởng Thanh thật dừng lại đằng sau, chính tư lại là có chút thất lạc. Hắn không thể không thừa nhận, Trưởng Thanh phân tích có đạo lý. Hắn muốn có được càng nhiều dẫn dắt. Nhìn xem Trưởng Thanh trong mắt bình tĩnh, chính tư tức thì bị thận sâu kích thích. "Ngươi thật giống như đối với ngươi bây giờ tình cảnh không phải hiểu rất rõ." Chính tư hung ác nói ra. Trưởng Thanh chậm chậc lưỡi, nói kỳ thật, "Ngươi hoàn toàn có thể giết ta đằng sau, dùng những người khác làm thí nghiệm. Đơn giản nhất là có thể trước dùng thiên thai cự thú luyện tay một chút, bởi vì thiên thai phần lớn không có gì trí thông minh." Trưởng Thanh nói, chính tư nhưng thật giống như nghe được kẻo rải liền giống như ngươi. Trịnh Tư khí phợi đều nhanh nổ, nhưng hắn càng lá si nhi, liền càng không thể để cho Trưởng Thanh chết thống quái đi. Trịnh Tư vi động trong tay thần bút, Trưởng Thanh trên người màu vàng áo lại ná đột nhiên mà mềm, liên nối để Trưởng Thanh thân thể tứ chi cũng bắt đầu mềm. Soạt soạt, soạt soạt, làm người ta sợ hãi đến bang, như theo lấy Trưởng Thanh tứ chi bị bật gãy. Trịnh Tư rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem gần ngay trước mắt Trưởng Thanh, vừa định chế nhạo vài câu, nhưng hắn nhìn xem Trưởng Thanh bình tĩnh như trước thần sắc, trong lòng sợ hãi như là cự thú, muốn đem hắn tổn vệ. Là vì cái gì? Trình Tư không thể nào hiểu được. Cổ đạo thần thông, tên là Mười Ngục Đồ Tiên. Trương Thanh nhàn nhạt giải thích nói, từ đó về sau, ta rất sợ đau, nhưng ta lại không sợ đau. Cái gì Mười Ngục Đồ Tiên? Trình Tư không hiểu ra sao. Ngươi hẳn là rút đầu lưỡi của ta, nhưng là, ngươi làm không được, bởi vì ngươi không cho ta đầu lưỡi nào lại nạn. Trương Thanh niết miệng cười một tiếng. Trương Thanh trong tay áo, đuổi thạch trong chiến thuyền, Hạ Huệ Ngấy khẩn trương bóp lấy tay nhỏ, nàng cũng vô pháp lý giải, Trương Thanh vì cái gì có thể như vậy mây trôi nước chảy. Ngươi rất tức giận, cho nên ngươi sẽ chỉ trà tấn ta, dạng này ngươi liền sẽ không dễ dàng giết ta. Ta là cố ý cái ngươi, đồng thời, lời nói của ta đều có thể cho ngươi dẫn dắt, ngươi cũng càng muốn nghe ta có thể nói cái gì. Trình Tư nghe, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tăng mạnh, trong lúc vô hình, hắn thậm chí ngay cả trùng trưởng thành hai quế, coi như như vậy, lại có thể thế nào? Trình Tư nhìn chòng chọc vào Trưởng Thành, không thế nào, chỉ là có chuyện ngươi khả năng không tin. Trưởng Thành nhìn xem Trình Tư, không có nói thẳng. Chuyện gì? Trình Tư nhịn không được hỏi. Ta có thể một ngụm phun chết ngươi. Trưởng Thành nói ra. Ha ha ha ha. Trình Tư cười ha hả. Đúng lúc này, Trưởng Thành miệng tụng đạo âm. Chính thư lập tức cảnh giới, lại là không có phát giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Thiên biên địa phương, pháp lệnh chỉ chương, bên trên Hồ La quân, thu nhất chẳng lãnh chương 952, bát phương chi vương chương 952, bát phương chi vương tiên sư sắp phạt, không tránh hảo cượng. Trước che mắt ủy, chém về sau dạ quang. Trường Thanh Tụng hát xong tất, lặng lặng nhìn chính thư. Chính thư chỉ cảm thấy Trường Thanh rất là tà môn, có ý tứ gì? Chính thư thả ra thần niệm, liếc nhìn một phía, hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Người đang đùa ta. Chính thư híp mắt lại. Đệ tử cung đình lão quân thần kiếm Trường Thanh lại bổ thêm một câu, đột nhiên há miệng phun một cái. "Hứ?" Chính thư chẳng thèm ngó tới, ngươi còn muốn nói miệng nước bọt đem ta cho nói còn chưa dứt lời, chính thư toàn thân dựng tóc gáy. Trường Thanh trong miệng phun ra ngoài ở đâu là từng ngụm từng ngụm nước, rõ ràng là một thanh thần kiếm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tứ Tinh Vương cảnh chính thư huy động trong tay bút lông muốn nó đỡ, thế nhưng là một kiếm này, thật sự là quá nhanh. Chính thư chỉ có thể điều động toàn bộ lực lượng tiến hành phòng ngự, thế nhưng là chui qua kia thần kiếm nhưng lại chưa cho mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn thậm chí ngay cả trên trán làn da đều không có phá bỡ. Ngươi quả nhiên là tại Đô Mỹc, ta chỉnh tư lời nói bắt đầu chậm lụt, nhưng hắn cũng không có cảm thấy. Hắn hỗn loạn thần hồn nhìn xem Trường Thành, hai mắt dần dần chết lặng trống rỗng. Uy đạo chú diệt kiếm, cùng xin mời lão quân thần kiếm tương dụng, nhưng ta như thi triển chú diệt kiếm, ngươi nhất định có thể cảm thấy. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi chưa thấy qua quỷ sao? Trường Thành mở miệng hỏi. Chính tư lại ánh mắt dò dẫn. Nhất Tinh Vương cảnh Trường Thành, tại thần tiên thể ra chỉ bên dưới, loại đạo pháp này uy lực chỉ có nhị Tinh Vương cảnh. Không có tinh không kiếm giá trị, như vậy tổn thương đối với tứ Tinh Vương cảnh mà nói không cách nào làm đến Miêu Sát, nhưng là, thân hồn trọng thương lại là không thể nói chuyện. Dưới sự vội vàng, chính tư căn bản là không cách nào ứng đối. Trưởng Thanh toàn thân chấn động, chính pháp màu vàng áo lại nã. Hắn hướng phía Trịnh Tư lần nữa một chỉ, điều động tinh không kiếm lực, thi triển ra càng mạnh chúng giết kiếm. Trịnh Tư bản năng nâng lên cánh tay, nhưng đạo kiếm khí này lại là xuyên qua nhục thể của hắn, thẳng đến thân hồn của hắn. Trong lúc vô thanh vô tức, Trịnh Tư hai mắt đã vô thần. Trưởng Thanh trong tay áo tụi thạch chiến truyền bên trong hạ hánh hánh trợn mắt hốt hoồm, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, Trưởng Thanh lấy nhất tinh vựng cảnh. Vậy mà đem tứ tinh vương cảnh cho miêu sát. Khi Trưởng Thanh cầm Trịnh Tư Xuân Thu thần bút bắt đầu dùng trăm năm một dốc chiêm bao tiến hành cảm ngộ lúc, hạ hối hối đều không thể kịp phản ứng. Trưởng Thanh đem cảm ngộ tâm đắc thông qua bí bảo bút tranh truyền lại cho Hứa Vân Hình, đem Xuân Thu thần bút đưa vào trong bức hỏa nhà gỗ nhỏ. Hứa Vân Hình cầm thần bút, lại chỉ lo lắng Trưởng Thanh tương thế. Ta không sao, nếu như không cần loại biện pháp này, ta muốn giết hắn phải tốn nhiều một chút công vụ, hơn nữa còn sẽ thụ càng nặng hơn, đây là kết quả tốt nhất. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra. Trung quanh sớm đã không còn đại đế tham dò ánh mắt, Trưởng Thanh đem Trịnh Tư thi thể thu hồi, làm chứng minh Tại vô giới chi trùng kết tính lúc, hắn sẽ thu hoạch được chỉnh tư tất cả điểm tích lũy. Điểm tích lũy tại hiện tại tác dụng, trừ bảo đảm một lần mệnh bên ngoài, cũng chỉ có xếp hạng. Mà xếp hạng thứ nhất người, sẽ trở thành bắt phương chi vương, đồng thời đạt được bắt phương làm cho. Đối này Trưởng Thanh Mã nói cũng không trọng yếu, rước quát hắn lại tìm tới Đồng Hạc, đem chỉnh tư thi thể cho Đồng Hạc. Đồng Hạc mặc dù cùng Mã Phi cái lộn không nớt, nhưng Mã Phi là thật dạy hắn, hắn cũng tại thật dụng tâm đi học. Khi hắn cùng Mã Phi nhìn thấy chỉnh tư thi thể lúc, xoa so hạ hoánh hoánh càng thêm chấn kinh. Ba cái tiểu cảnh giới, đã là cực hạn đánh một trận. Nói cách khác, Trưởng Thanh có thể chém giết Trịnh Tư, cho dù tu không phải cực hạn chi đạo, cũng đã có siêu việt cực hạn lực lượng. Hắn là thế nào chết? Đổng Hạc hay là mở miệng hỏi ra nghi hoặc. Hắn nghĩ không ra Trưởng Thanh có thể có bất kỳ phương thức tới giết rơi Trịnh Tư, mà bốn phía vừa mới cũng không có truyền đến đế cảnh cấp bậc đột công kích động, hiển nhiên Trưởng Thanh dùng không phải thanh tia đế cảnh uy lực đuổi chặt thủ thương. Bị ta một ngụm phụ chết. Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Đổng Hạc, Ma Phi, hạ hắn có thể chứng minh, cái này Trịnh Tư đúng là bị Trưởng Thanh một ngụm phụ chết, thế nhưng là hai người bọn họ chỉ có càng thêm nghi kỵ. Thời gian kế tiếp Trường Thanh ngụt mực đợi tại Đồng Hạc Chỗ Bí Bảo trên phi thuyền, chỉ có bị địch nhân khóa chặt thời điểm, hắn mới có thể ngắn ngủi rời đi. Cũng không có qua bao lâu, hắn luôn có thể mang theo mấy cố thi thể trở về. Đồng Hạc cảm thấy, hắn cái gì đều không cần làm, cái này bắt Phương Chi Vương cũng đã thuộc về hắn. Vô giới điểm cuối đã triệt để loạn. Các đại đội ngũ ở giữa sát phạt không ngừng, Trường Thanh không có đem tất cả cơ duyên bí bảo thu sạch đi, bị phát hiện mới bí bảo, luôn có thể nhấc lên mảnh liệt hơn gió tanh mưa máu. Rốt cuộc, Đồng Hạc học xong Lưng tụ Vô Tự Pháp Hạnh, mặc dù còn chưa thành tụ, nhưng đã có thể cho hắn phục chúng. Cái này chúng chỉ là vô giới điểm cuối bên trong tham ăn người. Thời gian dần qua, vô giới điểm cuối bên trong trận doanh trừ lấy đội ngũ Vân Chiêu bên ngoài, còn nhiều thêm hai cái càng lớn trận doanh. Mà hai cái này trận doanh lại không phải trường thành tu sĩ cùng tham ăn người, mà là tham ăn người cùng tham ăn người. Đương hạ, Ma Phi chỉ có thể thu phục những cái kia dạng rắc tham ăn người, những này tham ăn người tuy nhiều, nhưng chiến lực tổng thể khả thấp. Có rất nhiều thậm chí là lý niệm dưới chương 9 đại tham ăn người tổ kiến đội ngũ lúc, đáng ngại. Khi tất cả tham ăn người không còn giống quân lính tản mạn, vô giới điểm cuối chiến trường, cùng kỳ trước hoàn toàn khác biệt. Nơi này càng phát ra giống như là một trận chân chính thánh chiến, bất quá chiến đấu này các phương lại cho quan sát trận này bắt phương đại hội tất cả đại đế một cái giận dắt. Không ít thế đơn lực bạc đội ngũ bắt đầu tìm cường đại hơn đội ngũ làm chỗ dựa, bọn hắn nguyên bản sẽ chọn phương tứ hải, có thể phương tứ hải bị trưởng thành phế bỏ. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đường hạng. Trong đội ngũ có tham ăn người, trở thành mối quan hệ, trở thành nhóm đầu tiên tìm động hạng bảo đoàn. Một chút cầu thả tại xó xỉnh tu sĩ, tham ăn người cũng không còn bàn quan. Bởi vì cái này hai đại trận doanh ở giữa chiến tranh, quá hung mãnh ai cũng chưa chừng chứng chính mình có thể hay không bị phát hiện, một khi bị phát hiện, không, có báo đoàn bọn hắn, chết sẽ tương đương dễ dàng. Bát Phương Đại hội, vô rồi điểm cuối, kết cục đã định. Vừa mới bắt đầu còn có không ít người đi săn giết Trưởng Thành, nhưng là bây giờ, chỉ có lý niệm dưới Trưởng Cửu Đại Tham ăn người xuất linh tinh anh đội ngũ, còn có cơ hội đi giết Trưởng Thành. Thế nhưng là bọn hắn lại bị đồng học ngăn cản, về phần đồng học đội ngũ của mình, đồng học đã hạ lệnh, không cho phép đối với Trưởng Thành đọc thủ. Không nghĩ tới, lần này Bát Phương Đại hội người tháng lớn nhất, vậy mà lại là đồng học. Thật sự là hắn là Tam đại Tiềm lực Vương giả một trong, nhưng hắn cũng là nhất không được xem trọng. Hắn ngay cả lần thải ý ý ấy cũng cứ bằng, bây giờ lại đầu ngọn gió không hay, thậm chí muốn che lại Trừng Thanh. Xem ra, lần này bắt Phương Chi Bương, không phải Đồng Hạc không còn hay. Bắt Phương Thành, các đại tinh thành đỉnh phong đại đế lẫn nhau trao đổi, bọn hắn đối với Đồng Hạc, vì cái gì có thể kéo lên đội ngũ này? Chánh. Bọn hắn càng là một lần đều không nhắc tới lên, Đồng Hạc xây dựng thêm đội ngũ bước đầu tiên, là hiệu lệnh tham ăn người. Bọn hắn đương nhiên biết điều này có ý bị gì, chỉ là bọn hắn không biết nên xử lý như thế nào Đồng Hạc. Vô giới điểm cuối trên chiến trường, Đồng Hạc đứng tại bí bảo phi truyền đồ thuyền, hắn biết hắn ở chỗ này, tại bắt phương đại đế trong mắt, tại tất cả người dự thi trong mắt, không có bí mật. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì lại giới, hậu quả hiện trạng, để hắn cảm nhận được không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Cái này, chính là hắn luôn cách sống. Hắn cảm nhận được trường thanh sảng khoái, tu vi không cao thì sao? Thế gian đều là địch thì sao? Các ngươi còn không phải bắt ta không có cái nào? Đồng Hạc cảm thấy, hắn hiện tại muốn so lúc trước trường thanh tự bộc nói là tham ăn người, còn muốn lợi hại hơn.